đại lượng hạ đẳng yêu m à thai họa tiến vào nhập vân sơn huyện xem ra là có người cố ý k h ô n g chế nhất định phải khôi phục thành hoàng lực lượng có thể có được hiệu quả chậm lại vân sơn huyện thai họa vân sơn huyện thành hoàng miếu cố trường sinh đưa tầm mắt nhìn qua tìm tới thành hoàng miếu chỗ sài bước ra đã qua hơn một trăm m khoảng cách vài bước trong lúc đó chính là đạt đến thành hoàng miếu từ chính diện tiến vào thành hoàng miếu cố trường sinh chính là cảm giác được một luồng quái dị khí tức quỳ đ ạ tường thành hoàng miếu tiến vào yêu ma vẫn có yêu ma xâm nhiễm thành hoàng miếu cố trường sinh bước nhanh đi tới trung ương đại điện nhìn thấy cái kia đã phân thành mảnh vỡ thành hoàng thần tượng ánh mắt hơi chìm xuống huyết sắt nuốt mệnh phủ khí tức lại có người luyện chế ra loại tà ác này phủ chẳng trách liền thành hoàng thần tượng đều vô pháp bảo tồn trực tiếp hư hao cố trường sinh nhìn quanh một dạng b ố n phía cũng không nhận thấy được người coi miếu khí tức khó nói người coi miếu chết không có người coi miếu khó khôi phục thành hoàng lực lượng cố trường sinh nhìn chằm chằm cái kia vỡ vụn thành hoàng thần tượng trong tay lật một cái một cái kim sắc hạt giống trong nháy mắt xuất hiện trong tay loại kia tử bất quá là một tiết tay chừng đầu ngón tay phía trên có từng đạo kim sắc đường vân thần dị phi thường ẩn chứa khí tức thần bí hắn đem kim sắc hạt giống phóng tới vỡ vụn thành hoàng thần tượng bên trên kim sắc hạt giống phía trên đường vân sáng lên hóa thành nhóm ánh kim quang từ kim sắc hạt giống bên trên xuất hiện từng đạo kim sắc dây nhỏ mỗi một cái kim sắc dây nhỏ cũng kết nối lấy thành hoàng thần tượng mạnh vỡ lôi kéo những n à y tựa nở dê thần mảnh vỡ từng khối từng khối thành hoàng thần tượng mảnh vỡ ở kim sắc dây nhỏ lực lượng phía dưới từ từ liên tiếp ở cùng một nơi hình thành hoàn chỉnh thành hoàng thần tượng một lần nữa đắp nặn thành hoàng thần tượng trên thân tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt ẩn chứa một luồng thần thánh cực kỳ khí tức lại đến n à y cỗ thần thánh khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi từ từ bao phủ toàn bộ vân sân huyện thành hoàng lực lượng tái hiện thành hoàng lực lượng tái hiện vô số thai họa tại này cỗ thần thánh chi lực dưới tác dụng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết tiếng hóa thành một trận vũ khí mà những cái yêu ma giống như là bị cướp đi toàn thân khí lực giống như vậy tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích được những này hạ đẳng thai họa yêu ma căn bản khó có thể chịu đựng ở thành hoàng lực lượng tác dụng h ú ố h ổ lần này thành hoàng lực lượng cũng không phải là phổ thông cố trường sinh nhìn trước mắt tái tạo tựa n g dê thần thanh hoàng nói thầm kim diệu hạt giống lực lượng tái tạo thành hoàng thần tượng thành hoàng lực lượng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn xua tan vân sơn huyện hạ đẳng yêu ma thai họa hoàn toàn có thể làm được cho dù là một ít trung đẳng yêu ma thai họa đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn bản lĩnh muốn đem cái này một viên hạt giống b ổ i dưỡng dùng để sau đó đột phá cảnh giới tác dụng không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ vân sơn huyện ngược lại là trước tiên dùng tới kim d i ệ u hạt giống có thể gặp không thể cầu chờ việc này qua đi tự mình đi một chuyến vân châu thần miếu lệnh người chế tắc một cái thành hoàng thần tượng lấy thay cái này một tòa thành hoàng thần tượng sau đó sẽ lấy ra kim rượu hạt giống đi cố trường sinh từ thành hoàng thần tượng thu hồi ánh mắt hướng về thành nam phương hướng nhìn lại lúc trước trong quan sát có phát hiện mấy cái khí huyết bất p h ẳ m khí tức quỷ dị người hướng về cái hướng kia đi tựa hồ liền có bái xả giáo hát x ả đàn chủ lập tức tới ngay cũng không thể để hắn trốn cố trường sinh thân hình nhất động ly khai thành hoàng miếu đi tới thành nam rầm rầm rầm mạnh mẽ lực lượng dung chuyển trời đất m á n h liệt yêu ma khí tức giống như dòng nước lũ giống như vậy kinh người cực kỳ ổ thanh sơn vung lên yêu ma đại thủ t ừ n g đạo hắc khí giống như mãng xà đồng dạng quấn quanh ở đại thủ bên trên hiệp tạp khí thế khủng bố hướng về mạnh bình trương vỗ tới mạnh bình trương ánh mắt ngưng trọng cực kỳ trường đao trong tay bỗng nhiên nhất động một luồng dọa người đao mang hóa thành đen nhánh ánh sáng chém về phía ổ thanh sơn hắc đao mười một hừ ổ thanh sơn hừ lạnh một tiếng yêu ma đại thủ trong nháy mắt chộp vào hắc sắc đao mang bên trên đem hát sắc đao mang cho đập vỡ tan cùng lúc đó hắn khởi động cơ thể bên trong lực lượng toàn thân từng đạo gần xanh xuất hiện mang theo một luồng khí thế khủng bố nhìn kỹ hướng về ổ thanh sơn một đôi mắt trong con ngươi huyết quang lưu động bạo ngược phi thường phảng phất một con nuốt sống người ta h u n g thú hoặc như là thôn phệ tất cả yêu ma đi chết đi ổ thanh sơn rít gào một tiếng thanh âm kinh thiên động địa một cái tắt mang theo vô biên khí thế trong nháy mắt phá ra mạnh bình t r ư ơ n g phòng ngự đem hắn làm trọng thương đánh bay mà ra bốn trọng thương mạnh bình trương về sau ổ thanh sơn cũng không có dừng lại thân thể hắn nhất động nhưng người mà gần liền là xuất hiện ở mạnh bình trương trước mặt yêu ma đại thủ hướng về mạnh bình trương đầu đ ố n g nhiên vô tới muốn một cái tắt đập chết mạnh bình trương mạnh bình trương trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng cái này ổ thanh sơn thực lực mạnh mẽ quá đáng nhất là cái kia một con yêu ma đại thủ căn bản không phải mình có thể đối phó nhưng mà nhưng vào lúc này thần thánh chi lực bao phủ tới mạnh bình c h ư ơ n g cảm giác được cơ thể bên trong có một dòng nước cấm từ trong đan điền xuất hiện dâng tới toàn thân bên trong khí lực khôi phục nhanh chóng ma chịu đến thần thánh thành hoàng lực lượng ảnh hưởng ổ thanh sơn quát to một tiếng trên thân yêu ma chi lực bạo loạn từng đạo hắc khí từ trên người hắn mạo đẳng như là vô số lực lượng tiết lộ ra ngoài một dạng đáng chết thành hoàng lực lượng ổ thanh sơn ôm đầu hét to vẽ một cái đao mang xét qua ổ thanh sơn yêu ma đại thủ bị mạnh bình c h ư ơ n g cho trong nháy mắt chặt đứt vẽ một đao hạ xuống ổ thanh sơn đầu trực tiếp bị mạnh bình trương cho chặt đứt máu tươi phun tung tóe đầu trên mặt đất lăn một khoảng cách về sau dừng lại thành hoàng lực lượng mạnh bình trương liếc mắt ổ thanh sơn thân thể cảm thụ được c ố này thần thánh chi lực hướng về thành hoàng miếu phương hướng nhìn lại mang theo vài phần n g h i hoặc chuyện gì thế này thành hoàng lực lượng tại sao sẽ xuất hiện lần nữa nhập ma người coi miếu đã bị hắn cho chém giết xuất hiện thành hoàng lực lượng thật sự là có chút kỳ quái thành hoàng lực lượng xuất hiện Đối với Vân Sơn huyện là một chương u truy cứu. y ệ n không cần Mạnh Bình tốt, t r c ũ năm g không có l mươi bảy giếng cạn trên nóc nhà tần phong nhanh chóng mà động truy tung đồng dư thân ảnh rất mau tới đến thành nam ừng tần phong cấp tốc tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại hướng về phía bên phải phương hướng nhìn lại còn có những người khác theo phía bên phải phương hướng nhìn tới có một cái giang hồ hiệp khách trang phục trung niên nam tử cấp tốc mà đến ở phía sau hắn thì là có cái này một cái uy nghiêm người trung niên theo sát phía sau huyện lệnh nhạc tông sơn tần phong lập tức nhận ra cái kia uy nghiêm người trung niên thân phận quả nhiên thế giới này cho dù là lạc quan cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được từ huyện lệnh nhạc tông sơn động tác tần phong liền phát giác người này thực lực không phải chuyện nhỏ dù sao tại loại này yêu ma thai họa qua lại đại hạ vương triều Muốn huyện tuyệt đối thành nhất thành lệnh, không phải người bình trở thường phải cho ó t ể đảm được. nhiệm Thần h p n động tác chậm lại. Rất mau cùng đến thành Nam năm cận. năm cây cây cành lá sung cành cũng còn giống như lòng, tản ra khỏe mạnh sinh g gốc đa đa, một một một tắt Rất trăm trăm chậm cái cây Cái cây cây cây cầu cơ. Cho phụ khỏe mau mỗi lại. lá là kia ra xuê, dù là tại dạng này lạnh ngày phía dưới nhưng cũng là mọc đầy phồn thịnh lá cây ở gió đêm bên dưới phát sinh vang lên sàn sàn ở trăm năm cây đa một bên thì là có một cái giếng nước chỉ là cái này một cái giếng nước đã bị phong mà thôi từ lúc ba mươi năm trước ra không thủy chi sợ、so、đã bị phong miệng giếng này t ầ n phong nhìn c h ầ m c h ầ m giếng nước nhìn lỗ thai hơi mà đậu miệng giếng này không phải là khô sao tại sao sẽ có tiếng nước vang lên tần phong ánh mắt bên trong quang mang l ó e lên từ trong giếng cạn nghe được nước chạy ở cụ cầm thanh hết sức kỳ lạ trăm năm cây đa ba mươi năm giếng cạn ở vân sơn huyện thế nhưng là cực kỳ có tiếng hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua thật không nghĩ đến tối nay cái này một cái giếng cạn dĩ nhiên xuất hiện tiếng nước khó nói bọn họ muốn đổ vật ở nơi này miệng giếng bên trong thần phong âm thầm suy đoán đồng dư bước đầu tiên đi tới giếng cạn trước mặt tiện tay chảo một cái liền đem đổi ở giếng cạn bên trên thạch bản cho hất ra bay rơi trên mặt đất v n y một tiếng nứt ra hắn hướng về giếng cạn phía dưới nhìn lại cái kia sâu không thấy đáy giếng cạn bên trong chuyển đến ồ tiếng nước nhất định phải mục đích nhìn một lát có nước chạy từ phía dưới không ngừng phun ra ba mươi năm trước vân sơn huyện thành hoàng thần tượng đổi một bộ thành hoàng lực lượng được tăng lên rất cao ngăn chặn lại giếng nước phía dưới lực lượng làm cho nhập khẩu bị tự nhiên phong lên bây giờ thành hoàng lực lượng tiêu tan nhập khẩu lực lượng lần thứ hai xuất hiện nước c h ả y lần nữa tiến vào giếng nước bên trong hơn nữa phía dưới luồng khí tức kia càng rõ ràng đồ vật quả nhiên là ở trong này đồng dư ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn một lát trần diệc vũ tới giang hồ hiệp khách trần diệc vũ thả người nhảy một ca y đi tới đồng dư bên người đồng dư vật kia đâu trần diệc vũ lập tức hỏi ngay tại giếng nước bên dưới đồng dư thấp giọng nói tại đây giếng nước phía dưới có cái này một cái nhập khẩu có thể liên tiếp một cái địa động đồ vật hẳn phải là ở trong động đất giếng nước bên dưới trần diệc vũ nhìn xuống giếng nước hơi nhún mảy trần đại thúc cái này một cái giếng nước cần làm có một mươi bảy m ư ơ i tám mét tả hữu chiều sâu đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì tân phong nhạc tông sơn cũng đã đuổi theo hơn nữa ta còn có thể đủ cảm giác được mặt khác ba cỗ lực lượng tới gần chúng ta nhất định phải sớm một chút được đ ổ vật đồng dư nói được vậy chúng ta xuống trần diệc vũ gật ngủ hai người tướng kế nhảy xuống nước trong giếng phát sinh phát thông thanh vang ở hai người nhảy xuống nước giếng nhạc tông sân tới hắn đứng ở giếng nước trước mặt dừng lại nhìn xuống phía dưới giếng nước tình huống con mắt màu đen bên trong lóe lên quan mang trần diệc vũ bọn họ xông nhập vân sân huyện có phải là vì cái này đ ổ vật giếng nước khó nói vật kia tại đây một cái giếng nước bên dưới nếu như ta nhớ tới không tệ cái này một cái giếng đáng lẽ là giếng cạn tối nay nhưng có nước giếng xuất hiện hiển nhiên là không bình thường nhạc tông sơn ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn một lát không ít hỏa quang dần dần biến mất hiển nhiên là bị diệt hỏa có mạnh bình t r ư ơ n g có đại võ võ quán ra tay cần làm có thể khống chế lại vân sơn huyện bên trong cục thế vật kia nguy hại càng to lớn hơn muốn trước giải quyết mới được tâm tư định ra nhạc tông sơn thả người nhảy một ca o y nhảy vào giếng nước bên trong nhạc tông sơn cũng xuống tần phong vẫn đứng ở trên nóc nhà nhìn nhạc tông sơn tiến vào giếng nước bên trong ta có nên hay không đi vào tần phong trong mắt lộ ra vẻ do dự vân sơn huyện nguy cơ còn chưa triệt để giải trừ có đại lượng yêu ma thai họa tồn tại có thể ở giếng nước bên trong hẳn phải là người âm mưu đồ vật chỗ có thể thu được tương ứng khen thưởng đang lúc tần phong do dự thời gian có ba đạo thân ảnh xuất hiện đi tới giếng nước trước mặt dừng lại một chút một chút chính là tiến vào giếng nước bên trong là bọn hắn thần phong nhìn thấy đó là người kia ánh mắt khẽ đ ộ n g ba người này chính là lúc trước hắn ở chu phủ nhìn thấy kỳ dị ba người tộc ở lại thành đông c h ư ơ n g phủ cần đại lượng ra cầm loại thịt bạch dạ quận thương nhân bọn họ quả nhiên không bình thường khó nói bọn họ mới thật sự là người âm mưu đây là đang lúc thần phong suy tư thời gian một luồng thần thánh chi lực đảo qua thân thể hắn hướng về phía nam tiếp tục k h u y ế t tán mà đi nay cố thần thánh chi lực bên trong ẩn chứa tà ma đường sâm quỷ tà né tránh khí tức thành hoàng lực lượng thành hoàng khôi phục chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần phong choáng váng thành hoàng lực lượng biến mất hắn là biết rõ nhưng bây giờ thành hoàng lực lượng dĩ nhiên khôi phục không nên cho là chỉ có người coi miếu hoặc là vân châu thần miếu người có thể đủ khôi phục thành hoàng lực lượng có thành hoàng lực lượng tồn tại vân sơn huyện yêu ma thai họa liền không đáng để lo ân tiến vào giếng nước bên trong Tần phong thân hình nhất phong hình động, h ưu ớ nước nước n giếng người tiến vào giếng nước bên trong. g về vào đi, mà thả t luyện giả đoán thể luyện khí thông u luyện hồn ở lúc đầu giai đoạn đoán luyện tự thân thể phách có thể khống chế đến thân thể khí huyết khiếu huyệt đặt đến một loại cực kỳ cường tráng trạng thái đoán thể viên mãn có thể nắm giữ vạn cân lực lượng không phải chuyện nhỏ đoán thể bên trên thì là luyện khí cảnh luyện khí cảnh tu sĩ nội h ẩn chân khí hóa thành tẩy lễ thối luyện liệu thương sát phạt rất nhiều thủ đoạn tu luyện giả bản thân cũng nhận được nhất định biến hóa chỉ cần một cái chân khí chính là có thể bảo đảm một canh giờ không hô hấp thông u cảnh lại càng là huyền diệu thông u cảnh tu luyện giả chính là có thể xuyên thủng một chút huyền diệu nhận ra được yêu ma thai họa tồn tại đồng thời kỳ lực có thể thương tổn được yêu ma thai họa cũng không cần đặc thù đồ vật cho tới luyện hồn thì là càng thêm huyền diệu cảnh giới vì vậy tần phong loại người nhảy vào giếng nước căn bản không lo lắng giếng nước sâu bao nhiêu ở dưới nước hô hấp bọn họ có thể dễ như ăn cháo làm được ở tần phong tiến vào là giếng nước không lâu sau cố t r ư ở n g sinh tới hắn đứng ở giếng nước trước mặt nhìn xuống phía dưới giếng nước giống như tinh thần t r o n g con ngươi s ẹ t qua một vệ tinh mang vì sao có như thế nồng nặc mà phẩm chất cao như thế yêu m à chi lực khó nói trong này tồn tại cái gì bãi xà giáo đàn chủ đi tới vân sơn huyện loại địa phương nhỏ này cần làm chính là vì trong này đồ vật ân đi xuống xem một chút cố t r ư ở n g sinh cũng nhảy vào giếng nước t r ư ơ n g năm mươi tám huyện lệnh treo ấn tần phong nhảy vào giếng nước bên trong nước giếng đem hắn cho hoàn toàn bao vây lấy điên cuồng hướng về hắn thai mũi miệng trong cổ t u ô n tới muốn đem hắn sặc chết một dạng hắn lập tức vận chuyển c h â n khí phong bế ở thai mũi miệng hầu ngăn cản được nước giếng lực lượng đồng thời thân thể chìm xuống cấp tốc hướng về đáy giếng rơi xuống đảo mắt công phu chính là đi tới đáy giếng đáy giếng tối sầm chỉ có loang lổ ánh sáng tồn tại khó có thể nhìn thấy những vật khác tần phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn xuất hiện tỏa ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt tỏa ra xung quanh cảnh tượng nghi ngờ do giảng tình huống trước mắt ở giếng nước dưới đáy lại có một cái cao bằng nửa người thông đạo không biết đi về nơi nào t ầ n phong suy tư một hồi ngồi sùng xuống, xuống chui vào trong thông đạo trải qua thất ngoặt giảm hai mươi phần trăm không tới một phút công phu cuối cùng là ly khai thông đạo hắn cấp tốc từ đáy nước bên trong hướng thượng du trở lại trên mặt nước hướng về bốn phía nhìn một lát đây là một cái như là đường ống nước một dạng địa phương chuẩn sắc mà nói là thiên nhiên hang đá chỗ có đông đảo thông đạo đi về các nơi từng cái từng cái dòng nước từ thông đạo hội tụ đến hướng về một hướng khác chạy tới nơi này là nước ngầm đạo sao tần phong bỏ đến trên bờ tiên thiên chân hỏa lực lượng tuôn ra hô hấp trong lúc đó liền đem y phục trên người cho bước hơi lên làm Trật, ngưng thần t i n h khí nghe trong cống thoát nước tình huống phong thanh tiếng nước chạy tiếng bước chân tiếng đánh nhau v anh một đạo tiếng nổ vang rền vang đột nhiên xuất hiện tần phong cấp tốc hướng về cái kia tiếng nổ vang rền vang phương hướng nhìn lại bước chân một điểm cấp tốc sống lên càng ngày càng tới gần thanh â m chỗ càng có thể cảm ứng được một luồng vô cùng khí thế áp bách giống như long quyển cuồng phong giống như vậy t h ẳ n g trùng thông đạo thật kinh người khí tức tần phong trong lòng cả kinh cẩn thận từng ly từng tí một tới gần khí thế kia chỗ ở miệng đ ư ờ n g nối dừng lại hướng về bên trong nhìn lại tầm mắt rộng rãi sáng sủa đây là một cái có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian động huyệt ở bốn phía trên vách tường có từng đạo sắc bén vết trào mỗi một đạo vết trào trên lưu lại quỷ dị cường đại lực lượng phảng phất cái thê yêu ma lưu lại dấu móng tay đây chỉ là vết trào mà thôi nếu là bản thân tồn tại sẽ là kinh khủng đến mức nào ở động huyệt nhất cức thì là có một bộ h ả i cốt xương sọ duy trì cực kỳ hoàn chỉnh từ hình thể cùng ngưu giác đến xem như là một loại ngưu loại yêu mau trắng cốt đầu trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân mỗi một đạo đường vân cũng lưu chuyển lên quỷ quyệt lực lượng hắc cám ma khí tản ra khiếp người đáng sợ khí tức hai cái sừng trâu lại càng là duy trì trạng thái hoàn chỉnh từng đạo đường vân còn có ngưu giác đầy dây phá tan thiên địa khí tức nhất làm cho tần phong kinh dị là cái kia một đôi mắt trâu cái này một con ngưu loại yêu ma không biết chết bao lâu thân thể huyết nhục hoàn toàn biến mất chỉ lưu lại một bộ hải cốt thế nhưng là hắn một đôi mắt nhưng duy trì hoàn hảo t r o n g đen mắt trắng phảng phất tỏa ra thiên địa vật nhất là ở hắc đồng nơi sâu xa có một vệ nhàn nhạt kim quang lưu c h u y ể n tôn quý thần thánh b ệ nghệ thiên địa đây rốt cuộc là yêu ma hay là thần thú tần phong nhìn cái kia ngưu loại yêu ma hải cốt trong lòng run r à y phảng phất lôi động âm cổ giống như vậy vang lên không ngừng cho dù là hóa thành hải cốt từ trên người nó tiêu tán đi ra khí tức cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ huỳnh tuyệt hồng hoang tầm mắt từ ngưu loại yêu ma trên thân thu hồi lại tần phong hướng về bên trong động cảnh tượng nhìn lại tam phương giao chiến ba loại đồng dạng kết cục đồng dư đụng với thương đồ đồng dư trên thân từng đạo quỷ dị lục sắc khí lưu phun trào hủ hóa thiên địa tan giã đồ chơi bao phủ trùng kích hướng về thương đồ thương đồ ánh mắt tiến tĩnh tùy ý vung tay lên liền đem những n à y khí lưu hết mức thu nhập trong tay tháo một trưởng đánh ra trưởng phong hung m ánh cương cực phá vỡ ngọn núi q u a n h diệt khắp nơi chính là trọng thương đồng dư ở thương đồ trước mặt đồng dư không hề buông tay lực lượng trần diệc vũ quyền phong ngập trời trưởng phong lôi đình một quyền một t r ư ở n g bán ra vô cùng nguy năng thế phải đem nho nhã trung niên nam tử đánh chết có thể nho nhã trung niên nam tử cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó chính là hóa giải trần diệc vũ kinh người công kích lại đến quạt giấy đột nhiên vung lên xét qua một đạo không có gì không chém sắc bén đao gió ở trần diệc vũ trên thân lưu lại một đạo sâu sắc vết thương nhạc tông sơn đối mặt thì là thanh niên mặc áo đen nhạc tông sơn trên thân hạo nhiên chi khí gồ lên trà ngập khắp nơi chính khí ngưng tụ thành chỉ kình tay ừ n kính bắn n g đạo chỉ h n h hướng giơ lên n nhạc tông đem lên con ngón tay búng một cái một đạo hát sắc khí kình bắn ra nhanh như chớp thẳng hướng nhạc tông sơn thư sơn vì là chấn nhạc tông sơn chân khí nhấc lên hóa thành một tòa chân khí thư sơn muốn chống lại hát sắc khí kình sau đó hát sắc khí kình xạ kích ở thư sơn bên trên thư sơn nổ tung ra hóa thành khí lưu bao phủ t ứ phương hát sắc khí k ì n h hóa thành tiểu x à mở ra độc x à cái miệng nhỏ cắn về phía nhạc tông sơn nhạc tông sơn sắc mặt kinh biến trong tay vừa nhấc một cái treo ấn ra hiện trong tay phát sinh một luồng đại xuyên sơn hà c u ầ n c u ộ n khí tước chống lại hát sắc tiểu x à huyện lệnh treo ấn thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm nhạc tông sơn trong tay huyện lệnh treo ấn ánh mắt hơi chìm xuống huyện lệnh pháp khí đó là một cái pháp khí ở cái thế giới này pháp khí chưa tính là khó gặp tuy nhiên không nhiều hơn nữa huyện lệnh treo ấn cũng không phải là tầm thường pháp khí mà là ẩn chứa vương triều khí vận pháp khí có thể điều động toàn bộ vân sơn huyện sơn hà lực lượng cực kỳ kinh người h á c xà khí kình nhạc tông sơn nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kinh ngạc thốt lên nói ngươi là bái xà giáo h á c xà đàn chủ có chút kiến thức vì lẽ đó càng đáng chết hơn thanh niên mặc áo đen h á c xà đàn chủ ánh mắt lạnh leo giống như vạn tái hàn băng hát xà đàn chủ bái xà giáo đàn chủ trần d i vũ đồng dư hai người cũng kinh hô lên bái xả giáo đàn chủ đó cũng không phải là phổ thông nhân vật thực lực mạnh mẽ cực kỳ xa không phải là bọn họ những tán tu này có thể so sánh v ớ i vốn cho là chỉ là phổ thông bái xả giáo dư nghiệt mà thôi không nghĩ tới là bái xả giáo đàn chủ chẳng trách ba người này thực lực cường đại như thế vô pháp ngang hàng trần diệp vũ đồng dư hai người lẫn nhau mắt nhìn cũng rõ ràng đối phương tâm tư muốn thoát đi đi không nổi h á c xà đàn chủ một chút xuyên thủng hai người bọn họ tâm tư bấm tay bắn ra hai đạo h á c xà khí kình bắn ra xuyên thủng hai người trái tim cướp đi hai người sinh cơ trần diệp vũ đồng dư hai người tràn ngập không cam l ò n g ẩm ẩm ngã xuống đất đến đây không chỉ riêng tứ nhân tổ toàn bộ diệt vong trong bóng t ố i bằng hữu ngươi cũng nên đi ra h á c xà đàn chủ vẫn chưa xem trần diệp vũ đồng dư hai người mà là nhàn nhạt mở miệng tần phong cảm ứng được một luồng như có như không lực lượng bao phủ chính mình chính là rõ ràng bị phát hiện chật đi ra thông đạo trong lòng cảm giác nặng nề nhìn cái k i a màu đen đàn chủ cái này hát xà đàn chủ thực lực quá mức khủng bố các ngươi đã cũng biết thân phận ta vậy thì không thể sống cũng đi chết đi hát xà đàn chủ lạnh leo nói lần thứ hai bấm tay bắn ra hát xà khí kình bắn ra thẳng hướng tần phong nhạc tông sơn thần phong nhạc tông sơn hai người như gặp đại địch xèo xèo hai đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời bay hang hai vào trong đạo trở hát núi, ngăn hai đạo hát xà khí kỉnh. khí xà chương ố t năm mươi chín cố trường sinh cố trường sinh xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cố trường sinh cố trường sinh thương đ ổ nho nhã trung niên nam tử ngạc nhiên vạn phần trong lòng ngưng chìm cố trường sinh người dĩ nhiên đổi u tới nơi này hát xà đàn chủ hướng về cố trường sinh nhìn lại trong mắt quang mang càng ngày càng băng lãnh tại đây băng lãnh bên trong sắc ý ngưng luyện mà phun trào dường như muốn hóa thành thực chất cố trường sinh vân sơn huyện huyện lệnh nhìn về phía cố trường sinh cố trường sinh thần phong hướng về cố trường sinh nhìn lại một mặt nghi hoặc cái này cố trường sinh là ai tựa hồ cùng bái xả giáo người có chỗ quan hệ thù địch hơn nữa nhìn dáng dấp bái xả giáo mấy người tựa hồ cực kỳ kiên kỵ cố trường sinh đương nhiên cái này hát xả đàn chủ là ai bãi xả giáo là cái gì hắn cũng là một mặt nghi hoặc hoàn toàn không rõ ràng bất quá cái này cố trường sinh lớn lên thật đúng là đẹp trai trường kiếm trong tay cầm kiếm tư thế chắp tay tư thái hoàn toàn là hắn trong giấc ngộng kiếm hiệp r ă n g rớp là hắn tha thiết ước mơ muốn trở thành người đáng ghét ta đẹp trai đều là người khác cố trường sinh cũng không biết tần phong thẩm nghị phương pháp hắn ánh mắt rơi vào cái kiêng lưu loại yêu ma hải cốt bên trên đồng tử hơi cò rụt lại vương cấp yêu ma Kim hắn ồ n Chẳng đến đến Huyện, là là cố phạm, nghĩa, thú cốt. trách hài hát hướng về hát xà đàn chủ nhìn lại nói khẽ hát xà bó tay chịu trói đi cố trường sinh vậy thì nhìn ngươi có bản lánh này hay không hát xà đàn chủ lạnh lùng một tiếng trong nháy mắt ra tay thân thể hắn nhất động tay phải nhấc lên hướng về cố trường sinh chính là một chảo một đạo khí kình bắn ra hóa thành hát sắc độc xà đ ố n g nhiên cắn về phía cố trường sinh cố trường sinh trường kiếm vẩy một cái thần quang hiện ra hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền đem hát sắc rắn độc q u ấ y nát lại đến kiếm khí nhất động hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng hát xà đàn chủ hát xà đàn chủ ngưng khí với chỉ nhất chỉ đột nhiên đàn chủ phát sinh sắc bén tiếng xé gió vang cùng cố trường sinh kiếm quang từng tầng đụng vào cùng một nơi đánh nát kiếm quang chấn động ra hắn trường kiếm trường kiếm bị nhất chỉ chấn động ra cố trường sinh biểu hiện cũng không hề biến hóa hắn thừa thế x o a y lên trường kiếm hóa thành từng đạo trói mắt kiếm quang giống như cựu thiên thần nguyện vung vãi vô cùng mông lung cùng trong sáng vô số kiếm khí tiết ra thẳng hướng hát xà đàn chủ hát xà đàn chủ ánh mắt chìm xuống hát xà khí kình bắn ra từng đạo khí kình đa nhờ ở vô cùng kiếm khí bên trên đem từng đạo kiếm khí, khí cho đánh tăng lắn ra lại đến hai tay hắn cấp tốc lúc nào trong mỹ hệ nở dê nói lẩm bẩm trong mắt lại càng là phát sinh phệ nhân quan mang đột nhiên hai tay hắn hướng về phía trước đẩy một cái từng đạo hắc khí phun trào mỗi một đạo hắc khí cũng hóa thành g i ế t người đoạt mệnh hắc xà độc xà hướng về cố trường sinh như muốn mà đi như muốn đem cố trường sinh cho cắn giết một kiếm động s â n h ạ cố trường sinh nhìn từng cái từng cái hắc xà độc xà ánh mắt d ù n g mình trường kiếm trong tay đột nhiên nhất động bắn ra một đạo kinh người kiếm khí kiếm khí dập rờn mở ra kinh động bắt hoang dung chuyển khắp nơi đem từng con từng con hát xà độc xà cho càn quét tiêu diệt chật bước chân hắn một điểm thân thể như tinh linh giống như vậy m ở mịt mà tiêu sái trường kiếm trong tay lại càng là ngân quang lưu chuyển thần huy đi theo phảng phất thượng cổ đại đế bảo kiếm kiếm khí xẹt qua trời cao mê ngông n quần c u ộ n thẳng hướng hát xà đàn chủ hát xà đàn chủ cảm ứng được đòn đánh này khủng bố trong mỹ hệ nd phát sinh âm thanh kỳ quái khí thế của hắn không ngừng mà tăng lên càng ngày càng kinh người liền quanh thân không khí cũng bắt đầu chấn động hóa thành từng đạo ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đụng vào trên vách tường hòn đá sụp đổ đất cắt phấn khởi hát xà đàn chủ trên thân khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng thẳng trùng má xuống đem phía trên hang động đụng đánh một cái lôi thùng to cả người bay lên không trùng mà lên cố trường sinh thấy thế bước chân một điểm cũng là theo đại động thẳng trùng xông lên hai người rất nhanh sẽ ly khai địa động một đạo yếu ớt ánh trăng từ trên khoảng không hạ xuống tỏa ra bên trong cái hang lớn kim hồn thú hài cốt nhất là cái kia một đôi mắt trâu thần bí kỳ lạ khí tức từ từ tràn ra thương đồ đàng la tử đem hai người bọn họ cho giết lấy đi kim hồn thú một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên mặt đất lan truyền hạ xuống thương đồ nho nhã trung niên nam tử nghe được thanh âm hướng về tần phong nhạc tông sơn hai người nhìn lại t ầ n phong nhạc tông sơn hai người ánh mắt cũng là chìm xuống từ thương đồ nho nhã trung niên nam tử trên người hai người phát ra khí tức thế nhưng là cực kỳ không yếu ở tần phong xem ra hai người này cùng so với y thu tổ thanh sơn càng mạnh hơn một bậc vâng đàn chủ nho nhã trung niên nam tử đằng la tử ứng một tiếng hướng về nhạc tông sơn mỉm cười huyện lệnh đại nhân vốn định lấy kim hồn thú hải cốt liền lý khai xem ra chúng ta đàn chủ cũng không muốn buông t h à hai người các ngươi tà ma ngoại đạo nhạc tông sơn âm thanh lạnh lùng nói thu được lực lượng phương thức có trăm nghìn loại chỉ là mỗi người thu được không giống nhau mà thôi thanh la ti có thanh la ti phương pháp chúng ta cũng có chúng ta thủ đoạn chỉ là chúng ta bại vào thanh la ti thôi nếu chúng ta thắng thanh la ti chính là tà ma ngoại đạo đàng la tử bình tĩnh nói nói năng bậy bạn bái xả giáo lây giết người tế xả phương thức tu luyện không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội vẫn muốn n g h ị cùng thanh la ti so với nhạc tông s ơ n nói ai xem ra chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu đã như vậy vậy thì đánh rồi mới biết đi đàng la tử mắt nhìn thương đồ thương đồ nhạc tông sơn giao cho ta tới đối phó tần phong liền từ ngươi tới giết không có vấn đề thương đồ ứng một tiếng chất hướng về tần phong nhìn lại tần phong trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế b á i xà giáo đây rốt cuộc là cái quỷ gì t ầ n phong thiếu hiệp cẩn thận một chút nhạc tông sơn nhìn chăm chú đằng la tử nhắc nhở nói b á i xà giáo chính là tà ma ngoại đạo bọn hắn thủ đoạn quỷ dị không thể coi thường ừng t ầ n phong khẽ vớt cảm mới vừa đáp lời nhạc tông sơn một câu nói tần phong chính là cảm giác được một luồng vô cùng khí thế bao phủ chính mình ở cơn khí thế này bên trong có một luồng quỷ dị mà kỳ lạ lực lượng như thực cốt chi phong muốn ăn mòn thân thể mình đi chết đi thương đổ cái kia mang theo thanh âm lạnh như băng văng lên bước ra một bước liền là xuất hiện ở tần phong trước mặt tay giơ lên một cái tắt đập xuống tới vô tận lực lượng hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi giống như một ngon nở núi cao chấn áp mà tới lực lượng chấn áp không ngừng áp bách tần phong thân thể tần phong cắn răng chân khí trong cơ thể điền c u ồ n g rúng động tam dương chân hỏa quyết vận chuyển tới cực hạ n một luồng mạnh mẽ lực lượng từ thân thể phun trào trực tiếp điều động chín mươi ngàn cân khủng bố lực đạo thân thể run lên chấn động ra thương đổ khí thế áp bách vung lên trong tay húng kim phá ma truy đón lấy cái kia giống như đ ổ i núi một trường chương sáu mươi k h á c một loại khả năng và n h hai cỗ kinh người lực đạo đụng vào cùng một nơi giống như cự thạch va chạm giống như vậy nổ tung hư không vô tận khí kình hướng về bốn phía phương pháp đánh tới chấn động khắp nơi tần phong dưới chân lớn địa liệt ra dường như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra thương đổ thân thể run lên lui về phía sau ra một bước trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang nhìn chằm chằm tần phong nhìn h á n một trường này l ự c đạo thế nhưng là có đ ổ i núi lực lượng không hê tầm thựa nd lại bị tần phong cho chống đối hạ xuống từ tần phong s o n g truy bên trên truyền lại mà đến l ự c đạo dị thường kinh người tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng có thể so sánh với thật kinh người lực lượng bản lĩnh thật đúng là không nhỏ thương đồ nhàn nhạt mở miệng t h ậ t lần thứ hai triển khai liên tục ba đạo trưởng phong đánh ra mỗi một đạo trưởng phong đều có khai sơn nước ngọn núi lực lượng uy không thể làm kinh người cực kỳ phá ma đánh tần phong vung lên song truy triển khai phá ma loạn vũ truy pháp song truy kéo dọa người lực lượng hóa thành phá ma khu tài nhất kích đánh về phía thương đồ từng đạo trưởng phong vành vành vành liên tục ba đạo tiếng sẽ gió vang trưởng phong bị đánh tan từ t r ư ờ n g phong bên trên truyền lại mà đến lực lượng để tần phong về phía sau liên tục thối lui dĩ nhiên chống đối vách tường chỗ thương đồ động tắc cũng không có dừng lại thân hình hắn nhất động nghiêng người mà gần tay phải triển khai đồi núi trưởng lực lượng tràn trề tiết ra giống như cổ lão sơn thần đại thủ chấn áp tất cả lực lượng mà tay phải hắn thì là chậm rãi đưa ngón trỏ ra ngón tay bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xám khí lưu quỷ dị khó lường tần phong nhìn thấy thương đồ công kích ánh mắt chìm xuống người này có thể so với lên hắn đụng tới ý thu thổ hồ cũng mạnh hơn rất nhiều nhất là công pháp bên trên càng hơn một bậc ý, ý thu dù sao cũng là tán tu thổ hồ chỉ là một con yêu ma thương đồ có thể là tới từ bái xà giáo một thành viên toàn thịnh thời kỳ bái xà giáo hắn thế lực là có thể cùng vân châu thanh la ti mạnh mẽ chống đỡ tồn tại không hê tầm thựa nở dê thương đồ mặc dù chỉ là phổ thông một thành viên chiếm được công pháp cũng là vượt qua ý thu mắt thấy cái kia chấn sơn áp hải trưởng lực chấn áp mà đến tần phong chân khí trong cơ thể phun trào tiên thiên c h i hỏa mãnh liệt mà ra c u ố n quanh ở ống kim phá ma truy bên trên búa nhỏ đ ố n g nhiên nhất động một truy tử hướng về đồi núi t r ư n g kích lực lượng lần thứ hai trùng kích tần phong thân thể loáng một cái đụng vào trên vách tường sau lưng vách tường đ ố n g nhiên run lên vô số đất cắt sụp đổ mà xuống nay cỗ kinh người lực lượng một dạng trùng kích hướng về thương đồ có thể thương đổ cánh tay vốn một cái từ từ hóa giải cái này một luồng cự lực h á n tay trái màu xám khí lưu chỉ kình chính là công kích giống như điện thiểm lôi đỉnh bắn về phía tần phong tần phong cảm ứng được cái kia màu xám khí lưu đáng sợ có thể trong tay động tác dĩ nhiên có chút chậm không kịp nghĩ nhiều hắn để lên úng kim phá ma truy chặn đi qua làm nhất chỉ đánh trung úng kim phá ma truy giống như đánh hổng trung đại lữ dô nở dê như to lớn tiếng vang vang lên thanh âm chấn động khắp nơi khuyết tán ra từ thương đổ ngón tay bên trên truyền đến đáng sợ chỉ kình thấu triệt mà đến đem hắn cho đánh bay mà đi sau lưng vách tường trong nháy mắt vỡ vụn xuất hiện một cái khắc lòng đất thầm nói phanh phanh phanh liên tục đụng vào mấy cái nước ngầm nói phương mới dừng lại tần phong dừng lại cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng suýt nữa phụt lên mà ra đòn đánh này lực lượng thật sự là cường đại mà quỷ dị thương đổ thu ngón tay lại nhìn phía tần phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị thấp giọng một lời huành luyện công pháp pháp khí cái này tần phong ngược lại là có chút bản lĩnh nhanh chóng giết lấy đi kim hồn thú hải cốt thương đ ổ thân hình nhất động có giống như quỷ mị thẳng hướng tần phong t ầ n phong nhạc tông sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng huyện lệnh đại nhân ngươi hay là t r ư ớ c lo lắng cho mình đi đàng la tử nhẹ giọng nở nụ cười trong tay quạt giấy nhanh chóng vung lên từng đạo sắc bén cực kỳ đ a u gió chém g i ế t có thoái kim n ớ t khí vai mắt thấy đằng la tử sát chiêu buông xuống nhạc tông sơn thu lên tâm tư chỉ được chờ mong tần phong có thể bình yên vô sự những này đến từ chính bái xả giáo dư nghiệt cũng không phải là dễ đối phó chân khí của hắn nhất động hạo nhiên chi khí vỡ bờ khắp nơi tràn đầy sơn động trong tay huyện lệnh treo ấn tản ra thần bí quang huy lưu chuyển lên từng đạo sơn hà lực lượng ngăn trở đao gió chém giết huyện lệnh treo ấn đang la tử con ngươi hơi c h ầ m xuống thông u viên mãn nhạc tông sơn hắn cũng không lo lắng chỉ có một chút phiền thoái chính là trong tay hắn huyện lệnh treo ấn cái này huyện lệnh treo ấn có thể cũng không phải là phổ thông pháp khí chính là ẩn chứa đại hạ vương triều số mệnh pháp khí uy lực kinh người pháp khí thôi cho dù là huyện lệnh treo ấn thì lại làm sao đ a n g la tử nội liễm tâm thần quạt giấy bên trên có từng đạo hào quang màu u lam lưu động quỷ quyệt khó lường lộ ra từng tia từng tia tà dị quạt giấy vung lên trong lúc đó đao gió vay nhất thời tăng lên có nhàn nhạt u lam quang mang ẩn chứa giết người ở vô hình bên trong nhạc tông sơn như cũ là khởi động huyện lệnh treo ấn sơn hà lực lượng tạo thành ba động cùng đao gió đụng vào cùng một nơi phát sinh kim loa y vang lên kịch liệt tiếng vang chấn động trùng kích sơn động làm cho sơn động rung động vô số đất cắt hòn đá sụp đổ mà xuống và ảnh tần phong vung lên đúng kim phá ma truy mạnh me lực lượng quét ngang oanh kích ở thương đổ tay chân bên trên mãnh liệt l ự c đạo giống như sóng lớn sóng biển lan lộn trùng kích nhất kích đẩy lui thương đổ một bước nhưng từ đồi núi trong lòng bàn tay truyền đến kinh người l ự c đạo vẫn để hắn liền lùi lại năm sáu bước khoảng cách phương mới dừng lại người này lực lượng cũng cực kỳ kinh người e sợ bản thân lực lượng liền vượt qua tám vạn cân lại lấy công pháp ra chỉ không với mười ba bốn mươi ngàn cân lực đạo ra tay toàn lực ngược lại là có mấy phần phần thắng chỉ là không biết hắn còn có hay không có thủ đoạn khác trước tiên không cần quan tâm nhiều thừa chưa sẵn sàng tần phong một bước đẩy xuống ánh mắt như điện nhìn chằm chằm thương đồ thế tiến công nhìn thấy thương đồ lần thứ hai một trưởng đánh tới trong mắt t r ợ t loay sáng đại lực như ma công vận chuyển tới cực hạ n tứ chi mơ hồ phồng lên lên một chút chân khí có như là nước chạy ở cơ thể bên trong lưu động lực lượng không ngừng mà từ sâu trong thân thể phun trào rót vào trong trên hai tay phá ma loạn vũ truy pháp phá ma đánh vê anh lực lượng đột nhiên đ ầ y bạt kinh thiên động địa lực lượng liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy doa người cực kỳ đòn đánh này lực lượng dĩ nhiên không thua với lúc trước trọng thương thổ hầu nhất kích siêu việt mười lăm vạn cân khủng bố lực lượng cảm nhận được đứa nhỏ khủng bố lực lượng thương đồ sắc mặt hơi đổi nhưng công kích đã triển khai muốn thay đổi dĩ nhiên không dễ dàng hắn không thể không đ ề lên chân khí trong tay chân khí hóa thành một cái đồi núi hư ảnh phảng phất có được nhất sơn lực lượng c h ấ n áp mà xuống và ảnh hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên oanh kích khủng bố lực đạo hướng về bốn phương tám hướng đánh tới lần thứ hai va nát nước ngầm nói vô số đất cắt sụp đổ mà xuống rơi vào nước ngầm bên trong tung tóe lên bọc nước đồi núi hư ảnh cũng theo một bữa này từ lực lượng ầm ầm vỡ vụn tiêu tán ở không thương đ ộ thì là đánh bay bốn năm mét khoảng cách đụng vào trên vách tường vách tường xuất hiện từng đạo vết rách suýt nữa nước mở tay phải hắn run dày liên tục một búa này tử dọa người lực lượng cho dù là hắn cũng cũng không dễ chịu quả thế ngươi còn ẩn giấu đi thực lực tần phong thân hình lù lù bất động hai tay cầm búng kim phá ma truy hai chân lún xuống một q u y ề n khoảng cách mà từ hai chân vị trí từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mà đi thế nhưng là hắn một đôi mắt lại là lấp lánh có thần vừa này cứng đôi cứng để hắn cảm nhận được một khả năng khác chương sáu mươi một ngoại lực huỳnh luyện thập tam thái bảo huỳnh luyện công đổi chính là một môn huỳnh luyện công pháp uy lực bất phàm thập tam thái bảo huỳnh luyện công đổi tu luyện c h i pháp có hai loại một loại là ngoại lực phụ trợ một loại là chân khí gia trì chân khí gia trì chính là lấy chân khí thoải mái gân cốt bì để gân cốt bì càng ngày càng cường đại càng ngày càng kinh người có thể giống như phật đà kìm cương giống như vậy bất tử bất hoại ngoại lực phụ trợ chính là bên ngoài giới lực lượng không ngừng tối luyện và cha mờ n ệ n thân thể đem cái này một luồng lực lượng dẫn dắt r a thịt gân cốt bên trong do đó sản sinh đoán luyện hiệu quả này phương pháp tu luyện tốc độ tự nhiên vượt qua chân khí g i a trì nhưng một khi nằm chắc không được chính là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương nhất là lấy tần phong bây giờ thực lực bình thường ngoại lực khó có thể đối với hắn có chỗ tác dụng nhưng từ thương đ ổ cái kia đồi núi dưới lòng bàn tay l ự c đạo một chút lực lượng tiến vào hắn thể phách lại có mấy phần hiệu quả rèn luyện tăng nhanh thập tam thái bảo hành luyện công đổi ta bản thân có đại lực như ma công hơn nữa thập tam thái bảo hành luyện công đội tiểu thành muốn trọng thương đánh chết ta có chút khó khăn nhưng ta muốn đánh bại hắn cũng cực kỳ khó khăn không bằng nhờ vào đó thời cơ đem thập tam thái bảo hành luyện công đội để bạt đến đại thành cảnh giới thậm chí có thể mang phá ma loạn ma truy pháp cuối cùng một chiêu năm g i ữ đặt đến viên mãn trạng thái thần phong tâm tư lấp lóe có từng cái từng cái chú ý thương đồ xác thực cùng so với y thu thổ h ổ đến cường đại thế nhưng cùng mình so với cũng không có vượt qua quá nhiều muốn thoát đi có thể làm được nhưng hiển nhiên thần phong không có ý định này không nói hệ thống cung cấp lựa chọn lại nói cái kia kim hồn thú hài cốt đối với hắn tràn ngập sức hấp dẫn thần phong không rõ ràng cái kia hài cốt là yêu thú nào cũng không biết rằng hài cốt có tác dụng gì thế nhưng bản năng cho rằng cái kia hài cốt có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn ở cái này yêu ma thai họa thế giới ty nhờ cơ cũng phải mạo hiểm để bạn tự thân thực ự c l thương đổ một đôi con mắt màu đen nhìn chăm chú lên tần phòng thản nhiên nói ẩn dấu thực lực thật là một cái sáng tỏ lựa chọn nhưng tự thân cũng phải có đủ mạnh thực lực ngươi cũng chỉ như vậy dứt tiếng thương đổ khí thế quanh người gồ lên một luồng sôi trào mánh liệt khí tức từ trên người hắn buộc phát ra giống như ngập trời nộ lãng bao phủ bốn phương tám hướng chấn động thiên địa bầu trời y phông lên phông lên thương đổ tứ chi bắp thịt vỗ tay y phục trên người cũng bị đánh nát ra hóa thành mảnh vỡ từng khối từng khối cổ lên bắp thịt giống như là cầu long chiếm giữ giống như vậy ẩn chứa cường đại mà khủng bố lực lượng hắn tiện tay nắm chặt không khí nổ tung có thể thấy được lực lượng cùng tốc độ kinh người nguyên bản khô gầy láo giả giáng dấp hóa thành một cái lưng hùn b a i gấu khối lớn bắp thịt khôi ngô bá đạo láo giả quy tiên nhân tần phong nhìn thấy thương đồ biến hóa hơi run run cực giống long châu quy tiên nhân tuy là nhổ nước bọn nhưng tần phong tâm tư ngưng trọng lên vận chuyển chân khí toàn thân nhìn chăm chú thương đồ vẻo thương đồ đột nhiên nhất động thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ trong nháy mắt tiếp theo liền là xuất hiện ở tần phong trước mặt một quyền đập ầm ầm ra khủng bố quyền phong bạo liệt không khí nháy mắt mà tới nắm đấm còn chưa chống đối tần phong trên thân cỗ này cuồng phong khí lưu bao phủ tới làm cho người kinh hãi tần phong không kịp nghĩ nhiều ứng kim phá ma truy lập tức nâng lên chặn hướng về thương đồ nhất kích vảnh sấm sét nổ vang dọa ngươi lực lượng từ ứng kim phá ma truy lan truyền đến tần phong hai tay sau đó đến hai tay lại tới thân thể đem hắn bắn cho bay liên tục va nát mấy cái nước ngầm đạo tường vách tường cuối cùng xa vào đến một mảnh thổ địa bên trong nước ngầm đạo cũng chỉ là một p h ầ n thôi mà cũng không phải là lòng đất đều là bằng không này phương mặt đất vô cùng có khả năng sụp đổ rơi vào bên trong lòng đất tần phong cảm giác được toàn thân xương sọ cũng phải nát một dạng thương đồ vừa nãy một quyền lực lượng tuyệt đối là vượt qua m ộ ư ơ i bảy vạn cân lực lượng thật sự là khủng bố may mà hắn toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i hóa giải một phần thương đồ lực lượng bằng không vừa nãy một kích kia sẽ không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy còn chưa chờ tần phong chuẩn bị kỹ càng thương đồ đến lần nữa nhất là đấm ra một quyền giống như thượng cổ chiến thần vung lên cái thế thần quyền một quyền lực lượng kinh thế hai tủ tần phong như cũng là toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i thôi thúc chân khí trong cơ thể lấy ứng kim phá ma truy ngăn cản thương đồ công kích làm kim loa y nổ tung vang lên nổ vang tần phong lần thứ hai bị v a n h xuống mồ trong đất t ừ n g đạo vết rách từ hắn tạo thành thông đạo khuyết tán hướng bốn phía tựa hồ muốn toàn bộ lớn cũng cho đập vỡ tan thương đ ổ thế tiến công cùng mánh mà hung hãn t ừ n g quyền từng quyền giống như phong bạo một dạng doa người cực kỳ ngay cả là lấy tần phong thể phách cũng bị hệ nở không bị thương có thể tại đây lần lượt chống đối trong công kích tần phong luyện hóa lực lượng càng ngày càng tăng cường thân thể thể phách từ từ tăng lên trong hang động đ a n g la tử trong tay quạt giấy lưu động hào quang màu ư u lam ẩn chứa khí tức quỷ dị từng đạo đao gió của tới kinh động khắp nơi nhạc tông sơn khởi động pháp khí huyện lệnh treo ấn sơn hà hư ảnh dần dần xuất hiện từ từ bao phủ toàn bộ s ơ n động hình thành một bộ kỳ lạ cảnh tượng ẩn ư ớ c trong lúc đó có nước chạy phong thanh vang lên bốn màu ư u lam đao gió rơi vào đến sơn hà hư ảnh bên trong từ từ biến mất trên căn bản không tới nhạc tông sơn huyện lệnh treo ấn quả nhiên bất phảm vậy hãy để cho ta thử một lần nó vi năng Đang la tử trong tay động tác biến đổi, động, la tay nhanh trong biến chóng chuyển ngưng thành giấy tử tác quạt từ từ ngưng tụ mẫu ộ độc động, xà. Xà t trông rất con lân sống động, xà nhãn lam sám xà, xà xà ỷ dị khó lam ư ờ n g mở r cái i hai viên ệ n lớn như bén, nhỏ g lộ trậu ra máu, sắc xám u ố n nước bọt răng động, đồng nhiên hướng về nhạc tông sơn g độc, bọt tắt tới. về độc xà tiến vào sơn hà hư ảnh trong n g á y mắt cả người run dày lên không chỉ là màu lam s á m độc xà run dày liên đối sơn hà hư ảnh cũng chấn động phảng phất không thể chịu đựng ở này c ố lực lượng màu lam xám độc xà ở sơn hà hư ảnh bên trong gian nan di động tới một tấc một tấc hướng về nhạc tông sơn tới gần nhạc tông sơn chân khí phun trào khởi động huyện lệnh treo ấn lực lượng khiến sơn hà hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ lực lượng hướng về màu lam xám độc xà bao phủ tới hai người giang co xà bạo đang la tử nhẹ dọn một uống quạt giấy đ ỗ n g nhiên hướng về hư không ép một chút màu lam xám độc xà trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành màu lam xám vũ khí xâm nhiễm toàn bộ sơn hà hư ảnh bất quá là ba cái hô hấp công phu sơn hà hư ảnh phân mảnh tiêu tan ra đằng la tử thân hình nhất động như gió như ảnh thẳng hướng nhạc tông sơn nhạc tông sơn từ lâu thấy rõ đ ẳ n g la tử động tác chập ngón tay như kiếm t ừ n g đạo chỉ kình bắn ra xuyên thủng núi đá không phải chuyện nhỏ hai người giao thủ lần nữa ở cùng một nơi ở hai người giao thủ trong quá trình đều có ý tránh ra đối với kim hồn thú hải cốt tạo thành thương tổn dù sao đây chính là vương cấp yêu ma lưu lại hải cốt không phải phổ thông yêu m à hải cốt có thể so sánh có thể hai người đều không có chú ý tới ở kim hồn thú hải cốt phía dưới có một luồng nhạt h à o quang màu xanh nhạt lưu động lạnh lẽo mà thần bí chương sáu m ư loạn vũ xuân thu v h à n h lại là bị một q u y ề n bắn cho bay tần phong lại một lần trở lại nước ngầm chỗ ngã vào nước c h ả y toàn thân nước nhẹp thế nhưng hắn một đôi mắt lại là lấp lánh có thần d ạ n g ngời ư rực rỡ vừa nãy một q u y ề n không mất một sợi tóc tần phong chưa bao giờ quá là cao một thước nước ngầm bên trong đứng lên thập tam thái bảo hành luyện công đổi vận chuyển bên ngoài thân bên trên có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động dáng vẻ trang nghiêm thần bí phi thường thập tam thái bảo hành luyện công đổi đại thành cảnh giới ở lần lượt bị đánh bay ở lần lượt bị đòn nghiêm trọng tần phong không ngừng luyện hóa thương đồ lực lượng kích thích toàn thân da thịt gân cốt cuối cùng là để thập tam thái bảo hành luyện công đổi lại lên một tầng nữa đạt đến đại thành cảnh giới đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i bên ngoài thân bên trên đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt phật ra lực lượng đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế cực kỳ thần kỳ đương nhiên to lớn nhất đề bạt là đối với phòng ngự lực đề bạt đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i cho dù là thông ú viên mãn tu luyện giả muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được cho dù là cùng so với tầm thường thông ú viên mãn càng mạnh hơn thương đồ một dạng vô pháp làm được điểm này Giao.、Cùng、phong Cuốn thương đổ từ đằng xa mà đến mang theo ngập trời quyền uy một quyền hướng về tần phong đập ầm ầm đi uy lực kinh người cực kỳ giống như quỷ thần tần phong song truy hướng về phía trước một ngăn cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng tác dụng đem mười vạn cân cự lực vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra nhưng dù cho như thế như cũ là vô pháp ngăn trở thương đổ một quyền lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ đồng dạng chấn động ra song truy oanh kích ở tần phong trên thân trực tiếp đem tần phong đụng bay đập ầm ầm ở trên vách tường lưu lại một sâu sắc người ớn từ ngươi ấn xung quanh tường đạo vết rách hướng về bốn phía khuyết tán mà đi tần phong tử trên vách tường rẽ r ù a hạ xuống vồ vô trên thân bụi bặm hướng về thương đồ nhìn lại n ế t miệng mà cười ngươi khí lực tựa hồ có hơi nhỏ thương đồ ánh mắt chìm xuống bước chân một điểm mặt đất nháy mắt bạo liệt tung toe t ấ t cánh thạch hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi sau một khắc h á n d i nhiên xuất hiện ở tần phong trước mặt như mãng xà quấn quanh nằm đấm ẩn chứa kinh người mà đáng sợ lực lượng một quyền đập ầm ầm ra coi như là một tòa núi lớn Cũng có t h ể u n g dung nổ nát. Tần phong ánh mắt chìm xuống vung lên đúng kim phá ma truy một truy tử n h ê n h đón làm cự lực trúng kích t ầ n phong lần thứ hai bị đánh bay n g n ở trên vách tường vách tường đánh nước ra hán tử trên vách tường hạ xuống lại một lần vô vô trên thân bụi bạm mang theo vài phần trào phúng ngươi cái này một thân bắp thịt không phải là hoàn toàn đạm váng sữa thêm a một điểm khí lực đều không có thương đ ổ tuy nhiên không rõ ràng đạm váng sữa là có ý gì nhưng có thể cảm ứng được tần phong trong giọng nói ý dễu cợt hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh hung manh khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng sông thẳng tới chân trời khí thế khủng bố chấn động bôn phía khiến lớn cũng chấn động thần phong ngươi đây là tự tìm đường chết xa lực lượng thương đ ồ lạnh r ọ n g một uống một luồng kinh lực từ trên người h ắ n bắn ra trong nháy mắt đem tới gần vách t ư ở n g cho đập vỡ tan vô số đất cắt hòn đá đổ nát mà xuống ngăn trở nước ngầm lưu thân hình hắn nhất động giống như một con hung mạnh yêu ma bay vụt hướng về tần phong nằm đ ấ m mua tung giống như giống như cuồng phong bạ o vũ đánh về phía quyền phong mắt thấy thương đ ồ lực lượng lại tăng lên nữa tần phong trong lòng không dám có chút nào bất cẩn suy nghi nhất động tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiêu đốt lên đúng kim phá ma truy đem đại lực như ma công vận chuyển tới cực hạn từng đạo lực lượng không ngừng địa đan ruộng phun trào hướng về toàn thân song truy trong tay bỗng nhiên n h ấ p lên triển khai phá ma loạn vũ truy pháp từng đạo búa ảnh xuất hiện liệt liệt văn vọng và cha mở khắp nơi rầm rầm rầm đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g phanh phanh phanh tần phong thương đổ hai bóng người nhanh chóng giao thủ cùng bạo lực đạo hất lên khí lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới chấn động toàn bộ lòng đất vô số hòn đá đất cắt từ vách tưởng phía trên đổ nát mà xuống làm cho toàn bộ đỉnh chóp đều là chi một tháp phảng phất tất cả mặt đất muốn sụp đổ hạ xuống đối mặt lòng đất tình huống tần phong thương đổ hai người giống như không nghe thấy vẫn cứ mánh liệt đấu đương nhiên dưới đại đa số tình huống tần phong đều là bị đánh bay một cái đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i để tần phong phòng ngự lực được một cái tăng lên cực lớn thế nhưng là đối với thực lực cũng không có quá nhiều ảnh hưởng vẫn kém hơn thương đ ổ vâng tần phong bị thương đ ổ một quyền đánh bay luyện một chút lùi hơn mười bước khoảng cách phương mới dừng lại hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia lần thứ hai đánh giết mà đến thương đ ổ trong mắt nhưng phảng phất không có thương đ ổ thân ảnh mà là ứng kim phá ma truy bóng dáng từng đạo đ ú a nhỏ bóng dáng ở trong óc hắn né qua đầy dây cùng loạn bá đạo hung mãnh loạn bên trong có tự cảm giác phá ma loạn vũ truy pháp loạn vũ xuân thu t ầ n phong trong mắt s ẹ t qua một vệ tinh mang suy nghi hiểu rõ cuối cùng là lĩnh nộ g phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng một chiều loạn vũ xuân thu loạn bên trong có tự dũng manh hỗn loạn bá đạo hỗn loạn ngông cuồng hỗn loạn cũng không phải là bư a bái hỗn loạn quét mắt nhanh chóng tới gần thương đồ t ầ n phong chân khí rót và ở ứng kim phá ma truy bên trên hai tay nhanh chóng mà động từng đạo đúa ảnh xuất hiện chấn động vũ trụ hư không đánh tan xuân thu loạn thế cuối cùng cái kia sở hữu đúa ảnh tụ lại hình thành hai cái phá diệt tất cả búa nhỏ loạn vũ xuân thu kinh người nhất kích từng tầng đụng vào thương đồ trên nắm tay cỗ này kinh thiên động địa lực đạo hình thành vô số khí lưu hướng về bốn phía phương pháp đánh tới giống như sóng khí tần phong thân thể run lên lui về phía sau một bước mặt đất vỡ vụn ra thương đồ thì là cả người đánh bay đột nhiên xuất hiện lực lượng biến hóa để hắn h ã i hùng kiếp vía thế nhưng muốn thay đổi đã muộn từ búa nhỏ trên dọa người lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay liên tục đụng vào đông đảo vết tường cuối cùng rơi vào ban đầu nhất cái kia trong động đất nằm trên mặt đất cái kia lưng hùm vai gấu mang xà bắp thịt thân thể dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường trên hai tay có dòng máu lưu động khủng bố phi thường máu tươi tư khoe miệng hắn không ngừng chảy ra tới thương đ ổ đang la tử kinh hô lên thương đồ dĩ nhiên bị thương sao có thể có chuyện đó hắn cùng với thương đồ thực lực cách biệt cũng không nhiều hai người sở trường phương diện không giống nhau thương đồ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ vượt xa quá thông u cảnh viên mãn tu sĩ có tám chín vạn khủng bố lực lượng ở đặc thù luyện thể công pháp phía dưới lại càng là có thể đạt đến một m ư ơ y i n m m ư ơ i sa u vạn lực lượng mỗi một lần công kích ít nhất là m ộ ư ơ i tám vạn lực lượng như vậy lực lượng cho dù là hắn muốn chống đối hạ xuống cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng bây giờ thương đồ lại bị người làm trọng thương đánh bay từ dáng dấp đến xem tựa hồ là cứng đối cứng bị trọng thương cứng đ ố i cứng chẳng lẽ là tần phong đ a n g la tử trong mắt quang mang lấp lóe không thể tin tưởng một cái nho nhỏ vân sơn huyện tu luyện giả có thể đủ về mặt sức mạnh vượt qua thương đồ nhạc tông sơn cũng liếc mắt từ thương đồ trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang bây giờ thương đồ trọng thương đối với bọn họ cực kỳ có lợi đạp đạp tiếng bước chân văng lên tần phong gánh hai thanh đúng kim phá ma truy đi vào trong Trương Phong phá thanh Minh. Tần hai ma địa Cao kim đi truy Vút Cầm đậu. vào liếc mắt ngã xuống mặt đất khôi phục lại lao giả trạng thái bên dưới thương đ ổ ánh mắt khẽ động tối nay làm sao cùng hắn đánh nhau đều là lao g i a hỏa một cái y thu một cái thương đ ổ cho tới thổ hổ sống bao lâu chính là một cái ẩn số khó nói hắn thật muốn quyền đả nam sơn viện dưỡng lao chân đá bắc hải ấu nhi viên thích cổ lao thuyết p h á t a tần phong thiếu hiệp ngươi có thể có sự tình nhạc tông sơn hướng về tần phong nhìn lại nhẹ dọn g vừa hỏi không có chuyện gì tần phong lắc đầu một cái hướng về đằng la tử mắt nhìn huyện lệnh đại nhân có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một nơi giải quyết h ắ n như vậy rất tốt nhạc tông sơn nói hắn cũng không phải là ngu xuẩn không cần kiên trì tự mình động thủ hắn muốn bắt đánh bại đằng la tử khó có thể làm được nếu là có tần phong ra tay vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn muốn liên thủ đằng la tử nghe được tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh nhìn tần phong muốn động thủ vậy cần ngươi trước tiên chịu đựng được mới được chịu đựng được tần phong nghe vậy hơi run lại đến cũng cảm giác được một cái khí thế khủng bố đông nhiên quay đầu nhìn về ngã xuống mặt đất thương đồ nhìn lại ánh mắt dần dần ngưng trọng lên nhạc tông sơn cũng là hướng về thương đồ nhìn lại vẻ mặt hơi đổi thương đồ đổ tứ chi động tốc độ càng lúc càng nhanh lay động theo hắn mỗi một lần run run trên người hắn màu xám khí lưu liền nồng nặc một phần một luồng túc s á t lạnh lùng khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra phảng phất có một con tuyệt thế hung thú sắp dắt tỉnh nhìn kỹ hướng về thương đồ thân thể phát hiện hắn tay chân dần dần xuất hiện vẫy màu xám thuộc về xà lân thân thể hắn thẳng tắp đứng lên gương mặt cũng thay đổi răng dấp chính là nhân xà hỗn hợp nhân loại ngũ quan bên trên khuôn mặt đầy dây xà lân một đôi mắt lại càng là lập lòe yêu dị q u a n mang quỷ quyệt tà khí tình cảnh này để tần phong muốn tìm ở lâm giang đường phố nhìn thấy xà nữ thương đồ khuôn mặt cũng biến thành c h e chung hơn rất nhiều khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ kỳ lạ nụ cười hắn thể phách lại lần nữa cường tráng nhưng cũng không phải là như là lúc trước khủng bố như vậy cường tráng bắp thịt mà là hơi lồi lên lưu tuyến hình bắp thịt có thể ẩn chứa trong đó lực lượng trái lại để tần phong càng thêm kinh dị tần phong có thể bước ra ta trạng thái như thế này người chết có chỗ thương đồ nhẹ nói tần phong ánh mắt chìm xuống thương đồ trên thân khí thế cực kỳ khủng bố cùng so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc bước chân hắn nhất động song truy bỗng nhiên động lên phá ma loạn vũ truy pháp loạn vũ xuân thu bá đạo tuyệt nhiên nhất kích ầm ầm đập ra liền không khí cũng nổ tung ra kinh thiên động địa một truy m a nhờ me hướng về thương đồ ném tới như muốn đem thương đồ cho đánh thành thịt nát thương đồ nhàn nhạt, nhạt nhìn tần phong cử động chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra trên ngón tay có xả lần tồn tại nhìn qua bóng loáng mà lạnh lẽo vảnh nặng nghe một tiếng tần phong cảm giác mình một truy như là từng tầng đa nhờ ở cẩn trọng cực kỳ trên vách tường lực lượng không ngừng bị t ă n g rã hóa giải căn bản không cách nào phá xấu cái kia một b ư ớ c thâm hậu vách tường thương độ thân thể hơi trao đảo một cái trong mắt chạy qua một vệ v ẻ kinh dị trợt hướng về tần phong nhìn lại nói ta thừa nhận ngươi đòn đánh này s á t thực e sợ không thua với hai mươi lăm vạn lực lượng như vậy lực lượng siêu việt thông n ũ cảnh nên có lực lượng thế nhưng hai mươi lăm vạn cân lực lượng đối với ta không đáng kể chút nào thương đồ năm ngón tay nắm chặt đ ỗ n g nhiên đấm ra một q u y ề n đập ầm ầm ở ống kim phá ma truy bên trên làm cựu tiêu lôi đ ỉ n h kinh hãi nổ mà lên ống kim phá ma truy bị đánh bay mà đi đập ầm ầm ở trên vách tường thần phong lại càng là cả người bị đánh bay một ngụm máu tươi phụt lên nhuộm đỏ trời cao bay ra năm xa u mười mét có hơn va cha mở không ít nước ngầm đạo tường vách tường phương mới dừng lại thần phong rơi trên mặt đất cánh tay run xương sọ chuyển đến chỗ đau như là bất cứ lúc nào muốn nước ra một dạng cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng khó có thể bình phục nếu không phải là mình đem thập tam thái bảo hoành luyện công đ ổ i đề bạt đến đại thành cảnh giới chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy thương còn chưa chết thân thể không sai thương đ ồ nhẹ dọn một đạo bước ra một bước giống như tàn ảnh bay lượn biến mất tại chỗ cũ thẳng hướng tần phong nhạc tông sơn ngươi không cần nhìn đàng la tử liếc mắt thương đồ nhìn về phía nhạc tông sơn nói xà linh hóa thương đồ thực lực không dẫn độ xà linh g i a t r ì bản thân để tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao đương nhiên Sa linh hóa cũng có được phụ diện hiệu quả nếu là một cái không quá sẽ có khả năng bị Sa linh hoàn toàn thôn p h ệ cuối cùng hóa thành một con rắn cho dù là không có bị xà linh thốn vệ xà linh hóa hiệu quả kết thúc thể lực chân khí cũng đem đại đại tiêu hao tiến vào cực kỳ trạng thái hư nhược loại thủ đoạn này là liều mạng thủ đoạn cho dù là đằng la tử cũng không có nắm giữ cái này một loại thủ đoạn không nghĩ tới một cái tần phong chỉ có thể đủ làm cho thương đồ vận dụng thủ đoạn như thế cái này tần phong cũng không thể coi thường thế nhưng hết thể đều kết thúc xà linh hóa thương đồ không phải là tần phong có thể đối kháng phải đi chợ giúp tần phong thiếu hiệp nhạc tông sơn trong lòng hơi đậu trong m ỉ hệ nd ờ tụng vô thượng kinh điển từng cái từng cái văn tự hóa thành thần bí c h i lực còn quấn quanh thân theo hắn một chỉ điểm ra vô số văn tự hóa thành sắc bén cực kỳ chỉ kình ẩn chứa vô cùng hạo nhiên c h i khí đang la tử biểu hiện bất biến trong tay quạt giấy lần thứ hai vung lên lên kỳ dị lộ tuyến đột nhiên hắn v ẽ n lên quạt giấy một đạo hào quang mẫu U lam ma nhờ mẹ và cha mở hướng về văn tự chỉ kình cùng với đụng vào cùng một nơi và n h khí kình trung kích chấn động phương pháp song phương giao thủ lần nữa vain vain vain lại một lần bị thương đ ổ cho quyền kích bay khắp nơi mặt đất cũng xuất hiện từng cái từng cái hình người thông đạo tần phong lần thứ hai toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hành luyện công đội muốn luyện hóa cái này một luồng lực lượng thế nhưng là cái này một luồng lực lượng thực sự quá cường đại cho dù là luyện hóa một phần một dạng có thể làm bị thương hắn đáng chết cái quái vật này lập tức để bạt cũng quá nhiều đi tần phong khẽ cắn răng mắt thấy thương đ ổ lần thứ hai đánh tới hắn đông nhiên nhất động thân thể thế nhưng mạnh mẽ q u y ề n phong sượt qua người như cũng là để hắn đánh bay mà đi không được nếu muốn phương pháp không phải vậy thật khả năng bỏ mạng lại ở đây đúng huyệt động kia bên trong yêu ma hải cốt được yêu ma hải cốt nên xem như hoàn thành hệ thống lựa chọn có thể được huyền vũ c h ấ n hải công cùng bảo mệnh phủ bảo vệ một tên tự nhiên không có vấn đề hơn nữa cái kia hải cốt cực kỳ kỳ lạ hay là có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực đi hải cốt cái kia tần phong nỗ lực để chân khí từng tầng đạp lên mặt đất biến hóa thân hình hướng về động huyệt mà đi trốn không thoát xa linh hóa thương đồ bước ra tốc độ giống như triển khai xúc địa công giống như vậy xuất hiện lần nữa ở tần phong sau lưng một quyền hướng về tần phong oanh kích mà đi vảnh h lực lượng ra thân tần phong bị một quyền bắn cho bay chú ý không được thương thế tần phong mượn nhờ cái này một luồng lực lượng thẳng trùng trong huyệt động chụp vào cái kia kim hồn thú hải cốt ngăn cản hắn đ a n g la tử t h ấ y thế sắc mặt thay đổi hô lớn thương đổ tốc độ lần thứ hai tăng nhanh giống như lôi điện giống như vậy t h ẳ n g trùng tần phong muốn đem tần phong chặn lại tới kịp t ầ n phong ánh mắt xứng sở chụp vào kim hồn thú con mắt dị biến bất trợn tới lên một đạo cao vút cầm minh tiếng đột nhiên vang lên giống như sắc bén đao kiếm tê liệt trời cao kinh động toàn bộ vân sơn huyện từ kim hồn thú phía dưới một luồng khí lưu s ô n g thẳng tới chân trời đem kim hồn thú cái hải cốt cho đập vỡ tan ra chu ô này k í l ư càng đem tần đem phủ o n thương đổ hai người cũng đụng g Thứ sáu ba tấm huyết mạch truy tố. hai mạch Chu h đổ đi. bay ba mà sáu p bên trong chu ra mọi người tụ tập chu nhất minh đứng ở đại s ả n h cửa hướng về ngoài phòng khách nhìn lại yêu ma tựa hồ cũng đi xem hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ yêu ma chu nhất minh quay người trở lại đối với mọi người nói cũng đi chu lão ra cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi toàn bộ chu phủ định viện mười phần yên tĩnh chỉ có máu chó đen cùng cức gà hôn tạp mùi thối cũng không có những vật khác mà lúc trước xa xa tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng hô cũng đều dần dần dừng lại không có trung thiên hòa quang cũng đều từng cái từng cái ảm đạm xuống như là đại h ỏ a bị diệt những yêu ma này thai h ỏ a bị đánh đ u ổ i chu lão gia lần thứ hai vừa hỏi hẳn là không có đương tiểu nhu nói vừa n ã y có một luồng rất mạnh mẽ lực lượng xuất hiện những yêu ma này thai h ỏ a tất cả đều chết cương đại lực lượng chu lão ra một mặt nghi hoặc đúng n à y có lực lượng hết sức thoải mái chu nhất minh gật gù chu lão gia càng thêm mê hoặc hắn lúc trước là cảm giác được một cơn gió thổi qua nhưng không có cảm giác được còn lại lực lượng tồn tại đương tiểu nhu chu nhất minh nhắc tới lực lượng tự nhiên là thành hoàng lực lượng thế nhưng là đối với chu lão gia như vậy không tu luyện người mà nói căn bản không thể nhận ra cảm thấy đến thành hoàng lực lượng tồn tại vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào chu lão gia hỏi yêu m à thai h ỏ a biến mất có thể t ầ n phong nhưng còn chưa trở về ra ngoài xem xem chu nhất minh đề nghị không được phong ca đã nói mọi người đều muốn đứng ở chu phủ bên trong không thể theo liền rời đi đường tiểu nhu tấm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc cẩn thận nói nói hơn nữa thị trấn bên trong hay là không an toàn còn có đồ vật tồn tại còn có đồ vật chu nhất minh hỏi nói tiểu nhu là ai vật gì ta không biết nói chung có cái gì chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút đường tiểu nhu nói đột nhiên một đạo cao vút cầm minh hưởng triệt phía chân trời kinh động vân sân huyện chu phủ bên trong tất cả mọi người nghe được cầm minh tiếng kinh dị phi thường đây là cái gì thanh âm chim hót sao chu nhất minh vảnh hai lên thật kinh người thanh âm loài chim gì có thể gọi lớn tiếng như vậy xưa nay chưa từng nghe qua chu láo da cẩn thận vừa nghe có chút tương tự với ư n g hót chu láo da kiến thức rộng rãi tiếp xúc qua rất nhiều đ i ề u loại thế nhưng là cũng không rõ ràng cái này một loại là loài chim gì tương hót chu nhất minh mang theo hiếu kỳ giữa không trung cố trường sinh hát xà đàn chủ hai người nhanh chóng giao thủ hát xà khí kình quỷ dị khó lường từng đạo khí kình bắn ra s á t lục i ể u thiên cố trường sinh kiếm khí như cầu vồng m ê n ngông quần quận uy mánh kinh người đem sở hữu hát xà khí kình hết mức đánh tan t r ậ t kiếm chiêu biến đổi xúc động i ể u thiên linh khí hóa thành một con chim thần màu trắng hướng về hát xà đàn chủ bay lượn mà đi s á n ướt hắc xà đàn c h ủ hai tay giang ra chân khí mãnh liệt mà ra hình thành một con mười mét đại hát sắc đại xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu một cái đem chim thần màu trắng cho nù ổ tờ mà xuống nù ổ t ờ màu trắng lơi chim hắc xà đại xà thân thể đ i ê n cuồng lay động đột nhiên nổ tung ra hóa thành vô số khí lưu bao phủ bốn phía giống như sóng lớn hai người chuẩn bị tiếp tục giao thủ lại nghe được một trận cao vút cầm minh tiếng kinh động bát hoang lục hợp biểu hiện đều là biến đổi thanh âm này t h a n h lân ương.、Cố、trường sinh ánh mắt dùng mình. Cố mắt Thanh lương â thanh âm hắc xà đàn chủ thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hắc khí nhanh như chớp giống như vậy thẳng trùng địa hạ đ ộ nguyệt h cố trường sinh tốc độ cũng là không chậm thân thể hóa k i ế m quang bay vụt hướng về địa hạ đ ộ nguyệt h địa hạ đ ộ nguyệt h bùi đất tung bay t r ù n g kích tứ phương vương cấp yêu ma kim hồn thú hải cốt bị đánh bay ở hai cốt chỗ phía dưới một con cùng so với chim sẻ lớn hơn một chút thanh sắc tiểu điệu xuất hiện con tia tiểu điểu mọc đầy thanh sắc lông vũ sen lẫn một chút bộ lông màu tím một đôi mắt sắc bén có thần kinh người dị thường thân thể không lớn nhưng ẩn chứa một luồng vương giả khí tức b ê nghệ bầu trời y ngạo thị thiên hạ không phải bình thường vương cấp yêu ma thanh lân ương đây là thanh lân ương đàng la tử trợn mắt lên thanh lân ương ấu chim đàng la tử hô hấp cũng trở nên rồn rập lên thanh lân ương chính là vương cấp yêu ma thực lực không phải bình thường một con ấu chim nếu là thuần phục cái kia tương đương với có một cái vương cấp yêu ma làm trợ lực thực lực tăng lên rất nhiều thanh lân ưng ơ vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn cũng là nhìn chằm chằm thanh lân ưng ơ đ ấu chim trong mắt quang mang lập lòe không đúng vì sao thanh lân ưng ơ trên thân sẽ xuất hiện từ sắc lông vũ chẳng lẽ là nhạc tông sơn nghĩ đến một cái khả năng nếu là loại khả năng này là thật cái kia thanh lân ưng ơ nhưng là không chỉ là vương cấp yêu ma đơn giản như vậy đó là càng mạnh mẽ hơn tồn tại nếu là trưởng thành ngay cả là toàn bộ v â n châu đều thuộc về đỉnh phong tồn tại g i a o g i a o hát xà đàn chủ cố trường sinh một chiếc một sau trở lại trong hang núi đánh giá trong hang núi tình huống quả nhiên là thanh lân ưng ơ hát xà đàn chủ nhìn chằm chằm thanh lân ưng ơ nhìn phát hiện trên người nó t ử sắc lông vũ huyết mạch truy tố huyết mạch truy tố cố trường sinh ánh mắt d ù n g mình cái này một con thanh lân ưng ơ chẳng lẽ muốn trở thành tử lân ưng ơ thanh lân ưng ơ là vương cấp yêu ma thế nhưng là chúng nó tổ tiên tử lân ưng chính là hoàng cấp yêu ma thần bí khó lường không phải chuyện nhỏ cố trường sinh nhìn quanh một dạng bốn phía đang nhìn cái kia khắp nơi bừa bộn kim hồn thú h à i cốt cùng thanh lân ưng ấu chim rất nhanh tìm tò y ra nguyên nhân cái này một cái huyệt động bên trong từng có hai con yêu thú một con thanh lân ưng một con kim hồn thú thanh lân ưng chém giết kim hồn thú lấy kim hồn thú huyết nhục tinh hoa đến bồi dưỡng mình h à i tử để h à i tử huyết mạch truy tố trở thành một con tử lân ưng chỉ là thanh lân ưng đi nơi nào liền không được biết Còn có vì sao kim hồn thú cùng cái hồn thanh lân ưng hiện vì sao sẽ trong, kim thú huyệt xuất là ở đây chính là huyết mạch truy tố thanh lân ưng vô cùng có khả năng trở thành một con hoàng cấp yêu ma tử lân ưng nếu là bồi dưỡng được chính là một cái cực kỳ khủng bố trợ thủ tử lân ưng tồn tại nếu là truyền bá ra ngoài không biết đều sẽ dẫn lên bao nhiêu đại thế lực quan tâm cho dù là trạng thái toàn thịnh b á i xà giáo đối với tử lân ưng cũng là có lòng tham đúng đúng đ a n g la tử thương đ ổ hai người lần thứ hai động thủ thẳng hướng nhạc tông sơn cùng tần phong đừng hỏng cố trường sinh trường kiếm vẩy một cái kiếm quang bắn ra cực kỳ sắp bén ngăn trở hát xà đàn chủ hành động và ảnh hai vị còn chưa chính thức giao thủ một đạo kinh người âm thanh vang lên tới một bóng người cấp tốc bay qua động huyện ma nhờ me đụng vào xa xa trong vách tường thâm nhập hơn một trăm m khoảng cách cẩn thận nhìn một lát cái k i ê u một bóng người chính là muốn cùng tần phong giao thủ thương đồ toàn thân hắn gân cốt vỡ vụn cả người đấm máu khí tước sinh cơ từ trên người hắn một chút trôi qua biến mất toàn chương ngạc nhiên chương sáu mươi b ố yêu ma hóa Ồ. một tiếng lưu giống tiếng vỡ bờ toàn bộ địa động vang dội thanh âm chấn động toàn bộ địa động vô số đất cắt hòn đá sụp đổ mà xuống trong nhiều rô nở dê như lực lượng phía dưới toàn bộ địa động đã lảo đà lảo đảo bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại chính là cái kia tần phong chỉ thấy tần phong thân thể cường tráng rất nhiều nửa người trên y phục hoàn toàn vỡ ra được từng khối từng khối bắp thịt giống như khối thép giống như vậy cứng rắn mà ẩn chứa kinh người lực lượng trên hai cánh tay giống như mãng xà chiếm giữ lực lượng xây dọa người phi thường tần、phong、phun o n g p h một ngụ m khí nhàn nhạt hắc khí nổ ra phát sinh thanh âm c h ầ m thấp con ngươi chợt ra Con m ắ tần màu kim sâu quang đen nơi sâu xa có kim quang lấp lẻ, t h dị phong i người nhiên phải viên xinh kim thường. Từ trên phát thế thường thông thể trường mắt Hát mắt thú hắn khí không cảnh hình hóa. ánh mình. hóa. chủ hồn chuyện h lượng, đáng mãn dung. dùng đàn đen lập lẻ quan mang, đây là kim hồn thú lực lượng. Ra gì? Tần gì? ra ra Yêu Yêu lập p ma ma dị dĩ đây sợ, xảy là lẻ là lực xà ú có Cố tầm mắt chậm rãi chuyển động cuối cùng rơi vào nho nhã trung niên nam tử đ ằ n g la tử trên thân bước chân một điểm thân hình cấp tốc ra dài hình thành vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt chống đối đ ằ n g la tử bên người đấm ra một quyền quyền động sơn h ạ kinh hãi một luồng kinh người cực kỳ lực lượng xuất hiện ở tần phong trên nắm tay trên cánh tay mỗi một khối có giống như là cầu long b ắ p thịt động lực lượng bắn ra oanh thiên nát tan đột nhiên đập ra đ ằ n g la tử cảm nhận được tần phong cú đấm kia khủng bố ánh mắt nhất thời biến đổi chân khí của hắn điên cuồng r ũ n g động trong tay quạt giấy cấp tốc biến hóa hóa thành một cái cao hơn hai mét quạt giấy phía trên ú quang loẹ loẹ quỷ dị cực kỳ làm vang lên nổ vang cao hơn hai mét quạt giấy bên trên xuất hiện từng đạo vết rách vết rách khuyết tán hướng về toàn bộ mặt quạt cuối cùng quạt giấy ầm ầm vỡ vụn ra một cái khổng lồ n ắ m đấm ở đằng la tử trong mắt nhanh chóng phóng to từng tầng oanh kích ở trên mặt hán giang r á c xương vỡ vụn phốc máu tươi dâng trào đằng la tử trong nháy mắt bị đánh bay trên mặt xương sọ cũng bị một q u y ề n cho hủy giống như vậy hoàn toàn là sụp cỗ này đáng sợ lực đạo lại càng là từ bộ mặt chúng kích hướng về toàn thân đại nào ảm đạm toàn thân xương sọ dường như m u t nát n thân thể bay ra ngoài mấy trục thước mát nhờ men nện ở trong vách tường rơi vào thổ địa bên trong trực tiếp bị trọng thương máu tươi không ngừng mà từ trong mỹ hệ nd nôn mửa cẩn thận nhìn một lát còn pha tạp vào một chút t h ì nát h á n gương mặt hoàn toàn không có lúc trước nho nhã tuấn tú dáng vẻ ngược lại là trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn giống như là một cái quai vật một quyền trọng thương đằng la tử về sau tần phong quay đầu nhìn về hát xà đàn chủ nhìn lại trong mắt quang mang lấp lóe ẩn ư ớ c trong lúc đó có một vệ thảo quang màu vàng bước ra một bước lần thứ hai s u n g phong mà đi một quyền thẳng hướng hát xà đàn chủ hừ không biết tự lượng sức mình hát xà đàn chủ lạnh lùng hư một cái con ngón tay búng một cái hát xà khí kình bắn ra cắt sắt phá thạch đánh trúng tần phong năm đấm làm hai người va chạm mở giống như sắt thép va chạm đinh hai nhức góc hát xà khí kình vỡ tan tần phong chịu đến lực lượng chủng kích thân thể liên tục t ố i lui phương mới dừng lại có thể dừng lại một cái hắn lần thứ hai hành động thẳng hướng hắc xà đàn chủ muốn chết hắc xà đàn chủ ánh mắt lạnh lẽo một trưởng từng tầng đánh ra phá vỡ núi liên thạch rơi vào tần phong trên thân trực tiếp đem hắn làm trọng thương đánh bay biến mất ở đường nước chạy bên trong ở tần phong động thủ thời điểm cố t r ư ở n g sinh liếc một vòng địa động phát hiện kim hồn thú con mắt thiếu một cái vậy n g ư ờ i nuốt vàng đục thú nhãn châu kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma g ồ m có rất lớn tinh thần lực lượng con mắt lại càng là kim hồn thú lực lượng ngưng tụ nuốt vào thật là khả năng yêu ma hóa mắt thấy hát xà đàn chủ cùng tần phong giao thủ cố trường sinh tầm mắt rơi vào huyết mạch truy tố hóa thành hoàng cấp yêu ma t ử lân lưng trên thân thân hình nhất động xuất hiện ở t ử lân lưng trước mặt đưa tay hướng về t ử lân lưng trộm tới từ cố trường sinh trong tay xuất hiện từng đạo màu trắng dây nhỏ mỗi một đạo màu trắng dây nhỏ cũng cứng cỏi cực kỳ bao phủ t ử lân lưng t ử lân lưng cảm thấy được nguy hiểm ương hót hí dài sắc bén lưng chùy hướng về màu trắng dây nhỏ mổ đi phát sinh kim loa y và cha mở rô nở dê như vang lên trên thân nhưng không có đem màu trắng dây nhỏ cho đánh gãy màu trắng dây nhỏ không ngừng căng lại đừng hỏng hát xà đàn chủ âm thanh vang lên từng đạo hát sắc khí kình hóa thành hát xà tiểu trường sinh xà, hướng về cố đàn a i tới. sinh nhờ trường hát mắt Cố liếc x đ à chủ công kích tâm niệm nhất động trường kiếm phóng ra vô tận thần quang từng đạo kiếm khí chém giết đem sở h ư u hát xà tiểu xà hết mức chém giết lại đến kiếm khí ngưng tụ hóa thành một đạo mười trượng lớn nhỏ sắc bén kiếm khí đông nhiên chém về phía hát xà đàn chủ hát xà đàn chủ ngoác miệng ra một cái hát sắc khí lưu phụt lên đem sắc bén kiếm khí cho ăn mòn hầu như không còn lại đến hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái trong hư không ngưng luyện ra một cái xà đầu hư ảnh mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về cố trường sinh đầu t ắ p tới xà đầu hư ảnh hát quang lưu chuyển ủy dị khó lường cái kia cái miệng lớn như chậu máu giữ lại chất lỏng màu đen phảng phất có thể mang hết t h ể đều cho tan giã nhỏ xuống chất lỏng màu đen xà khẩu xuất hiện ở cố trường sinh phía bên trên đầu nếu là căn xuống cho dù là lấy cố trường sinh năng lực đều không thể không trọng thương cố trường sinh ánh mắt bên trong kiếm quang loại lên trường kiếm hàn ý ung tùm bùng nổ ra vô cùng kiếm khí hóa thành vô số đạo sắc bén cực kỳ trường kiếm kiếm khí mỗi một đạo hướng về xà đầu hư ảnh bắn nhanh mà đi trong nháy mắt đâm thủng xà đầu hư ảnh đồng thời hướng về hắc xà đàn chủ ám sát mà đi lại đến cố trường sinh trong tay động tác tăng nhanh màu trắng dây nhỏ dĩ nhiên quấn quanh ở tử lân ứng trên thân tử lân ứng là hoàng cấp yêu ma không giả thế nhưng là vừa ra đời không lâu tử lân ứng thực lực cực yếu cũng chính là tương đương với đoán thể viên mãn tu luyện giả thôi cùng thực lực thâm bất khả chắc cố trường sinh so với căn bản không phải cố trường sinh đối thủ h á c xà đàn chủ hóa giải cố trường sinh công kích mắt thấy cố trường sinh sắp được tử lân ứng hắn chân khí trong cơ thể biến đổi một đôi mắt trở nên thâm thúy quỷ dị trên thân xuất hiện từng ma n l ê từng ma n l ê xà lân thân thể hắn lại càng là sản sinh rất lớn biến hóa hai chân hóa thành một cái dài trường xà đôi đôi rắn bên trên từng ma n l ê từng ma n l ê hát s ắ c xà lân lấp lóe dị ánh sáng giống như ngàn năm hàn thiết đôi rắn từng tầng vây một cái hướng về cố trường sinh bỗng nhiên n é m tới cố trường sinh hơi thay đổi sắc mặt tay phải hướng về phía dưới nhấn một cái đem t ử lân lưng cho c h ó i buộc trên mặt đất hai tay cấp tốc động tác từng đạo kiếm khí màu trắng ở hắn bên ngoài thân n h n n h o vô cùng lạnh leo kiếm khí liền hư không cũng phảng phất đo n ở dê băng giống như vậy khủng bố phi thường h ở hai người liều mạng thời điểm bò gọi tiếng lần thứ hai vang lên lại đến chính là nhìn thấy một bóng người hướng về hát xà đàn chủ đ ố n g nhiên và cha mở mà đi đem cái kia c ử đại đôi rắn đụng bay rào cố t r ư ở n g sinh lạnh leo kiếm khí ngưng tụ một kiếm thừa dịp cơ hội chém ở hát xà đàn chủ trên thân hỏa tinh phi kiếm kiếm khí cùng cứng rắn xà l ầ n phát sinh vang lên bên trên lại đến chém nước xà lân ở hát xà đàn chủ trên thân lưu lại một sâu sắc kiếm ngân kiếm khí không ngừng chui vào hát xà đàn chủ cơ thể bên trong phá hư hát xà đàn chủ sinh cơ hát xà đàn chủ tức giận cực kỳ cái kia đ á n g chết tần phong hắn đuôi rắn từng tầng vừa kéo không khí nổ tung giống như cựu thiên lôi đình n ổ hàng kinh thiên động địa nhất kích rơi vào tần phong trên thân lần thứ hai đem hắn cho quất bay ở quất bay tần phong đồng thời cố t r ư ở n g sinh đạo thứ hai kinh thiên động địa kiếm khí lần thứ hai bông xuống h á c xà đàn chủ miệng phun một cái một viên răng nanh dĩ nhiên từ trong miệng phun lên cùng trường kiếm từng tầng đụng vào cùng một nơi nước khoảng không nổ vang răng nanh vỡ ra được hóa thành vô số bột phấn kiếm k h í chém xuống lại là dốc sức cái khoảng không h á c xà đàn chủ biến mất không còn tăm hơi đào tẩu cố trường sinh ánh mắt ngưng lại lần này lại còn là bị h á c xà đàn chủ cho trốn thật là có chút t i ế c h ậ n có thể lần này thu hoạch rất lớn từ lân lưng còn có kim hồn thú hài cốt cũng không phải là vật phàm cố trường sinh thu lại khí tức hướng về cái kia h á m sâu khắp mặt đất tần phong nhìn lại biểu hiện biến hóa bất định cuối cùng từng bước từng bước hướng đi tần phong ts cảm tạ người đọc cưới hai h a nhằm phía thịt chó cửa hàng năm trăm khen thưởng cảm tạ lầu nhỏ mưa đêm đột nhiên khen thưởng đa tạ đa tạ vô cùng cảm kích mò lăn lộn bò bên trong cồn vỡ ở, lạc tử yêu cầu đề cử yêu cầu bào dưỡng chương sáu mươi lăm mời vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn trước sau ở trong địa động hắn chứng kiến chuyện đã xảy ra ở từ một quyển sách cổ bên trong được có liên quan với kim hồn thú ghi chép hắn liền rõ ràng vần sơn huyện sự tỉnh dĩ nhiên vượt qua hắn cái này huyện lệnh có thể quản lý phạm vi khi tiến vào địa động đụng tới người lại một lần để hắn biết được sự tỉnh trình độ khó khăn không chỉ riêng mấy người cũng là không cần lo lắng có thể bái xà giáo đây chính là có thể cùng thanh la ti chống lại tồn tại không phải chuyện nhỏ cố trường sinh xuất hiện thần phong yêu ma hóa cái này một buổi tối chuyện phát sinh thật sự quá nhiều khi nhìn thấy cố t r ư ở n g sinh hướng đi tần phong thời gian nhạc tông sơn suy đoán ra cố t r ư ở n g sinh cử động vị thiếu hiệp kia còn buông tha tần phong thiếu hiệp nhạc tông sơn ngăn tại cố t r ư ở n g sinh trước mặt h á n chịu đến kim hồn thú yêu ma chi lực ảnh hưởng sắp sửa yêu ma hóa nếu là bỏ mặc không quan tâm vân sơn huyện không người có thể ngăn cản cố t r ư ở n g sinh trầm giọng nói cái này nhạc tông sơn trầm mặc lấy vừa nãy tần phong bày ra thực lực hắn cái này vân sơn huyện huyện lệnh xác thực vô pháp ngăn cản cho dù là vận dụng huyện lệnh treo ấn cũng không là đối thủ khó nói không có còn lại phương pháp trừ phi có thể thiên long tự cao tăng ra tay vừa rồi mới có khả năng ngăn cản hắn yêu ma hóa để hắn khôi phục bình thường cố trường sinh nói có thể thiên long tự cũng không ở vân châu cho dù là ta dẫn hắn đi tới thiên long tự cũng chưa chắc có thể động thiên long tự cao tăng huống hồ lấy thực lực của hắn ở trong quá trình này có thể bị kim hồn thú lực lượng triệt để ăn mòn hóa thành yêu ma vì lẽ đó Cái nhạc à y p ư ơ n không còn còn g pháp thể. Vậy còn có còn l i phương pháp h n sao? ạ tông sơn lại hỏi. Không có. Cố trầm ư ngươi ờ n sinh nói, chỉ có giết hắn mới là bảo đảm nhất,、Người、chính là Vân Sơn huyện huyện lệnh, nên rõ ràng đoàn nào. Nhạc Tông Sơn g giết mới đối loại chỉ phó thù có đảm ma là là là bảo yêu rõ ngâm chốc lát cắn răng nói còn các hạ vo nở dê qua hắn một mạng chỉ cần hủy bỏ hắn tu vi là đủ cố trường sinh mắt nhìn nhạc tông sơn n g ấ m lại nói có thể、Ch、cố h t c trường sinh lần thứ hai hướng đi tân phong động đ buồn nôn chết lao tử một thanh âm đột nhiên vang lên cố t r ư ở n g sinh dừng bước lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía tần phong nhạc tông sơn cũng hướng về tần phong nhìn lại đầy mặt kinh ngạc tần phong liên tục phun ra nôn đến miệng đắng lơi khô thật sự là có chút buồn nôn ở mới vừa rồi bị một luồng khí lưu cho trùng bay thời điểm kim hồn thú một cái con ngươi rơi đến trong mì hệ nz hà n bị hắn cho nuốt xuống chiếc kia cảm giác mùi vị đó khó có thể hình dung làm người buồn nôn tốt xấu là một loại thần bí yêu ma con mắt hương vị cũng phải khá hơn một chút mới là a theo con ngươi nuốt xuống hắn cảm giác được toàn thân có một luồng đặc thù năng lượng xuất hiện trùng kích toàn thân thân thể cũng trở nên lửa nóng đồng thời ý thức dần dần tiêu tan mãi đến tận v ừ a mới thần phong ý thức trở về không chỉ là trong mỉ hệ n g tư vị khó chịu trên thân lại càng là đau đớn phi thường mỗi một cục xương như là bị từng tầng đánh một dạng hiểm yếu vỡ vụn đến cùng xảy ra chuyện gì tần phong trong lòng nghi hoặc vừa nãy mất đi ý thức thời điểm đến cùng trải qua cái gì toàn thân càng sẽ như thế đau đớn hắn lập tức cảm thụ tự thân tình huống phát giác trên người có không ít xương sọ đều có ti ti vết n ư ớ c thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i đại thành cảnh giới cho dù là thông n ũ cảnh viên mãn cũng không đả thương được hắn mảy may lại bị đánh xương sọ sản sinh vết rách rốt cuộc là gặp phải ra sao đối thủ hơn nữa tần phong cảm giác đạo chính mình mắt trái có chút kỳ quái tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ dị năng lượng nay cố năng lượng vô cùng mạnh mẽ mười phần quỷ dị ở tần phong cảm thụ tự thân tình huống thời điểm cố trường sinh nhìn chằm chằm tần phong nhìn hán thu lên trường kiếm tay phải bấm quyết một đạo linh quang vờn quanh ở kiếm chỉ bên trên chỉ điểm một chút bên phải trên mắt mắt phải lần thứ hai trận ra có từng đạo nhàn nhạt quang hoa lưu c h u y ể n thần bí phi thường thiên thiên vũ thể cố trường sinh trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang ngữ khí kinh ngạc không chỉ là tiên thiên vũ thể tựa hồ còn tu luyện phật môn thủ đoạn c h ẳ n g trách hắn có thể tự yêu ma hóa bên trong khôi phục tỉnh táo kim hồn thú một con mắt đã cùng ánh mắt hắn d u n g hợp ở cùng một nơi nhưng tựa hồ còn vô pháp mượn này cố lực lượng cố trường sinh trong mắt quang hoa dần dần tiêu tan khôi phục tầm thường trạng thái hắn tiếp tục đánh giá tần phong trong lòng dần dần có chủ ý t ầ n phong thiếu hiệp nhạc tông sơn hướng đi tần phong nhìn chằm chằm tần phong n h ị n người không sao chứ không có chuyện gì đa tạ huyện lệnh đại nhân quan tâm t ầ n phong đúng ngược nói xảy ra chuyện gì cái kia bái xà giáo người đâu bái xà giáo hát xà đàn chủ dĩ nhiên bị vị thiếu hiệp kia làm trọng thương đánh đuổi nhạc tông sơn lần thứ hai nhìn về phía cố trường sinh không biết các hạ s ư n g hô như thế nào lúc trước ngược lại là nghe bái xà giáo hát xà đàn chủ nói tới quá nhưng vô pháp xác định thanh la ti cố trường sinh cố trường sinh thản nhiên nói thanh la ti nhạc tông sơn ánh mắt lóe lên nói các hạ quả nhiên là thanh la ti người đa t ạ n các hạ lần này ra tay giúp đỡ vân sơn huyện có thể đổi hóa giải lần này nguy cơ cố trường sinh trẻ tuổi như vậy cao thủ chẳng lẽ là cái kia cố ra đây là thanh la ti chỗ chức trách không tính là gì cố trường sinh bình tĩnh nói thanh la ti tần phong lần thứ hai nghe được danh tự này cái này thanh la ti đến cùng là dạng gì tồn tại dĩ nhiên sẽ xuất hiện cố trường sinh dạng này cao thủ hơn nữa không chỉ riêng bô nở người bãi xả giáo tựa hồ đối với thanh la ti cũng cực kỳ lưu ý cố trường sinh hướng về tần phong nhìn lại nhẹ dọn g vừa hỏi huyện lệnh đại nhân có thể hay không để ta tần phong nói riêng hơn mấy câu đương nhiên có thể nhạc tông sơn nói ta đi trước nhìn v â n sơn huyện bên trong tình huống nhạc tông sơn hai chân phát lực thả người nhảy một ca o y ly khai địa động địa động bên trong chỉ còn dư lại tần phong cố trường sinh hai người tần phong nhìn cố trường sinh mang theo nghi hoặc người này muốn cùng chính mình nói ca o y gì tần phong huynh đệ không biết ngươi đến từ với nơi nào cố t r ư ở n g sinh hỏi đến từ nơi nào tần phong nói ta là vân sơn huyện châu thôn người châu thôn xuất hiện yêu ma ta liền đi đến vân sơn huyện thị trấn ồ cố t r ư ở n g sinh lông mày nhữ lại thế nhưng là các hạ nắm giữ tiên thiên vũ thể đồng thời nắm giữ phật môn công pháp cũng không phải là người bình thường có thể làm được ta đã từng gặp phải một cái hòa thượng dạy ta một ít võ công thôi thần phong thản nhiên nói đối với tự thân tình huống hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích cho tới hòa thượng kia thần bí cao nhân không muốn tiết lộ tính danh vân du cho tới tướng mạo hòa thượng đều là đầu t r ọ c lớn lên đều là giống nhau hòa thượng cố trường sinh tự lẩm bẩm trong lòng tâm tư không ngừng biến hóa toàn bộ vân châu phật môn thế lực ngược lại là có mấy cái nhưng là muốn muốn bồi dưỡng được tần phong trẻ tuổi như vậy thực lực như vậy cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm được khó nói là đại phật sơn người nhưng nếu là đại phật sơn hòa thượng vì sao không đem tần phong cái này t i ê n thiên vũ thể mang về đại phật sơn hay là nói hoa thượng này có ý ẩn giấu thân phận không hy vọng thân phận mình người khác biết rõ phật gia coi trọng nhân quả duyên phận hay là chính là như vậy tiên thiên vũ thể tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực không tầm thường ngược lại là có thể thu nạp một hồi tần phong huynh đệ không biết có hứng thú hay không gia nhập thanh la ti ts cảm tạ người đọc băng bên trong người năm trăm khen thưởng mau mau bất tận côn v ở ơ lạc tử yêu cầu đề cử cố á c cầu. Chương c loại La La Ti. Gia Ti. yêu Thanh nhập Thanh la cố trường sinh để tần phong hơi run run. Vâng. hơi cười ố t r n g s nhạt cười n h một tiếng các hạ thực lực không yếu vừa có nhân nghĩa c h i tâm gia nhập thanh la ti là một cái cực kỳ tốt lựa chọn đương nhiên còn có một chút cố trường sinh đ ó n đến tiếp tục nói các hạ nên chú ý tới tự thân tình huống chịu đến yêu ma chi lực ảnh hưởng nếu là không quản không để ý có thể lại một lần nữa yêu ma hóa Đến tấn h khôi phục liền cực kỳ khó khăn.、Gia、nhập thanh la thi, có thể thu pháp. hóa chi lực pháp hạ ờ i điểm liền Gia ti, loại liền đối với đó được đó, muốn ma môn, có có có luyện yêu công Trong kỳ cực các lực các la r t l ớ trợ rút. Yêu chi lực. Yêu hóa. Tần phong nghe vậy ánh mắt hơi c h ầ m xuống cảm nhận được chính mình trên mắt trái kỳ lạ năng lượng có chút cùng bạo có chút tà ác cũng không phải là tầm thường lực lượng lại nghĩ tới lúc trước nuốt vào ngưu loại yêu ma con mắt tình huống chỉ sợ là chịu đến ngưu loại yêu ma ảnh hưởng tình huống như thế là muốn giải quyết hắn cũng không muốn lưu lạc làm một con yêu ma thế nhưng hắn không có giải quyết phương pháp thanh la ti bên trong có giải quyết phương pháp thanh la ti vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại cái này một cái tên hắn nghe được mấy lần thấy tần phong trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc cố trường sinh giải thích nói xem ra tần phong huynh đệ cũng không hiểu thanh la ti vậy ta liền giới thiệu sơ lược một hồi thanh la ti thanh la ti chính là đại hạ một cái đặc thù cơ cấu chủ yếu phụ yếu thanh, thanh, thanh la ti tụ tập đại hạ vô số thiên tài cường giả trên thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ cho dù là đại hạ bên trong siêu phàm thế lực cũng không phải thanh la ti đối thủ thanh la ti không hỏi xuất xứ chỉ cần có năng lực chính là có thể ở thanh la ti bên trong một bước lên mây thậm chí tiến vào hoàng thành trong hoàng c u n g cũng có thể đương nhiên đối với nhàn tản tu luyện giả mà nói thanh la ti công pháp thuật pháp vũ khí mới vừa rồi là to lớn nhất sức hấp dẫn thanh la ti tụ tập thiên hạ vô số công pháp cho dù là siêu phàm thế lực công pháp cũng không sánh nổi thần phong huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ chính là có khả năng như thế nếu là gia nhập thanh la ti đều sẽ đem ngươi tiên thiên vũ thể đem ngươi thiên phú phát huy đến mức tận cùng người cân nhắc làm sao thanh la ti thần phong ánh mắt lấp lóe từ cố t r ư ở n g sinh trong lời nói tần phong đối với thanh la ti có đơn giản hiểu biết đơn giản mà nói thanh la ti chính là một cái đặc thù cơ cấu cái này cơ cấu chủ yếu phụ trách yêu ma thai hòa việc như là lần này sự tỉnh hay là ngay tại thanh la ti phụ trách phạm vi thế nhưng đối với thanh la ti tần phong hay là hơi có chút kiếm kỵ dù sao hắn chiếm được công pháp pháp khí cũng là tới từ hệ thống bên trong không tốt giải thích ngươi tựa hồ có chỗ kiêm kỵ cố trường sinh nhẹ nhàng n ở nụ cười mỗi người đều có từng người bí mật điểm này thanh la ti cũng sẽ không truy cứu chỉ cần không vi phạm thanh la ti giới luật thanh la ti cũng không cần biết ngươi là người nào có bí mật gì thần phong ánh mắt xuất hiện gì động cố trường sinh biết rõ thần phong như vậy người cũng không thể quá mức bức bách xoay tay trong lúc đó xuất hiện một viên ngọc bội một quyển giày đặc đ i ệ n tịch này một cuốn sách tên là cửu châu truyện v ạ t ghi lại cửu châu một ít tình huống căn bản chính là thanh la ti người người chuẩn bị đồ vật cũng không tính là gì chân quý đồ vật hay là thông qua này một cuốn sách ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi cho tới cái này một viên ngọc bội ngươi cẩn thận giữ lại nếu là ngươi quyết định gia nhập thanh la ti có thể nạ mở cái này một viên ngọc bội đi tới vân lâm quận tìm tới công gia chính hắn sẽ an bài ngươi tần phong huynh đệ kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma không giống hiệu quả nếu như ngươi không nghĩ biến thành yêu ma bị thanh la ti giết chết gia nhập thanh la ti chính là một cái lựa chọn tốt ta còn có chuyện cần xử lý trước hết cáo tử nói xong cố trường sinh đối với tần phong nhẹ nhàng nở nụ cười vung tay lên trong động đất kim hồn thú hài cốt cùng với cái kia còn lại một con mắt bên hông thì là mang theo tử lân lưng ấu chim ly khai địa động tần phong đánh giá ngọc bội trong tay cùng cựu trâu chuyện vặt sờ sờ chính mình mắt trái ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện ở thiên không một vòng minh nguyện thanh la ti cố trường sinh thời gian chuyển rời khoảng cách thành hoàng phá hủy yêu ma xâm lấn một đêm đi qua ba ngày thời gian vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn hết ngày dài lại đêm tâu khổ cực công tác bình phục vân sơn huyện hỗn loạn đem vân sơn huyện hết thể đều thu được chính quy đương nhiên trong lúc nhạc tông sơn cũng thấy tần phong hai người một phen trò chuyện liền từng người làm việc đối với tần phong nhạc tông sơn cũng không có đưa hắn đem làm một cái hậu bối ở địa động bên trong chuyện phát sinh liền biết tần phong thực lực phi phạm cho dù là hắn cái này huyện lệnh cũng chưa chắc là tần phong đối thủ h u ố n hồ cái kia cố trường sinh tựa hồ đối với tần phong mười phần lưu ý nhạc tông sơn thông qua dĩ vãng hảo hữu tìm hiểu cố trường sinh thân phận quả nhiên là cái kia cố ra người nhân vật như vậy là hắn cái này huyện lệnh cần ngước nhìn tồn tại nếu là tần phong có thể c ù n g cố trường sinh dính liễu quan hệ đối với tần phong có chỗ tốt cực lớn đương nhiên đối với cố trường sinh nhân vật như vậy tính kế là không có một chút tác dụng nào vì vậy nhạc tông sơn cũng chỉ là thoáng nhắc nhở một chút tần phong chu phủ bên trong tất cả như thường cùng với những cái khác đại gia so với chu phủ ở yêu ma đêm hầu như không có tổn thất chu phủ người một cái cũng không chết chỉ là ngày thứ nhì thanh tẩy mặt đất thanh tẩy hồi lâu thôi máu chó đen cước gà hương vị thật sự là quá khó ngửi đêm hôm đó sự tình đường tiểu nhu chu nhất minh hai người càng thêm nỗ lực tu luyện dù sao thế giới này cũng không phải là như vậy an toàn biệt viện bên trong gian phòng tần phong ngồi khoanh chân xúc động thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn cơ thể bên trong hắn chân khí trong cơ thể giống như thủy triều đồng dạng rúng động mơ hồ có sóng biển l a n lộn tiếng truyền ra thần bí phi thường huyền vũ c h ấ n hải công tần phong khi chiếm được một con kim hồn thú con mắt đồng thời quáy dày hát xà đàn chủ khiến hát xà đàn chủ vô pháp được t ử lân l ư n g ấu chim cùng kim hồn thú hải cốt vì vậy hoàn thành nhiệm vụ được tương ứng khen thưởng công pháp huyền vũ trấn hải công bạo mệnh phù một chương khi chiếm được công pháp hắn ba ngày qua đều đang tu luyện chân khí trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh từ trước kia dòng nước lớn nhỏ đặt đến sông sổ y t ầ n g thứ càng ngày càng kinh người hô thần phong thở phào một hơi đông nhiên mở mắt ra một đôi mắt lấp lánh có thần uy phong l ấ m l ấ m ở hắn mắt trái nơi sâu xa mơ hồ có một vệ t hào quang màu vàng thần dị phi thường ba ngày thời gian cuối cùng là đem huyền vũ c h ấ n hải công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành thập tam thái bảo hành luyện công đổi đạt đến viên mãn cảnh giới thực lực so với lúc trước tăng lên gấp ba không thôi chỉ là ta trạng thái như thế này hẳn là cảnh giới gì tần phong tầm mắt rơi vào một bên cựu châu chuyện v ậ t bên trên chương 67, u chín châu chuyện v ậ t t ầ n phong nắm lên cựu châu chuyện v ậ t này một cuốn sách chính là cố trường sinh trước khi rời đi cho tần phong là thanh la ti thành viên chuẩn bị đồ vật chi một ghi lại đại hạ cựu châu một ít tình huống căn bản t ầ n phong lật ra cựu châu chuyện v ậ t nhìn tờ thứ nhất thì là viết đại hạ thủy tổ đại vũ thánh hoàng chế cửu đình phân cửu châu hiệu lệnh thiên hạ chấp trưởng thương sinh sau đó thì là phân thu chia làm mấy cái thường gặp đồ vật thứ nhất công việc tu luyện thứ hai yêu ma thai họa thứ ba bảng môn tri đạo tứ cửu châu thế lực thứ năm nhàn nát phần bổ sung cửu châu c h u y ệ n v ậ t đem một ít cơ bản đồ vật cũng cho viết vào có thể nói là cửu châu cơ bản sự vật bách khoa toàn thư là muốn không rõ ràng nhận thức cửu châu trọng yếu nhất đ i ể n tịch đương nhiên cửu châu chuyện v ậ t chỉ là đơn giản có liên quan với cửu châu giới thiệu thôi còn muốn thâm nhập hiểu biết thì cần muốn thủ đoạn khác tu luyện nghi hoặc t ầ n phong đầu tiên là kiểm tra cửu châu chuyện v ậ t bên trong có liên quan với tu luyện nghi hoặc ghi chép cửu châu bên trong tu luyện có nhiều loại đường tu phật tu đạo tu yêu tu v õ v v nhưng sở hữu đường tu luyện t r ă m sông đổ về một biển đều là cửu châu phá toái hư k h ô n g bạch nhật phi thăng h á n cảnh giới đều là chia làm đoán thể luyện khí thương u luyện hồn thung lũng t r ư ở n g mệnh đoạt tiên bản thân ta vô thượng đoán thể cảnh tu luyện giả đoán luyện thể phách đặt đến vạn cân lực lượng luyện khí cảnh tu luyện giả xúc động thiên địa linh khí nhét vào trong thân thể luyện hóa thành chân khí thương u cảnh tu luyện giả thương u dị lực cảm nộ g thiên địa huyền diệu chỗ kỳ lạ luyện hồn cảnh tu luyện giả ngưng thần luyện hồn sinh ra linh hồn dò xét văn vật không cóc cảnh tu luyện giả thân thể như thung lũng chư thiên huyền liền diệu vạn đạo pháp môn nung nấu một thân vô thượng cảnh tu luyện giả vô sinh vô tử vô pháp vô thiên thiên hạ lòng đất xương chi trí cường ta hiện tại cảnh giới hẳn là thông n ũ cảnh giới tần phong đối chiếu c ử u châu chuyện vật trên có liên quan với tu luyện cảnh giới giới thiệu tự lẩm bẩm khi chiếm được tiên thiên vũ thể thời điểm h ắ n coi như là hoàn thành đoàn thể khi chiếm được tam dương chân hỏa quyết thời điểm chính là xúc động thiên địa linh khí tu luyện chân khí trở thành một người luyện khí cảnh tu sĩ mà sau sẽ ba ngày chân hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới sinh ra tiên thiên chân hỏa thời gian này hắn coi như là một tên thông ngũ cảnh tu sĩ đón lấy tu luyện để tự thân thực lực không ngừng tăng lên lại cũng chỉ là thông ngũ cảnh thôi luyện h ồ n cảnh ngưng thần luyện hồn sinh ra linh hồn g dò xét vặt vờ tần phong nhìn chằm chằm cái kia linh hồn hai chữ nơi này cái gọi là linh hồn hẳn phải là nói tới thần thức loại hình đồ vật ta tựa hồ không có đạn sinh ra như vậy thủ đoạn hơn nữa từ giới thiệu đến xem đáng lẽ là có chuyên môn tu luyện c h i pháp bằng không chỉ cần dựa vào tu vi chậm rãi đề b ạ n lực lượng tinh thần lớn mạnh muốn đản sinh ra linh hồn cần thời gian quá lâu nếu như dựa theo cố trường sinh từng nói thanh la ti thu nạp thiên hạ công pháp thuật pháp vũ khí đáng lẽ là có linh hồn tu luyện c h i pháp cái này thanh la ti có đi cần phải thần phong tiếp tục lật xem cựu châu chuyện v ậ t hiểu biết đồ vật đối với yêu ma thai họa cũng có được nhất định hiểu biết Yêu ma chia làm hạ yêu ma, yêu ma, thượng yêu yêu yêu yêu, yêu yêu lên trung quái trung ma làm ma, ma, ma, ma, ma mạnh zombie ma, mà mới chia as cấp cấp cùng càng bạch cũng chỉ có thể coi chỉ hạ thượng hoàng hơn phong phó thể hạ thổ hổ với đi tại. đối đi là là đẳng đẳng đẳng đẳng đẳng vương tồn Tần nữ ngư tầng. tử, vật ở trong động đất nhìn thấy kim hồn thú hải cốt thuộc về vương cấp yêu ma từ lân lưng thì là hoàng cấp yêu ma yêu ma có thực thể hai họa thì là thực thể hư thể cũng có thể khó đối phó hơn xem ra cái này cái gọi là thai h o ạ tương tự với quỷ quái loại hình đồ vật tiếp tục lật xem bằng môn chi đạo bên trong giới thiệu là có liên quan đến với phủ thuật pháp pháp khí chở một ít đồ vật như là pháp khí chia làm hạ phẩm pháp khí trung phẩm pháp khí thượng phẩm pháp khí tuyệt phẩm pháp khí pháp khí gồm có thần kỳ khả năng có thể khiến người nắm giữ thực lực tăng mạnh một ít pháp khí đối với yêu ma thai h o ạ lại càng là có cực cường tác dụng khắc chế như là tần phong úng kim phá ma truy đối với yêu ma thai họa khắc chế cực kỳ mạnh mẽ u ống kim phá ma truy nên chỉ có thể coi là hạ phẩm pháp khí hạ phẩm pháp khí chính là có uy lực như thế không biết những cái tuyệt phẩm pháp khí uy lực đạt đến mức độ nào còn có ở tuyệt phẩm pháp khí bên trên linh khí càng không biết là dạng gì tồn tại tần phong đem u ống kim phá ma truy lấy ra mắt nhìn lại thu hồi đến hệ thống trong không gian chứa đồ túi chứa đồ nhẫn chứa đồ thế giới này quả nhiên cũng có một chút đặc thù đồ vật sau đó cựu châu chuyện vặt bên trong giới thiệu là có liên quan đến với các đại thế lực trong đó liền giới thiệu đến thanh la ti cùng bái xà giáo thanh la ti chính là trung thành với đại hạ vương triều hoàng thất thế lực trải rộng toàn bộ đại hạ cựu châu thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là cái kia được xưng siêu phàm thế lực vạn v ậ t tự v ô vi đạo quan h ạ o nhiên thư viện thần pháp cung cũng không sánh nổi đại hạ vương triều bên trong trừ thanh la ti ra còn có những thế lực khác như tác hạ học cung tác hạ học cung h ạ n nhiên thư viện được xưng thiên hạ hai học viện lớn tác hạ học cung sở học cực kỳ hỗn tạp là hoàng thất thế lực cường đại hạo nhiên thư viện thì là chuyên môn vì là nho môn tu luyện giả sáng tạo một cái thế lực cùng đại hạ hoàng thất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhạc tông sơn liền là tới từ hạo nhiên thư viện đại hạ rất nhiều huệ lệnh quận t r ư ở n g đại đa số là tới từ hạo nhiên thư viện cũng có đến từ chính tác hạ học cung bốn thanh la ti là tương tự với bộ khoái thế lực phụ trách đối phó yêu ma thai họa đánh chết yêu ma thai h o ạ chính là có thể thu được nhất định tích phân do đó đổi lấy công pháp pháp khí thuật pháp v v ta lựa chọn trình tự ở một trình độ nào đó cũng là thông qua yêu cầu tới đối phó những yêu ma này thai h o ạ nếu như gia nhập thanh la ti chỉ cần có nhiệm vụ nên là có thể kích phát lựa chọn trình tự vừa có thể được lựa chọn trình tự khen thưởng cũng có thể được nhất định tích phân tần phong trong mắt quan g mang lập lòe có vẻ hơi kích động càng thêm có gia nhập thanh la ti dự định thanh la ti thật là một cái lựa chọn tốt cựu c h â u chuyện v ậ t cuối cùng là liên quan với nhàn nát phần bổ sung đơn giản mà nói là một ít đặc thù đồ vật ở trong đó có giới thiệu đến ma quật có giới thiệu đến thể chất ma quật thần phong nhìn kỹ ma quật tương quan giới thiệu yêu ma ngưng tụ chi cổ lão để lại chi có đặc thù đồ vật xem ra cái gọi là ma quật hẳn là như là một loại nào đó di tích loại hình chỉ là trong đó có đại lượng yêu ma thai hỏa mà thôi thiên thiên vũ thể t ầ n phong lưu ý đến tiên thiên vũ thể chính là một loại đặc thù thể chất loại thể chất này phía dưới đối với công pháp nắm giữ có thể tăng lên rất nhiều nhưng là chỉ có hiệu quả như thế này mà thôi nhưng đối với công pháp nộ tính tăng cao hiệu quả như thế này liền cực kỳ khủng bố ở đặc thù thể chất giới thiệu bên trong cũng có thuật pháp thân thể đối với thuật pháp một đạo lĩnh nộ cực kỳ khủng bố có phật tính bảo thể trời sinh khắc chế yêu m à thai họa có chân vũ thể chất có thể để công pháp uy lực tăng nhiều rất nhiều thể chất chương á c có c ỗ đặc thủ. t h sáu mươi tám bạch đồng x a xa ngọn đèn hơi chiếu bên trong cả gian phòng chỉ có lật sách thanh â m vang t ầ n phong ở ngọn đèn dưới ánh đèn lật xem cựu trâu chuyện vặt cuốn này phổ phổ thông thông điện tịch nhưng dường như mỹ vị món ngon một dạng sâu sắc hấp dẫn lấy hắn chỉ là đại hạ c ử u châu tầm thường nội dung nhưng đối với tần phong người xuyên việt này mà nói là hiểu biết thế giới này đồ trọng yếu đây là một cái quỷ quyệt tà mị thế giới đây là một cái yêu ma thai họa thế giới đây là một cái siêu p h à m lực lượng thế giới nếu là không có đủ đủ hiểu biết không có đủ đủ thực lực khó có thể ở cái thế giới này sinh tồn được tần phong khi chiếm được lựa chọn trình tự bên trong được rất nhiều đồ vật tiên thiên vũ thể tam dương chân hỏa quyết đại lực ngưu ma công ú n g kim phá ma truy phá ma loạn vũ truy pháp huyền vũ trấn hải công bảo mệnh vũ. những vật này để hắn từng bước một trở nên cường đại có thể cho dù là bây giờ bệ nghệ vân sân huyện có thể đối với toàn bộ đại hạ vương triều mà nói hay là quá mức nhỏ yếu một cái thông u cảnh tu luyện giả tôi h đang tu luyện người bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp chỉ có cái kia vô sinh vô tử vô pháp vô thiên vô thượng trí cường giả vừa mới có thể ở toàn bộ đại hạ vương triều tung h à n h tần phong cầm trong tay sách khép lại giãn gân cốt một cái hoa mấy canh giờ công phu cuối cùng là đ ê m này một cuốn sách nội dung hoàn toàn tiêu hóa có tiên thiên vũ thể hơn nữa bản thân cảnh giới đạt đến thông ngũ viên mãn ký ức lực có tăng lên cực lớn một quyển cũng không phức tạp cũng không cần suy nghĩ cựu châu chuyện vặt nhớ kỹ hay là cực kỳ dễ dàng đại hạ cựu châu thần phong đem cựu châu chuyện vặt phóng tới một bên vân sơn huyện chỉ là toàn bộ cựu châu nhất thành chi thôi không đáng kể chút nào ta ở vân sơn huyện xem như tối c ư ờ n g giả thế nhưng là ở những nơi khác xác thực quá yếu lần này sự kiện nói rõ cho dù là ở vân sơn huyện thị trấn bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn không có thực lực tuyệt đối rùa rụt c ủ a một chỗ căn bản là vô dụng chờ đại niên qua hết an bài xong tiểu nhu ta liền đi tới vân lâm còn nhìn tần phong lấy ra một khối ngọc bội giữa thanh giữa bạch ngọc bội phẩm chất vô cùng tốt vào tay trong lúc đó có nhàn nhạt nhiệt độ toàn bộ ngọc bội nhìn qua như là một loại nào đó yêu ma g á n g dấp có thể tần phong tại cửu châu chuyện vặt bên trong cũng không có phát hiện ngọc đ ộ i kết nối lấy dây buộc vị trí lại có một cái nho nhỏ chú ý chữ ngân câu thiên họa cực kỳ bất phảm cố trường sinh thần phong thì thầm một tiếng đang chuẩn bị đi ngủ lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một trời đất bao la ngủ to lớn nhất mặc kệ v i ệ c khác lập tức ngủ khen thưởng tuyệt hảo ngủ ngon ngủ lựa chọn hai cường lực tấn công giải quyết bạch đồng khen thưởng khu tả phù một tr ư ơ n g cái này khen thưởng cũng quá giá rẻ đi khu tà p h ụ c u n g bảo mệnh p h ụ đào mệnh p h ụ là một đẳng cấp chỉ là hiệu quả mỗi người có c h ú trọng điểm mà thôi bạch đồng tấn phong chú ý tới cần giải quyết đối tượng bạch đồng trong óc muốn tìm mấy tháng trước ở khách sạn bên trong nhìn thấy một cái con n g ư ờ i lại muốn lên mạnh bộ đầu nhắc tới kỳ quái người chết sự kiện hay là đều là cái này bạch đồng hành vi hoảng sợ phong thanh yếu dần ngọn đèn quỷ quyệt bất t r ợ tới lên vô hình tình huống khác thường ở bên trong cả gian phòng dần dần xuất hiện tương đạo kỳ dị tiếng quỷ khóc từ gian phòng ở ngoài vang lên tân phong bình thả n đ u n g dung đụng tới nhiều chuyện cái này một chút chuyện hay là dọa không được hắn hắn ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn một lát ngoài phòng cảnh sắc p h ả n phất biến mất giống như vậy chỉ có một vùng tăm tối tồn tại trong bóng tối hàn phong đột nhiên lên từng trận tật phong gợi lên phòng cửa cùng cửa sổ phát sinh lên tiếng hé răng vang gió càng lúc càng lớn p h ẳ n phất hóa thành thực chất một dạng phải đem cả phòng trò trừ tận gốc lên mà ở này cố la nhờ le ho trong tiếng gió nghe được vô số gào khóc thảm thiết giống như quỷ mị một cái hình tròn hắc ảnh chiếu dọi ở cửa sổ bên trên dần dần di động tới quái dị n à y sinh tần phong hướng về viên kia hình hắc ảnh nhìn lại biểu hiện mười phần bình tĩnh cái bóng đen này vẫn chưa để hắn cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào phảng phất là vật tầm thường mà thôi hắc ảnh không ngừng biến hóa khi thì hóa thành tài hoa xuất chúng dị thú khi thì hóa thành vóc người l u n chuyển nữ tử khi thì hóa thành vô biên hắc mặc quỷ dị cực kỳ đây là cái kêu bạch đồng năng lực sao thần phong suy tư bạch đồng hẳn là có thể biến thành bất kỳ dán g dấp hoặc là lấy bản thể đến hấp dẫn lấy người tốt quan tâm do đó kiểm tra bạch đồng sau đó bị nó cho giết nhưng tựa hồ nó chỉ có thể thông qua song xa trên lỗ nhỏ đến mê hoặc thường nhân do đó tiến hành động thủ nếu như không quan tâm đến cái này bạch đồng căn bản không có lực sát thương chẳng qua lần trước thành hoàng lực lượng không có giết cái này bạch đồng cái này bạch đồng vẫn còn có chút thủ đoạn cần phải cẩn thận một chút thần phong tâm niệm nhất động ứng kim phá ma truy xuất hiện trong tay khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ nụ cười trận một truy tử bỗng nhiên đập ra đi hoành một tiếng vang thật lớn giống như trên trời rơi xuống thần lôi đúa nhỏ dường như đạn pháo đồng dạng bắn ra đem phòng cửa cho đánh nát tan vô số một đầu hướng về bốn phía phương pháp bắn ra dường như từng cái từng cái nho nhỏ ám khí một dạng ở ngoài cửa phong mặt thì là một cái nho nhỏ con người c ù người n g thường con ngươi cũng không hề có sự khác biệt chỉ là toàn thân còn quấn sương mù màu đen tản ra quỷ mị khí tức thôi ở húng kim phá ma truy phá ma khu tả lực lượng phía dưới một cái kia con ngươi trực tiếp nổ tung ra nước huyết dịch như sóng nước tung tóe giọt rơi trên mặt đất tỏa ra từng trận dị thơm loạn tâm thần người nhưng này c ố dị thơm thiếu hụt k h ô n g chế rất nhanh sẽ tiêu tan lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng khu tả phù một t r ư ơ n g quả nhiên là đơn giản tần phong v ổ giữa không trung đem úng kim phá ma truy cho thu hồi lại thu vào hệ thống chữ vật không gian bên trong đối với hệ thống lựa chọn hắn cũng có một chút đơn giản suy đoán hệ thống sẽ căn cứ lựa chọn hoàn thành khó dễ trình độ tiến hành khen thưởng phân phối như lần này sự tình liền cực kỳ đơn giản vì vậy chỉ là một chương khu tả phù mà thôi như là lúc trước yêu ma đem sự tình thì là khen thưởng công pháp huyền vũ c h ấ n hải công cùng bảo mệnh p h ù cái này chính là lựa chọn khó dễ khác nhau khó dễ trình độ là y theo tần phong thực lực đến phán định xảy ra chuyện gì thật lớn thanh âm là tần phong đại hiệp bên kia nhanh qua xem một chút chu phủ bên trong chuyền đến tiếng ầm ĩ âm tiếng bước chân hướng về tần phong chỗ biệt viện tới gần tần phong nghe vậy n g ẩ n ra chậm nhìn vỡ vụn một chỗ cửa gỗ tự đ ủ vừa nãy tựa hồ là dùng sức quá mạnh đối phó bạch đồng như vậy thai h o a tần phong hoàn toàn là một tay là có thể bóc chết chỉ đều không biết rõ có cái gì thủ đoạn đặc thù mới một truy tử tương đối phương cho đập chê tờ thần phong đại hiệp từ khi yêu ma đêm chu phủ vân sơn huyện mọi người đối với tần phong s ư n g hô cũng thay đổi từ thiếu hiệp đến đại hiệp cũng không phải là tuổi trên biến hóa mà là thực lực cùng biểu hiện bên trên tần phong đối với những danh s ư n g này ngược lại là không có quá nhiều xoắn suýt h ắ n cùng với chu phủ mọi người đơn giản giải thích đi biệt viện mặt k h á c một gian phòng nghỉ ngơi ngủ chương sáu mươi chín ly khai đêm tối chưa tiêu trời chưa sáng rõ một thất thiên lý mã xuất vân núi thị trấn cửa hướng về đông phương mà đi ở thiên lý mã bên trên lại có một người thanh niên thể trạng cường tráng lông mày r â m ốp con mắt có thần ngũ quan góc cạnh rõ ràng mười phần anh tuấn Uy vũ chính là tần phong vân lâm quận tần phong hướng về phương xa nhìn tới khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt mênh ngông thế giới ta tới cái móng ngựa dẫm lên còn chưa tan dã tuyết đ ọ n g nhanh chóng bắt đầu chạy rất nhanh biến mất ở quan đạo phân cuối vân xuân h u y ệ n thành tường bên trên hai bóng người yên tĩnh đứng vững ánh mắt viễn vọng nhìn tần phong ly khai sư phụ chu nhất minh thấp giọng một lời trong hốc mắt có nước mắt tại đánh cút đã từng hắn là một cái vô học công tử bột có thể từ khi cùng tần phong tiếp xúc hắn thấy nhiều chuyện cũng bước lên tu luyện một đường hắn thay đổi hết thể đều là bởi vì tần phong sư phụ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi chu nhất minh nắm chặt n ắ m đấm chúng ta trở về đi thôi đường tiểu nhu nói xong m í môi đen nhánh con mắt ó n g ánh lưu chuyển không cho nước mắt rơi xuống mà xuống nàng rõ ràng tần phong đây là tại bảo hộ nàng vân sơn huyện chỉ là một cái tiểu địa phương có chu gia bảo hộ đường tiểu nhu sẽ là một đơ y không lo huống hồ tần phong ở trước khi đi trả lại cho nàng một t r ư ơ n g bảo mệnh phủ một t r ư ơ n g khu tà phủ tránh khỏi nguy hiểm tiểu nhu chúng ta phải cố gắng tu luyện chú nhất minh nói ừ m đường tiểu nhu dùng sức chút đầu nàng vẫn chưa quấn q u y ế t lấy tần phong Biết rõ lấy nàng ý gì theo tần phong y tứ bọn họ nếu như có thể đem tam dương chân hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới đạn sinh ra tiên thiên chân hỏa cùng với đem đại lực như ma công tu luyện tới viên mãn cảnh giới đạt đến mười vạn cân cự lực chính là có thể đi tới vân lâm quận tìm h ắ n hai người xoay người ly khai thành tường thái dương từ đông phương thăng lên tia nắng ban mai quang mang phá ra đêm đen ràng buộc mang theo ti ti ấm áp b g n g xuống lớn địa vân lâm quận quận thành khoảng cách vân sơn huyện có một khoảng cách gần như hơn hai trăm i n dặm lộ trình hơn nữa đường núi gồ ghề cổ đạo khó đi cho dù là có thiên lý mã cũng cần bốn năm ngày vừa mới có thể đặt đến một đường đông hành trừ vân sơn huyện đi tới một cái tên là thanh ngưu thôn địa phương tần phong ở thanh ngưu thôn thượng ở một buổi tối cái này một buổi tối ngược lại là không có đặc thù sự t ì n h mười phần bình tĩnh đại hạ thôn làng cũng có thổ địa miếu tồn tại có thổ địa công lực lượng thủ hộ tầm thường yêu ma thai họa căn bản không dám vào vào bên trong thôn còn những cái trung đẳng yêu ma lại kinh thường với một cái làng nhỏ huyết nục khí tức một cái làng nhỏ huyết nục cũng không thể để trung đẳng yêu ma thai họa để bạt bao nhiêu thế nhưng là vô cùng có khả năng dẫn lên thanh la ti quan tâm hai người nhẹ nặng những này trí tuệ không thấp yêu ma thai họa tự nhiên rõ ràng sáng sớm hôm sau thiên cương mới vừa tảng sáng thần phong chính là tỉnh lại hắn đi ra nhà dân giãn gân cốt một cái nhìn đông phương thái dương trong mắt quang mang lấp lóe ánh sáng mặt trời thật tốt sống sót càng tốt hơn hắn đi đến pho nở dê phòng một bên nắm thiên ly mã hướng về thôn làng đi ra ngoài tần thiếu hiệp dừng chân một cái mang theo vài phần thanh âm giản mua vang lên tần phong quay đầu lại nhìn một lát là một người mặc màu xám áo đông tóc trắng xóa mặt mũi nhăn meo l á o giả chống một căn quải trượng đi tới hô hấp có chút gấp gáp bước đi đối với hắn là một cái không nhỏ tiêu hao thôn trưởng tần phong nhìn lão giả hôm qua đi tới thanh Nhu Thôn, Tần Phong cũng nhiều thôn dân uống thả cửa cười. Thôn trưởng, cũng hoa, thả tay rất trò tiếp ra xa cửa cực cười. có xúc, kỳ vì lĩnh ẽ đó biết rõ. Tần Thiếu Hiệp Tần từ Thanh rõ. muốn là l sơn đi tới h hỏi. Thanh Lĩnh thể trình Phong nhạt như Thanh Lĩnh ô n trưởng Đúng Sơn ngày Tần tiếng. Nếu Sơn Từ tiết một một vượt t được cười đi kiệm đi đây. vậy à. qua lộ có vân lâm quận có thể đại đại giảm bớt lộ trình nhưng nếu như là vo nở dê qua thanh lĩnh sơn đi thì cần nhiều hơn lộ trình một ngày còn sẽ đụng phải một dòng sông nếu là không có đụng tới đỏ ngang khả năng cần thời gian t ầ n thiếu hiệp mấy ngày nay ở trong núi có nghe được tiếng hổ gầm mấy ngày trước đây a tam tiến vào thanh l ĩ n h sơn nhìn thấy một con co trâu lớn nhỏ mánh hổ ngươi có thể cần phải cẩn thận một chút thôn trưởng nhắc nhở mánh hổ sao ta sẽ chú ý thần phong nói nếu là yêu ma hắn còn cần kiêng kỵ một hồi có thể chỉ là mánh hổ thôi cũng không cần lưu ý lấy hắn bây giờ thực lực coi như là điếu tình đại trùng một cái tắt là có thể đem đối phương làm ngã xuống tần thiếu hiệp đường núi gồ ghề mánh hổ h u n g mãnh chẳng bằng vo nở dê qua thanh lĩnh sơn càng tốt hơn tuy nhiên buổi tối mấy ngày có thể có vẻ an toàn rất nhiều thôn trưởng nói ta sẽ chú ý thần phong cười cười thôn trưởng ta vậy thì ly khai tần phong thiếu hiệp nếu là có khoảng không trở lại cũng có thể thanh ngữ thôn thôn trưởng nói được ta biết thần phong nói t ầ n phong nắm thiên lý mã đi ra thanh lưu thôn dọc theo nông thôn đường nhỏ đi một đoạn đường đi tới một cái tương đối rộng rãi đường đất bên trên bên trái thì là vượt qua thanh lĩnh sơn phía bên phải thì là vo n ở dê qua thanh lĩnh sơn vo n ở dê qua thanh lĩnh sơn đạt đến thanh lưu bờ sông c h í ít muốn một ngày thời gian trong lúc không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu là ban đêm bung ô xuống lại không người nhà đều sẽ có nguy hiểm thanh lĩnh sơn chính là toàn bộ vân thanh sơn mạch một phần cũng là thanh lưu thôn thợ săn thường thường đi địa phương từ thôn trưởng trong lời nói nhiều nhất chỉ là m á n h hổ thôi cũng không tính là gì nguy hiểm vượt qua đi khoảng cách vân lâm quận càng gần hơn suy tư hạ xuống thần phong hay là quyết định vượt qua thanh l ĩ n h sơn cười thiên lý mã dọc theo đường núi đi chấm r ã i tần h phong cưới lấy thiên lý mã chính là một thất hiếm thấy ngựa tốt cho dù là ở trên sơn đạo cũng là như đạp trên mặt đất cực kỳ an ổn tiến vào thanh l ĩ n h sơn tầm mắt lập tức tối lại do vì sáng sớm thiên cương mới vừa sáng thời điểm thái dương quang tuyến cực kỳ hữu h ạ tiến vào sơn lâm đầu tự nhiên là càng thấy không tới có thể tần phong đã là thông ngũ viên mãn tu luyện giả ngũ g i á c năng lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là tại dạng này tối tăm sơn lâm một dạng có thể xem rõ rõ r à n g ràng cưới ngựa một đoạn đường bốn phía cây cối từ từ tăng nhanh gió núi gào thét trong lúc đó mang đến la nhở lẹ ho hàn ý năm mới mới không lâu nữ a A, trời đông giá rét còn chưa đi qua khi trời vẫn là lạnh lẽo ở trên ngọn cây Hạ xuống. tần mang phong, phong, chạy chạy. phong khẽ o một c ngẩng đầu nhìn lại ở trong rừng cây một con hát hoàng gia lông mánh hổ chậm rãi đi tới đi ra một đôi mắt lập lòe hung lệ con hát mang hổ khẩu răng dải lộ ra sắc bén hầm răng cũng không phải yêu ma tần phong tiện tay nhất chỉ b ắ n ra một đạo sắc bén cực kỳ chỉ kình b ắ n ra trong chớp mắt chính là xuyên thủng mánh hổ đầu lâu mánh hổ bước chân vừa mới hạ xuống cả người hướng về một bên đổ tới nó đến chết đủ không tin nó cái này một con trong núi bá chủ liền khinh địch như vậy chết thu thập mánh hổ thần phong tiếp tục thới ngựa chậm rãi đi tới đột nhiên trong lúc đó thấy lạnh cả người bao phủ tới chương bảy mươi âm binh mật đường hàn ý bao phủ quỷ quyệt khó lường sự lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện thực sự không phải là khí trời băng tuyết chi lạnh mà là tới từ một loại linh hồn quỷ dị hàn ý giống như là yêu ma đến dưới thân thiên lý mã ầm ầm ngã xuống đất miệng sùi bậm mép dần dần mất đi sinh cơ tần phong ở thiên lý mã ngã xuống đất đồng thời ly khai thân ngựa đứng ở một bên nhìn hơi thở kia dần không thiên lý mã ánh mắt hơi chìm xuống chân khí trong cơ thể giống như là thủy chiều vận chuyển ẩn ước trong lúc đó chuyển đến sóng biển tiếng hắn tâm niệm nhất động ứng kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay cảnh giác nhìn bốn phía thế nhưng là vẫn chưa có bất kỳ yêu ma xuất hiện đương nhiên lựa chọn trình tự cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng không có yêu ma thai h o ạ thần phong âm thầm một lời mang theo nồng đầm nghi hoặc nếu không phải yêu ma thai h o ạ vớ nãy hàn ý là chuyện gì xảy ra thiên lý mã đột nhiên tử vong lại là chuyện gì xảy ra hơn nữa bốn phía vô hình hàn ý hay là tồn tại vô pháp tìm hiểu ngọn nguồn chỗ vô pháp hóa giải hàn ý tập kích cho dù là tần phong kích phát tiên thiên chân hỏa lực lượng đều khó mà hóa giải cái này thấy lạnh cả người các loại đó là cái gì tần phong ánh mắt đột nhiên dùng mình ánh mắt hướng về xa xa rừng cây nhìn lại tối t â m trong rừng cây từng cái từng cái thân ảnh do hư truyền thực dần dần xuất hiện một cái hai cái ba cái b ô nờ cái số lượng hình thành dài hàng dài ngũ nhìn kỹ mà đi đó là từng cái từng cái bóng người mỗi người trên người mặc áo giáp khí thế phi phản bọn họ nhìn qua ưu ám giáng dấp sắc mặt băng lanh không có chút hưởng hảo lại càng là không có thưởng nhân sinh cơ tần phong bình tĩnh lại suy tư một lúc lâu bước chân một điểm nhẹ nhàng hướng những bóng người kia nhìn lại vậy thì như là một cái quân đội đội ngũ không dài bất quá là hơn một trăm em mờ thật đáng giận thế thống nhất quỷ quét phi thường dường như một cái màu xám trường long dọc theo sơn lâm đi tới dưới chân bọn họ đặc chi sinh cơ như là bị đặc thù nào đó lực lượng thôn vẹn một hồi toàn bộ biến mất b ù i cỏ h i ê n diệt hoa cỏ hoa phấn mặt đất cũng từ từ nứt ra quỷ dị cực kỳ mênh g ô n g quần quận quân đội kỷ luật nghiêm cẩn mà nghiêm túc không người mở miệng không người l o ạ n bước từ khí vờn quanh trong lúc đó đầy dãy một luồng không tên hoảng sợ giống như đến từ chính e m phủ đại quân quân đội hai họa âm binh quá cảnh thần phong ánh mắt d ù n g mình xương cuộc sống hàn khí bô cờ lên âm binh quá cảnh tại cựu châu chuyện v ậ t ghi chép bên trong đó cũng không phải là tầm thường lực lượng nó chính là một loại thai họa tập hợp trong đó chí ít sẽ có một tên vương giả tồn tại thậm chí khả năng xuất hiện hoàng giả đại đế không phải chuyện nhỏ có nghe đồn âm binh quá cảnh chính là một thế giới khác tồn tại mượn nhờ dương gian con đường tiến hành chạy đi nếu là ngăn cản âm binh chắc chắn chịu đến âm binh vây công lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không quan tâm đến lập tức ly khai khen thưởng đảo mệnh phù một chương lựa chọn hai quan sát âm binh nơi đi cũng tìm tới mục đích đến khen thưởng bất tử kim thánh đan lựa chọn tam tìm đến âm binh tập hợp chi đồng thời phá hoại diện trừ âm binh khen thưởng thái huyền tịch d i ệ t đạo lựa chọn lựa chọn trình tự ở cái này thời điểm kích phát tuyển em gái người a thần phong thầm mắng một câu những n à y âm binh chí ít đều là thông u cảnh tồn tại hơn một trăm em mở âm binh ít nhất là ngàn tên âm binh coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không có cách nào đối phó húng chi những n à y âm binh bên trong cũng có khả năng tồn tại luyện hồn cảnh thậm chí càng mạnh mẽ hơn tồn tại khi chiếm được lựa chọn thời điểm tần phong cũng hiểu được mỗi một loại khen thưởng tin tức bất tử kim thánh đan chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ đan dược dùng để luyện thể tác dụng cho dù là đối với đ o ạ t thiên cảnh tu luyện giả đều có chỗ tốt cực lớn cho tới thái huyền tịch diệt đạo vậy thì càng thêm cường đại đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ huyền diệu cao thâm công pháp nhắm thẳng vào đại đạo cùng so với tần phong tu luyện huyền vũ trấn hải công không biết cao minh bao nhiêu lần thế nhưng thần phong không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất trốn tần phong thu lại tự thân khí tức đệ thấp thân hình cấp tốc rời xa những n à y mượn đường âm binh làm ly khai t r ư ờ n g ba trăm thước khoảng cách phương mới dừng lại đứng ở dưới một thân cây tần phong xa xa nhìn những cái quá cảnh âm binh trong tầm mắt chỗ bọn họ từng cái từng cái biến mất ở trong rừng cây do thực truyền hư thần bí phi thường mãi đến tận sở h ư u âm binh đều biến mất trong rừng cây tràn ngập vô hình hàn ý từ từ tiêu tan tần phong vừa mới thở ra một hơi lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng bảo mệnh phù một chương tần phong chú ý không được hệ thống nhắc nhở nhìn âm binh biến mất phương hướng ánh mắt ngưng trọng âm binh mượn đường thế nhưng cũng không phải đơn giản sự tình tại sao lại xuất hiện ở nơi này bọn họ đây là muốn đi tới nơi nào từ cựu châu chuyện vặt bên trong ghi chép mỗi một lần âm binh mượn đường đều sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình ở một trăm tám mươi năm trước ghi chép sâu sắc nhất một lần âm binh mượn đường dẫn đến cựu châu bên trong ký châu gần như một nửa lãnh địa cũng bị trở thành quỷ ngục nếu không phải mấy cái siêu phàm thế lực cùng thanh la ti cùng đ ộ n g thủ ký châu tổn thất đều sẽ cực kỳ khủng bố may là âm binh mượn đường chỉ cần không quấy nhiễu không áp sát liền sẽ không ảnh hưởng bằng không vẫn đúng là không hẳn có thể tránh được cái này một tiếp thần phong thở ra một hơi âm binh mượn đường cùng tầm thường yêu ma thai họa không giống bọn họ giống như là kỷ luật nghiêm chính quân đội có quân lệnh chuẩn tắc cũng không phải là như là tầm thường yêu ma thai họa đối với huyết nhục dương khi có rất lớn khát vọng bốn đáng tiếc ta thiên lý mã tần phong hướng về thiên lý mã phương hướng nhìn lại chịu đến âm binh quá cảnh ảnh hưởng thiên lý mã sinh cơ trực tiếp bị phá hư chỉnh đốn một chút tâm tình tần phong bước chân một điểm tiếp tục hướng về phía đông mà đi âm binh quá cảnh không biết còn sẽ sẽ không phát sinh trước tiên ly khai nơi quỷ quái này lại nói trải qua năm canh giờ chạy đi tần phong cuối cùng là ly khai thanh l ĩ n h sơn lần thứ hai bước vào quan đạo bên trên hợp lòng người cảnh sắc không khí tươi mát phả vào mặt quá thanh lĩnh sơn chính là vân cùng huyện vân cùng huyện khoảng cách vân lâm quận khoảng cách bất quá mấy chục dằm m à t h ô i tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sát trời thời gian không còn sớm trước tiên tìm một cái thôn trấn hoặc là thôn làng ở lại mặt trời đem rơi thời gian tần phong ở vân cùng huyện một cái tên là đại thủy thôn thôn làng ở lại đại thủy thôn là dựa vào gần thanh lưu bờ sông một cái nhánh sông một cái dân phong m ộ t mạc thôn làng người trong thôn miệng vượt qua một ngàn người xem như không nhỏ thần phong ở thôn làng một gia đình ở lại ở hắn đi vào gia đình kia trong nhà hắn phát hiện có hai người đi tới đại thủy thôn cũng ở đại thủy thôn ở lại hắn xa xa xem xét mắt hai người liền biết hai người này cũng không phải là người bình thường tông con mắt màu đen thỉnh thoảng có thần quang né qua hơi lồi lên thái dương huyệt nói rõ hai người võ lực phi phạm nhất là một người trong đó người bên hông cài lấy một cái thổ hoàng hồ lô hồ lô bên trên có từng cái từng cái dấu ấn bí ẩn cực kỳ quỳ dị hai người mắt nhìn đại thủy thôn thổ địa miếu về sau lại hướng về bốn phía mắt nhìn khách nhân có cần hay không dùng cơm thôn dân lớn rừng âm thanh vang lên tới được đa t ạ tần phong ứng một tiếng sẽ không đang chăm chú hai người tiến vào trong phòng chương bảy mươi mốt huyết nhục quả hồng tần phong ở người nông ra trong nhà dùng sau bữa cơm chiều liền trở về phòng bên trong ngồi xếp bằng tu luyện bây giờ hắn dĩ nhiên đem rất nhiều công pháp muốn tu luyện đến viên mãn c h i cảnh chỉ có huyền vũ c h ấ n hải công chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới còn cần nhất định nỗ lực viên mãn cảnh giới huyền vũ c h ấ n hải công cơ thể bên trong diễn hóa huyền vũ hư ảnh chấn áp đan đ i ể n mênh mông chân khí thần bí huyền ảo cho dù là tần phong có được tiên thiên vũ thể muốn đem huyền vũ c h ấ n hải công hoàn toàn đạt đến viên mãn cảnh giới còn cần nhất định công phu thế nhưng khoảng cách cũng không coi là xa xôi khi chiếm được huyền vũ c h ấ n hải công thời gian thần phong vẫn còn ở lo lắng huyền vũ c h ấ n hải công cùng tam dương chân hỏa quyết có hay không sản sinh xung đột dù sao hai người thuộc tính là ngược lại thế nhưng đang tu luyện huyền vũ c h ấ n hải công về sau hắn phát hiện hắn lo lắng là còn dư tiên thiên vũ thể tồn tại để hai loại công pháp luyện hóa linh khí hình thành chân khí có thể thủy hỏa giao dung cũng không ảnh hưởng thần phong tu luyện hai canh giờ dừng lại hắn mở hai mắt ra một đôi mắt đen nhánh như mực thần quang nội thuận đáng tiếc không có lực lượng tinh thần phương diện tu luyện chi pháp bằng không có thể ngưng thần vì l á biết trở thành luyện hồn cảnh tu luyện giả dựa vào bản thân lực lượng tinh thần tăng trưởng e sợ cần thời gian một năm vừa rồi mới có khả năng đạt đến luyện hồn cảnh ngày mai nên có thể đạt đến thanh la ti hy vọng thanh la ti bên trong có thể có được tương ứng lực lượng tinh thần phương diện pháp môn tu luyện bằng không chỉ có thể dựa vào hệ thống cùng thời gian trồng chất hệ thống thần phong ánh mắt bất chợt tới loé lên ta lúc trước vào nhà trước nhìn thấy hai cái người ngoại lai tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm cái này đại thủy thôn là một cái bình thường thôn làng cũng không xảy ra đại nhân vật gì hay là thần phong sờ sờ cằm cái này hai người tới đại thủy thôn có một loại nào đó mục đích nếu như loại này mục đích có thể làm cho ta kích phát lựa chọn c h í n h tự đều sẽ có thời cơ thu được lực lượng tinh thần tu luyện c h i pháp hệ thống lựa chọn chứ một ít tình huống đặc biệt ở ngoài như gặp đến thai họa bạch đồng như gặp đến âm binh mượn đường bằng không đều là sẽ căn cứ tần phong tình huống do đó cấp cho thích hợp khen thưởng đi đi xem xem tần phong tâm tư nhất định từ trên giường hạ xuống g i ó n rén ly khai phòng trọ thả người nhảy một ca y đi tới trên nóc nhà thu lại tự thân khí tức ánh mắt nhìn khắp bốn phía tìm kiếm lấy hai người kia chỗ thông u viên mãn cảnh giới thập tam thái bảo h à n h luyện công đại thành sửa đổi huyền vũ c h ấ n hải công bảo mệnh phủ rất nhiều nhân tố phía dưới tần phong đối mặt đa số tình huống cũng có thể ứng phó đương nhiên nếu như đụng tới một ít thượng đẳng yêu ma liền có chút phiền phức có thể hiển nhiên ở đại thủy thôn như vậy địa phương muốn gặp phải thượng đẳng yêu ma vẫn còn có chút độ khó khăn tần phong ở nóc nhà chờ một đoạn thời gian hàn phong la nhờ lẹ ho thấu triệt c ố tủy t h đương nhiên lấy tần phong thực lực loại này gió đêm đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng có thể tại dạng này trong hoàn cảnh hay là cực kỳ khó chịu sớm biết lúc trước nên hỏi rõ ràng hai người vị trí không cần đứng cao như vậy chờ nửa đêm vừa qua hai bóng người xuất hiện ở tần phong tâm mắt góc thần phong lập tức ngã xuống đi sợ bị hai người này phát hiện ra núp trong bóng tối nơi sâu xa đầu hướng về hai người kia nhìn lại lưu ý lấy hai người cử động chỉ thấy hai người cảnh giác mắt nhìn bốn phía khẽ vớt cằm chính là đi ra đại thủy thôn ra đại thủy thôn thần phong thấy thế k h ẽ to mày thế giới này h ắ cám vô cùng có khả năng tồn tại quỷ dị đồ vật ly khai thôn làng chính là thiếu thổ địa m i ễ u bảo hộ suy tư một trận thần phong vẫn là theo sau lấy hắn bây giờ thực lực bình thường yêu m à thai h ỏ a không cần sợ hãi huống hồ lúc trước ly khai hát sơn quán g mạch hát cám cũng cho hắn nhất định kinh nghiệm đương nhiên còn có một chút đó chính là thanh lưu thôn tới gần vân thanh sơn s ơ n mạch lớn như vậy vân thanh sơn có thể tồn tại sơn thần có thể hộ nhất phương chi địa đương nhiên trừ phi là gặp phải âm binh m ư ợ đường cho dù là sơn thần cũng không dám tùy tiện ra mặt tần phong giống như một con linh miêu giống như vậy bước chân mềm mại cử động như gió chú ý cẩn thận xa xa đi theo hai người sau lưng ra đại thủy thôn ra đại thủy thôn hai người một đường nhanh được đi tới một chỗ gò núi nhỏ trước mặt nơi này gò núi nhỏ đều là một ít trúc lâm gió đêm phía dưới lá cây phát sinh vang lên sàn sạt giống như quỷ khốc quỷ dị phi thường hai người các ngươi cuối cùng là tới trong rừng trúc đứng một ông già thưa thất dưới ánh trăng chiếu lao giả tóc trắng thơ khỏe mắt nếp nhăn hết sức rõ ràng mắt trái đục ngầu khó gặp mắt liếc tựa hồ làm ủ hắn ăn mặc vải xám xam rất là đơn bạc lại tựa hồn như không cảm giác đựa cờ bất kỳ lạnh lẽo hình lão đầu ngươi địa phương thật đúng là khó t ì m trong hai người người cao chương trình thấp giọng nói ở vân lâm quận bên trong trực tiếp đem đồ vật giao cho chúng ta không liền có thể lấy còn tiêu hao thời gian lâu như vậy làm cái gì ta cần phải bảo đảm các ngươi là thật muốn đồ vật mà không phải vì là thanh la ti làm việc hình lão đầu cười hắc hắc hiện tại ngươi có thể yên tâm bên hông cài lấy hổ lô hoàng bình nói đương nhiên hình lao đầu xoay người đi về phía trước hai người các ngươi theo ta chương trình hoàng bình hai người lẫn nhau mắt nhìn đi theo hình lao đầu sau lưng hai người các ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận vẫn còn ở đại thủy thôn bên trong ở lại hình lao đầu thấp giọng nói ngươi tại giám thị chúng ta hoàng bình ánh mắt d ù n g mình lo trước khỏi họa thôi hình lao đầu nói mạng n ộ i hỏi một câu hai người các ngươi cần vật kia làm cái gì lấy hai người các ngươi năng lực gia nhập thanh la ti được các loại tu luyện đồ vật nên vẫn là có thể thứ này cũng không phải cái gì thứ tốt ngươi chỉ để ý bán đồ vật quản c h u y ệ n này để làm gì hoàng bình ngữ khí lạnh lẽo được được được lao giả ta biết rõ hình lao đầu khen ngâng lên đầu hướng về cách đó không xa một gốc cây tráng kiện đại thụ nhìn lại ngay tại phía trước chương trình hoàng bình hai người cũng hướng về phía trước nhìn lại thật lớn một thân cây chương trình ngữ khí kinh dị nói gốc cây này cây có ít nhất ba trăm năm tháng hơn nữa từ trên cành cây tựa hồ có kỳ lạ đường vần tồn tại sắp sửa thành yêu thành yêu còn sớm là m ở bốn hình lao đầu đĩu i môi ba người đi tới đại thụ trước mặt hình lao đầu đứng ở đại thụ trước mặt đột nhiên dừng lại trong mắt hắn xét qua một vệ tinh mang cái kia m ù mắt trái phảng phất sáng lên một đạo yêu dị hào quang màu xanh lục nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống hình lao đầu nghĩ gì thế mau đem đồ vật g i a o ra đây hoàng b i n h trầm giọng nói không có gì hình lão đầu cười hắc hắc hai vị đợi một chút một hồi chỉ thấy hình lão đầu hai tay bấm quyết tương đạo quỷ dị cực kỳ hát sắc khí lưu từ trong tay hắn xuất hiện hát sắc khí lưu giống như r ắ n độc không ngừng lúc lắc chui vào dưới cây lớn phương thổ địa bên trong mặt đất đột nhiên nứt r a một căn dê cây vân l ư n ra ở dê cây bên trên có một viên đen trái cây màu đỏ như đồng tâm dơ đang nhảy nhót giống như vậy nhìn qua cực kỳ quỷ dị huyết nhục quả hồng hoàng bình ánh mắt sáng n i lộ ra một chút vẻ tham lam hình lao đầu cho ta nếu như hai vị là chính chính kinh kinh làm ăn hướng ta lão hình mua huyết nhục quả hồng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi thế nhưng là hai người các ngươi không tuân thủ nhận rõ vậy sẽ khiến ta lão hình có chút khó làm hình lao đầu hơi cúi đầu không biết nghĩ cái gì hình lao đầu ngươi nói cái gì chương trình nhữ mày không có gì ta đang suy nghĩ hai người các ngươi trái tim có thể thành công hay không bồi dưỡng thành một viên huyết nhục quả hồng hình lao đầu n é t miệng một hồi mặt đất đột nhiên nhất động hai cây dê cây tựa như tia chớp bắn ra trong chớp mắt chính là xuyên thủng chương trình hoàng bình thân thể hai người đồng thời đem hai người trò quân quanh hình lao đầu n g ư ơ i hoàng bình ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phun ra tới một người khác cũng nên đi ra đi hình lao đầu ngẩng đầu lên tầm mắt lướt qua chương trình hoàng bình hướng về phía sau một cây đại thụ nhìn lại chương bảy mươi hai yếu thụ tần phong một đường đi theo chương trình hoàng bình hai người không xa không gần nhìn thấy hình lao đầu ông lão kia thần phong thu lại tự thân khí tức nhìn về phía hình lao đầu khó nói hai người này ban đêm chính là thấy ông lão này ông lão này có cái gì địa phương đặc thù tần h phong nhìn c h ầ m c h ầ m lao đầu xem hồi lâu vẫn chưa có cái gì hệ thống nhắc nhở thanh âm đến bây giờ còn chưa có lựa chọn ra hiện hình lao đầu mang theo chương trình hoàng bình hai người tiếp tục đi tới tần h phong như c ũ là đi theo phía sau vậy một thân cây thần phong nhìn cái kia một thân cây cực kỳ không thần o ả i mái. Đây rốt cuộc lá cây gì? Có chút giống khỏi lá lá tránh Đây đa, cây cây cây này rốt chút cuộc Có cũng quá là lớn, gì? nhưng những này lá cây cũng không h u h Hơn khô như chứa Thần ư đường lượng là lá là loại lực nào ba nữa, tiêu. trên một một vân, ẩn dạng. cây đó phong đánh giá mấy trăm năm lao thụ tra xét rõ ràng chỉ cảm thấy gốc cây này lão thụ cực kỳ quái dị nhưng vô pháp biết rõ tình huống nếu như có thể đạt đến luyện hoàn cảnh chính là có thể đản sinh ra linh hồn cũng có thể xưng là thần thức vậy thì có thể dò xét lao thụ tình huống đương nhiên linh hồn cũng không phải v ậ n năng cái kia là huyết nhục quả hồng tần phong nhìn thấy lao thụ dưới đất chui lên dê cây dê cây bên trên có một viên hồng sắc giống như tim đập quả thực trong mắt một đạo quang mang né qua cựu c h â u chuyên vặt nhà nát n phần bổ sung thiên trong đó có liên quan với huyết nhục quả hồng ghi chép đây là một loại cực kỳ tà ác đồ vật nó cũng không phải là một loại quả thực có thể nói là một loại nhân tạo vật huyết nhục quả hồng chính là lấy nhân loại tâm đầu huyết lại lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng được tới c h ỉ ít cần một trăm máu ở trong tim người mới có thể bồi dưỡng được một viên huyết nhục quả hồng huyết nhục quả hồng hiệu quả cũng cực kỳ bất phàm ẩn chứa cực kỳ cường thịnh huyết khí cùng linh khí d u n g về sau có thể cường hóa thể phách tăng cường c h â n khí không thua với một ít phụ trợ tu luyện đang ăn dược thế nhưng huyết nhục quả hồng bồi dưỡng thủ đoạn tàn nhẫn chính là yêu ma thai họa bằng môn tả đạo thủ đoạn chịu đến thanh la ti cầm đoán ở đây căng sẽ xuất hiện huyết nục quả hồng khi nhìn thấy hình lao đầu động thủ trong nháy mắt trọng thương chương trình hoàng bình về sau lại nghe được hình lao đầu thanh âm tần phong trong lòng cảm giác nặng nề chính là rõ ràng hình lao đầu đã phát hiện chính mình chỉ là hắn làm sao phát hiện mình một đường tới nay tần phong cũng mười phần cẩn thận không xa không gần thu lại khí tước khó nói dê cây tần phong túi đầu nhìn một lát mặt đất nếu ngươi không đi ra vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí hình lao đầu thanh âm lần thứ hai truyền đến tần phong xác định hình lao đầu đã phát hiện chính mình chậm rãi đi ra cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một thoát đi nơi này trở lại đại thủy thôn khen thưởng bảo mệnh phù một trường đào mệnh phù một trường lựa chọn hai chém giết t à tu hình hồng khen thưởng mang m ê u chân vũ kính lựa chọn tam phá hủy yêu thụ phá hoại huyết nhục quả hồng bồi dưỡng khen thưởng hạo nguyện quán tường pháp ba cái lựa chọn ra hiện tương ứng tin tức cũng bị tần phong đã hiểu biết mang mưu chân vũ k i n h chính là một môn luyện lực công pháp có thể chuyển đạt tự thân lực lượng phối hợp với đại lực mưu ma công có thể để tần phong lực lượng đạt đến hai mươi vạn cân khủng bố cự lực đồng dạng thông u cảnh viên mãn tu sĩ lực lượng ở bảy tám vạn cân cho dù là một ít luyện lực đoán thể tu luyện giả lực lượng cũng chỉ là ở m ộ ư ơ i vạn cân mà thôi hai mươi vạn cân lực lượng là một cái cực kỳ khủng bố số liệu dĩ nhiên là đạt đến luyện hồn cảnh tu sĩ mức độ mà ở luyện hồn cảnh tu sĩ bên trong cũng xem như không sai hạ o n g u y ệ t quán tưởng pháp chính là một loại lực lượng tinh thần pháp môn cũng là tần phong cần thiết lực lượng tinh thần pháp môn cuối cùng là có t ầ n phong ánh mắt nhất động không chút do dự lựa chọn cái thứ ba từ vừa nãy trong quan sát hắn rõ ràng yêu thụ tất nhiên cùng hình hồng có chỗ quan hệ nếu muốn đối phó hình hồng tất nhiên cũng cần đối phó yêu thụ vừa vặn có thể được hắn luôn luôn ham muốn lực lượng tinh thần pháp môn cớ sao mà không làm đương nhiên trọng yếu nhất là hình hồng thực lực cũng không cao yêu thụ khí thế cũng không sánh được thổ hồ cho tới đại nhân tất cả đều muốn trình tự không cho phép chương trình hoàng bình hai người dãy rủa hướng tần phong nhìn lại trong mắt đ ầ y dây nghi hoặc người này là ai bọn họ căn bản không quen biết thế nhưng là yêu thụ dê cây xuyên thấu thân thể bọn họ sinh mệnh lực không ngừng bị dê cây hấp t h u lấy khí lực tiêu tan sinh cơ trôi đi bọn họ muốn mở miệng cũng không làm được dần dần chết vậy thì chết hình hồng liếc mắt chương trình hoàng bình hai người khoe miệng nhũn n h u lộ ra một tia cười nạo xem ra thanh la ti càng ngày càng vô dụng liền người như thế cũng chiêu lại đến hình hồng nhìn từ trên xuống dưới tân phong trong mắt s ẹ t qua một vệ vẽ kinh dị tốt d ô y rào khí huyết cho dù là thu lại tự thân khí t ứ c cũng có thể đủ cảm ứng được khí huyết kinh người tầm thứ ngươi một máu ở trong tim người cũng đủ để bồi dưỡng được một viên huyết n ụ c quả hồng muốn ta tâm đầu huyết vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m hình hồng hình hồng ở trong mắt hắn giống như là một quyển hạo nguyện quán tường pháp khoe miệng một phát trong nháy mắt động tác ú n g kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay một truy tử đ ỗ n g nhiên hướng về hình hồng ném qua khủng bố lực lượng nổ tung hư không giống như một cái đạn pháo bắn ra đánh về phía hình hồng lại đến hắn chân phải dùng lực một điểm mặt đất nhất thời dạn nứt ra vỡ thành một mảnh lại một mảnh thân thể dường như bay nhanh tuấn mã đấu đá lung tung nhằm phía hình hồng tay phải bắt lên còn lại một thanh ứng kim phá ma truy triển khai phá ma loạn vũ truy pháp phá ma đánh bốn nhất kích lực quán bầu t r ờ i y quét ngang vô địch đột nhiên xuất hiện biến hóa để hình hồng hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới tần phong động thủ như vậy quả đoán như vậy bá đạo cái kia ứng kim phá ma truy truyền đến tiếng gió phân phật mang theo một luồng kinh người khí thế hình hồng lập tức hai tay vừa nhấc yêu thụ từng đám cây dê cây dưới đất t r u i lên cấp tốc quấn quanh ở hình hồng trước mặt chặn hướng về ứng kim phá ma truy công kích có thể tần phong lực lượng là cỡ nào cường đại vượt xa quá đồng dạng thông n viên mãn tu sĩ hơn nữa ứng kim phá ma truy khu tả phá ma thần dị khả năng là yêu thụ khắc tinh vê ảnh dê cây nổ tung ra ứng kim phá ma truy trong nháy mắt đến hình hồng trước mặt ở hắn chấn động trong ánh mắt đem hắn còn chưa triển khai thuật pháp hai tay cho đánh xương sọ nát tan tứ chi vật mèo cự đại l ự c đạo đem hắn xương ngực cũng đụng đánh bay ra ngoài mà tần phong công kích cũng đến phá ma đánh kinh thế hai tục lực lượng oanh kích ở hình hồng trên thân khủng bố lực lượng đem hắn toàn thân xương sọ huyết nhục cũng cho đập vỡ tăng ra suýt nữa bạo thể mà chết thế nhưng kinh khủng như thế công kích hình hồng cũng hoàn toàn không sống hắn đập t ầm ầm ở yêu thụ bên trên cả người dường như bùn nhau đồng dạng ngã trên mặt đất toàn thân đấm máu tử trạng khốc liệt hình hồng đến chết vẫn không tin nổi dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới một cái cường đại như thế tồn tại tần phong kiếm lên một cái khác cúng kim phá ma truy c h ậ m dãi đi tới yêu thụ t yêu r ư ớ c mặt, n â n g lên b ú a nhỏ, một t r u y mươi ộ t truy, một truy đập xuống, đem yêu thụ cho đập đ ba động, động thu hoạch đập n g hạ o nguyện qua nở tưởng pháp tướng cửa hải tin tức lập tức tràn vào tần phong não hải tần phong hấp thu đối với hạ o nguyện quán tưởng pháp có đủ đủ hiểu biết cũng biết tu luyện như thế nào hạ o nguyện quán tưởng pháp chủ yếu là trong đầu quán tưởng hạ o nguyện do đó lớn mạnh tâm thần ngưng thần thành hồn tu luyện tới viên mãn cảnh giới chính là có thể trong đầu hoàn toàn quán tưởng đến một vòng hoàn chỉnh minh nguyện tinh thần pháp môn tu luyện có thần phong trong lòng hơi động hướng về trước mắt nhìn lại yêu thụ tử vong hình hồng tử vong chương trình hoàng bình tử vong một buổi tối chết nhiều như vậy hắn biểu hiện ngược lại là mười p h ầ n bình tĩnh trải qua yêu ma đêm mưa to gió lớn như vậy sự tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều ba người này thực lực giống như vậy nhiều nhất chỉ là thông n tiền kỳ thôi còn yêu thụ thoáng cường đại một hồi thông n trung kỳ t ầ n g thứ nhưng đối với tần phong mà nói quá yếu tần phong ở ba người trên thân tìm tòi một trận từ hình hồng trên thân được một quyển hát s ắ c sách nhỏ từ hoàng bình trên thân được hồ lô cùng một khối hắc bạch ngọc bội từ chương trình trên thân được hai khối mét màu trắng thạch đầu cùng một quyển làm phong thư tịch cho tới còn lại một ít vụn vặt trang sức vật tần phong sẽ không thu hắn tiện tay vung lên tiên thiên chân hỏa đem ba người bao phủ nhanh chóng thiêu đ ố t lên hóa thành cho tản tiên thiên chân hỏa thật sự là giết người hủy thi chuẩn bị thủ đoạn xử lý tốt tất cả những thứ này tần phong ánh mắt rơi vào cái kia đã trở thành than q u ố c yêu thụ bên trên ánh mắt rơi vào cái kia một căn rừng lại ở giữa không trung dê cây dê cây sinh cơ hoàn toàn biến mất rác ở phía trên một viên huyết nhục quả hồng cũng đều hoàn toàn trở thành than đen huyết nhục quả hồng sớm biết trước đem huyết nhục quả hồng cho lấy xuống lại đốt cây tần phong đột nhiên có chút đau lòng huyết nhục quả hồng lấy tâm đầu huyết tới sản sinh một loại kỳ lạ quả thực đối với đoán thể cùng luyện khí đều có không tầm thường hiệu quả cho dù là đối với hắn tần phong cũng có được nhất định hiệu quả thôi loại này bằng môn tà đạo đồ vật dùng cũng không biết rằng có hay không sản sinh tác dụng phụ đi về trước nhìn thu hoạch tần phong an ủi mình một chút xoay người ly khai rừng cây trong bóng tối phong thanh càng lúc càng lớn phảng phất có được vô cùng yêu m à tại điên cuồng gầm thét lên nộ hống thương thiên uy lâm lớn đ ị a tần phong dọc theo đường núi đi tới bóng tôi bốn phía giống như một con tuyệt thế hung thú giống như vậy không ngừng cắn nuốt sở hữu ánh sáng đem tất cả dẫn vào bóng đêm vô tận thâm nguyên gió đang rít gạo lá cây ở vang xào xạc thỉnh thoảng có tiếng quỷ khóc sói c h u âm hưởng lên kinh động khắp nơi rất nhanh có chuyển hóa thành ti ti gạo khóc quỷ quyệt tà phân bao phủ mặt đất bao la phảng phất hết thể đều phải thuộc về với h á cám Quy qua qua về tà、mị. Tần phong khỏe mắt ánh mắt nết tối phía. trong bóng tối ở nước xẹt qua một con to lớn lớn thú, thần mị. Phong ánh lên bóng bốn bóng nước con lớn lươn lường, phía, khỏe khó xéo kỳ. bí ở cực dị ý lạnh âm u ăn mòn m à tới tiên thiên chân hỏa tần phong nhẹ g i ọ n g phun một cái tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiếu đốt vợn quanh quanh thân khu tà t r á n h hung ấm áp dương cương chi lực xuất hiện lập tức xua tan bốn phía hàn ý ngăn trở cái kia quỷ mị t à phân hai phút đồng hồ tần phong lần thứ hai trở lại đại thủy thôn tấn i đại tối tối lui, tiêu ế n thôn về sau, trong bóng tối to lớn vật tựa hồ không cam lòng nổ hống tối lui, hàn phong cũng hoàn toàn tiêu tan. vào về vật to tạ thủy tựa t hồ sau, cam t cả b ì h tĩnh、lại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, trong bóng tối cũng không trong tối nếu bóng cũng lại. lại, kỹ phong ả i đối nổi là lên. tuyệt tĩnh, Tần bình vẫn có sóng ngầm h có p nhìn chằm chằm đại thủy thôn ở ngoài hắc cám ánh mắt ngưng trọng trong bóng t ố i rốt cuộc là cái gì vô luận l à ở vân sơn huyện vẫn là tại nơi này đều khiến ta cảm giác được một loại hoảng sợ so với ban đầu ở vân sơn huyện h ắ cám hành tẩu thời gian thực lực tần phong thực lực được tăng lên rất nhiều thế nhưng vẫn cảm giác được trong bóng tối có đại khủng bố đại nguy cơ tồn tại thế nhưng loại này đại khủng bố đại nguy cơ lại là cực kỳ tốt hóa giải chỉ cần tiên thiên chân hỏa hoặc là chân khí bùng nổ ra kinh người dương khí cũng có thể khiến cái này đại khủng bố đại nguy cơ không thể b ô n g xuống thiên thiên chân hỏa cũng còn tốt kinh người dương khí tồn tại nhưng sẽ hấp dẫn lấy một ít yêu mà thai hỏa tồn tại vì vậy đại hạ đêm đen cực nhỏ người tại dã ngoại hành động tần phong thu hồi ánh mắt trở lại thôn dân nơi ở bắt đầu sửa sang lấy chính mình thu hoạch hãn đầu tiên là kiểm tra hình hồng hát sắc sách nhỏ nhỏ đo bên trong ghi chép là mấy cái đơn giản đồ vật có ngự phong thuật có khống thủy thuật còn có làm sao bồi dưỡng huyết nhục quả hồng ghi chép huyết nhục quả hồng cần lấy tâm đầu huyết đến bồi dưỡng sắt lục quá nặng tốn thời gian mất công sức không phải ta nói không m u ố n phía trên ghi chép ngự phong thuật cùng ta lúc trước tu luyện ngự phong thuật cũng không có bao nhiêu khác biệt không cần thiết tu luyện ngược lại là cái này không thủy thuật còn xem là khá có thể luyện một chút vốn là cho rằng vẫn còn có chút thứ tốt thật không nghĩ đến liền những thứ này mà thôi duy nhất xem như không sai chính là huyết nhục quả hồng bồi dưỡng cũng không thích hợp ta tần phong thả xuống hát sắc sách nhỏ kiểm tra một chút mét màu trắng thạch đầu cùng l à m phong thư tịch cái tảng đá này bên trong ẩ n chứa một lồn u mười phần thuần thúy mười phần chất phác linh khí khó nói đây là trong truyền thuyết linh thạch tần phong nhìn t r ầ m t r ầ m mét màu trắng thạch đầu nhìn trong mắt hiện ra một vệ hòa nhiệt tại cửu châu chuyện v ậ t bên trong thì có giới thiệu đến linh thạch có thể dùng để tu luyện có thể dùng để tu luyện giả trong lúc đó tiền tệ cực kỳ không tầm thường nhất là một ít đặc thù linh thạch ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng đối với tu luyện giả thế nhưng là có phi phạm tác dụng đem linh thạch thu cẩn thận thần phong liếc nhìn làm phong thư tịch thiên lý hành đây là một môn thân pháp tần h phong liếc mắt là đã nhìn ra thiên lý hành tác dụng chính là một môn thân pháp cùng đại lực như ma công đẳng cấp xê í c không nhiều khá là không sai hắn tu luyện không ít công pháp cùng thuật pháp ngược lại là không có thân pháp đồ vật thật không tệ tần phong lộ ra vẻ hài lòng nụ cười chật hướng về hoàng bình đồ vật nhìn lại một cái hồ lô một cái hắc bạch ngọc bội thổ hoàng hồ lô bên trên có từng cái từng cái dấu ấn bí ẩn phảng phất cổ lao thần văn bí thuật miệng hồ lô đút lấy nút lọ vẫn như cũ có thể cảm giác được ti ti quỷ dị từ trong đó để lộ ra tới hẳn là một cái pháp khí chỉ đều không biết rõ trong đó là vật gì thôi tần phong cũng không có lập tức đánh ra hồ lô pháp khí gồm có kỳ lạ khả năng nếu là trong đó còn có một ít đặc thù g i ế t người đồ vật hắn đều có khả năng bên trong chiêu hồ lô trước tiên giữ lại đợi được vân lâm quận đang muốn làm phương pháp biết do nó tác dụng tần phong đem thổ hoàng hồ lô để ở một bên nắm lên hắc bạch ngọc bội nhìn hắc bạch ngọc bội vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ có một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng từ trong đó xuất hiện không ngừng cắn nuốt tần phong n h i ệ t khí cùng sinh cơ thật quỷ dị ngọc bội tần phong chân khí nhất c h u y ể n ở trong tay hình thành một luồng đặc thù chân khí màng mò nz NG, ngăn cản được sinh cơ trôi đi Chật, cẩn thận đánh ra hắc bạch ngọc bội cũng là một cái pháp khí một dạng không biết công dụng tần phong trong lòng khá là bất đắc dĩ cựu trâu chuyện vặt bên trong ghi chép đồ vật không ít đối với pháp khí cũng ghi chép một ít thế nhưng cũng không phải là mỗi một loại pháp khí nó đều có ghi chép trước tiên thu lại cũng đợi được vân lâm quận sau lại nghĩ phương pháp tần phong đem đồ vật cũng cho thu lại Bắt đ ầ chương bảy mươi bốn vân lâm quận hạ o nguyện quán tưởng pháp tần phong tha thiết ước mơ tinh thần pháp môn tu luyện đây là hắn đêm nay hành động chủ yếu mục đích quả nhiên như ước nguyện của hắn được hạ o nguyện quán tưởng pháp quán tưởng minh nguyện ạ mạ tệ giạt lâm t h ầ n nguyện hoa thoải mái tinh thần từ ngưng tần phong nhẹ dọn g một lời lời này là hạ o nguyện quán tưởng pháp chỗ h ạ c h tâm trong đầu quán tưởng minh nguyện ngưng luyện ra minh nguyện lực lượng xúc động đặc thù lực lượng tác dụng hóa thành nguyện hoa làm dịu linh hồn do đó lực lượng tinh thần ngưng tụ hình thành linh hồn tần phong ngồi khoanh chân biểu hiện càng ngày càng bình tĩnh dần dần nhắm lại hai con mắt điều chỉnh tự thân hô hấp đem tinh khí thần cũng đạt đến một cái thăng bằng mà hoàn mỹ trạng thái theo trạng thái điều chỉnh tốt được tần phong đem chú ý lực cũng ngưng luyện trong đầu tưởng tượng thấy một vòng minh nguyện giống như ngọc bàn trắng tinh như tuyết thần bí cao xa lâu dài vĩnh t ồ n thời gian chầm rãi chuyển rời bên trong đất trời phảng phất có được một luồng kỳ lạ lực lượng từ từ bao phủ tần phong ban đêm cái kia một vòng rắt ở trên trời minh nguyệt tản ra ánh sáng dịu dịu ti ti n g u y ệ t hoa chi lực từ trên trời giáng xuống dần dần dung nhập vào tần phong trong thân thể tần phong trong ố c xuất hiện một vòng minh nguyệt chỉ là cái này minh nguyệt m ư ờ i phần hư huyễn mơ hồ lúc ẩn lúc hiện dường như hoa trong kính trăng trong nước bất cứ lúc nào đều muốn phá toái một dạng nhưng cho dù là một vòng này hư huyễn mơ hồ minh nguyệt tản ra nhu hòa năng lượng nay c ố năng lượng làm dịu tần phong linh hồn lan ra ở toàn bộ trong óc thần bí phi thường l à m k i a nắng ban mai quang mang rơi vào tần phong trên thân tần phong đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang hô tần phong thở dài một hơi nheo nheo ánh mắt hướng về nhìn m ộ n phía đồ đạc sở hữu dường như khắc ở trong óc hắn giống như vậy mười phần rõ ràng thậm chí liền trên cửa phòng từng cái từng cái đường vân cũng xem rõ rõ rằng ràng thị lực lần thứ hai tăng cường tần phong âm thầm nói lực lượng tinh thần tăng cường đối với những phương diện khác giác quan cũng đều có nhất định để bạn tác dụng nếu là lực lượng tinh thần hoàn toàn ngưng luyện thành linh hồn chính là đản sinh ra loại thứ sáu giác quan linh hồn hạ o nguyện quán tưởng pháp chỉ là hai canh giờ liền có hiệu quả như thế e sợ không cần thời gian một tháng ta là có thể bước vào luyện hồn cảnh tần phong tu vi đã sớm đạt đến thông u cảnh viên mãn thế nhưng là vẫn vô pháp ngưng luyện lực lượng tinh thần hóa thành linh hồn do đó bước vào luyện hồn cảnh bây giờ cuối cùng là có biện pháp cửa có thể tu hành hắn đứng dậy g i ã n gân cốt một cái trên thân ẩn ướt chuyển đến như giang đậu tiếng vang hết sức thoải mái khách nhân có thể ăn điểm tâm ngoài cửa chuyển đến thôn dân lớn rừng thanh âm được thần phong ứng một tiếng đi ra phòng cửa nguy nga thiên vân sơn hùng vĩ đại khí khí thế như thiên cao vút trong mây ở thiên vân sơn tới gần cùng quan đạo một chỗ đỉnh núi một tên hát sắc trang phục thanh niên đứng ở trên tảng đá ánh mắt viễn vọng nhìn phương xa một tòa lớn vô cùng thành trì cái này một tòa thành trì tọa lạc ở thiên vân sơn một bên một mảnh tương đối bằng p h ẳ n g phía trên vùng bình nguyên có hai mươi ba mươi vạn mẫu p h ạ m vi từng tòa từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau tràng trịt có hứng thú hình thành bao la kinh người vân lâm quận q u ầ n thành đường đi đông đảo đại đa số dù sao như bàn cờ cực kỳ hợp quy tắc một ít cùng tiểu sơn tiếp xúc đường đi kiến trúc đều là y theo một loại nào đó phong cách kiến tạo lên xa xa nhìn tới bao la hùng vĩ khí thế quần quận chính là một tòa đại thành đây là vân lâm quận quận thành tần phong lầm bầm lầu bầu cùng vân lâm quận quận thành so với vân sơn huyện thị trấn liền như là viên đạn chi giống như vậy không thể so với so sánh vậy là thành hoàng lực lượng sao tần phong đánh giá cái kêu bao phủ toàn bộ vân lâm quận một luồng đặc thù lực lượng vô số thần bí phủ văn lúc gần lúc hiện tản ra thần bí mà thần thánh khí tức phảng phất là phía trên chín tầng trời thần linh hạ xuống phủ chiếu hộ một phương thiên địa an bình này c ố lực lượng có thể so với lên vân sơn huyện thành hoàng lực lượng cường đại quá nhiều ngay cả là đêm hôm đó cố trường sinh lấy kim rượu hạt giống ngưng tụ thành hoàng lực lượng một dạng không sánh được vân lâm quận thành hoàng lực lượng lấy vân lâm quận thành hoàng lực lượng chỗ kinh khủng như là thổ h ổ như vậy trung đẳng yêu thú một khi tiến vào đều muốn muốn trực tiếp bị thành hoàng lực lượng chém giết cho dù là thượng đẳng yêu thú đều muốn muốn trọng thương chỉ có vương cấp yêu thú có thể đủ chống lại kinh khủng như thế thành hoàng lực lượng đi vân lâm quận nhìn trước mắt một màn tần phong trong lòng hào khí đô tờ ngô tờ sinh ra khỏe miệng một phát lộ ra tùy ý nụ cười ta tới tần phong bước chân một bước dưới thiên vân sơn hướng về vân lâm quận thành ao đi đến từ ly khai đại thủy thôn lại trải qua một ngày thời gian h ắ n cuối cùng là đi tới vân lâm quận quận thành trên đường đi ngược lại là mười phần bình tĩnh cũng không có cái gì bất ngờ phát sinh càng ngày càng tới gần quận thành tần phong càng có thể cảm ứng được quận thành cỗ này phả vào mặt khí thế giống như m ộ thật con cái t ế thần thú bò lộn lộn, bệ nghệ thiên thường nghệ hạ, khinh lộn lộn, giang bò bệ hồ. Màu chí màu xanh đen n hòn đá, nhìn thấy yêu ma vết chảo. Thật cao c thành môn tần phong thán phục một tiếng hơn nữa là lấy thanh thiết thạch làm thành tường thành trì thật sự là tài đại khí thô thanh thiết thạch chính là một loại kỳ lạ thạch đầu vì làm màu xanh đen cứng rắn cực kỳ giống như kim loa y trên giá trị chỉ là cùng so với tầm thường mỏ sắt tiện nghi trên một chút mà thôi lấy thanh thiết thạch đến kiến tạo thành tường có thể thấy được vân lâm quận tài đại khí thô màu đỏ loét thành môn từ trung gian phân ra hai bên trái phải mỗi người có thần bí phủ văn lân ký mơ hồ để lộ ra một luồng thần thánh bá đạo lực lượng tại này cỗ trong sức mạnh yêu ma thai h ỏ a vô pháp tẩn h tàng tự thân nơi cửa thành hai bên trái phải từng người có ta mở tên binh lính c h ấ n thủ kiểm tra mỗi một người lính tứ chi to lớn thể trạng như hùng khí huyết dô y r à o chân khí chấn động ít nhất là luyện khí cảnh tu luyện giả mà thành môn bên trong có một cái bách phu trưởng trang phục trong mắt tinh quang lưu truyền ẩn chứa thần bí là một người thông n cảnh tu sĩ cực kỳ bất phàm thông n cảnh tu luyện giả ở vân sơn huyện cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới ở vân lâm quận chỉ là một cái phụ trách thành môn tần phong theo dòng người đi vào vân lâm quận quận thành tầm mắt rộng rãi sáng sủa từng cái từng cái kiến trúc đại khí dâng trào từng cái từng cái đường đi rộng rãi bằng thẳng ánh mắt chiếu tới chỗ người đến người đi sôi phản doanh thiên người thật sự là nhiều a t ầ n phong cảm thán một tiếng ánh mắt chậm rãi đảo qua hơn nữa đại bộ phận khí tức phi phạm tốc độ vững vàng là tu luyện giả thông ngũ cảnh tu luyện giả tần phong hướng về bên trái một cái giữ lại dạy đặc d ị a mép người trung niên từ trên người hắn cảm ứng được thông ngũ cảnh tu luyện giả khí thế cũng không phải là tần phong có linh hồn dò xét mà là đối phương căn bản không che giấu tự thân khí tức tu luyện giả số lượng có chút nhiều là vân lâm quận bản thân như vậy hay là nói có chuyện gì muốn phát sinh tần phong âm thầm suy tư dù sao đối với với lần đầu tới đến vân lâm quận hắn mà nói hết thảy đều là xa lạ thôi lúc này trước tiên không cần phải để ý đến đi trước vân lâm quận thanh la ti chương bảy mươi lăm thanh la ti phân bộ thanh la ti chính là đại hạ vương t r i ề u đặc thù cơ cấu chuyên môn phụ trách yêu m à thai họa sự kiện to lớn tổng bộ ở chỗ vũ châu hoàng thành mà ở k i ử u châu cũng đều có từng người phân tổng bộ tồn tại vân châu thanh la ti tổng bộ chính là ở vân châu phủ bên trong vân châu m ộ ư ơ i ba quận từng cái quận thành bên trong cũng tồn tại thanh la ti phân bộ còn ở trong huyện thành thì lại không có thanh la ti phân bộ thanh la ti mặc dù là cao quý đại hạ hoàng thất cường đại nhất thế lực kỳ thành viên số lượng cũng là nhiều nhất không có một cái nào thế lực có thể ở thành viên bên trên vượt qua thanh la ti nhưng dù vậy thanh la ti cũng không thể đem sở hữu thế lực trải rộng đại hạ các nơi vì vậy thanh la ti ở từng cái quận thành đều sẽ thiết lập một cái phân bộ xử lý toàn bộ quận thành sự t ì n h như lúc trước vân sơn huyện xuất hiện một ít biến cố huyện lệnh nhạc tông sơn chính là phải đem kỳ lạ trên sự tình báo cho vân lâm quận thanh la ti phân bộ lại từ thanh la ti phân bộ phái người đến xử lý nhưng sự tình còn chưa đăng báo yêu ma đem bông u xuống thần phong đi dọc theo đường phố muốn tìm kiếm thanh la ti chỗ có thể toàn bộ vân lâm quận thật sự là quá lớn muốn tìm đến thanh la ti cũng không phải là như vậy một chuyện đơn giản n g â m lại tần phong đi tới d ì a đường một cái sạp trái cây trước lên tiếng vừa hỏi lão bản hỏi thanh la ti nên đi hướng nào thanh la ti sạp trái cây chủ quán nghe vậy n ở nụ cười vị công tử này cũng là đến khảo hạch thanh la ti đi khảo hạch t ầ n phong ánh mắt nhất động đúng vậy mỗi ba năm một lần thanh la ti khảo hạch đều là náo nhiệt như vậy vân lâm quận các người đến cũng muốn đi vào thanh la ti thậm chí một ít còn lại quận mọi người đến chúng ta vân lâm quận thanh la ti khảo hạch đây s ạ p trái cây chủ quán mười phần thiện đàm luận thế nhưng là trong những người này chính thức có thể tiến vào thanh la ti người thật sự quá ít trong một trăm người cũng chưa chắc có thể có một người tiến vào thanh la ti ba năm trước ta đụng tới hai cái muốn đi vào thanh la ti người trẻ tuổi hai người cùng tham gia khảo hạch kết quả cũng là cùng thi rớt mất đi thời cơ hai người trẻ tuổi kia ta xem cũng khá sáu năm trước ta hàng xóm lao vương hắn cũng muốn đi vào thanh la ti thậm chí thần phong người ông chủ này có chút hay nói a nhưng là từ sạp trái cây chủ quán trong lời nói thần phong biết rõ hai cái đơn giản sự tình một là thanh la ti ở quận thành danh khí rất lớn cho dù là quán nhỏ chủ quán cũng biết thanh la ti một là thanh la ti sắp sửa cử hành khảo hạch nhưng những này cũng không phải trọng điểm hắn cần tìm tới thanh la ti chỗ lão bản ta là cũng muốn hỏi thanh la ti đi như thế nào thần phong lần thứ hai vừa hỏi há t ố t sạp trái cây chủ quán thu lên hay nói cười nói ta nói có chút nhiều ngươi từ nơi này một con đường đi thẳng đến bi thư lưu cờ quán rượu sau đó phía bên trái đi đi tới một cái diện than về sau lại hướng phải đi s ạ p trái cây nói hồi lâu vừa mới đem thanh la ti chỗ nói rõ ràng ngược lại là có một khoảng cách may mà tần phong ký ức lực bất phảm bằng không thật đúng là nhớ không xuống đa tạ lão bản tần phong đến một tiếng tạ n g â m lại nắm lên một cái quýt ta muốn mua một ít quýt được không có vấn đề chủ quán lập tức cười rộ lên vị công tử này ta và ngươi nói ta cái này quýt cũng không phải là tầm thường quýt là thiên vân sơn đặc hưu núi quýt cây quýt tới đều là thông qua nước suối trên núi đến sản xuất quýt mỗi người màu sắc đều đạt luận no đủ nước nhiều trước kia thanh la ti lại là một giai đoạn rộng rãi trên đường cái tần phong mang theo một cái túi tiền bóc lấy quýt một cái nuốt vào nửa cái nồng nặc hương khí no đủ quýt nước ở trong miệng tuân ra hưởng thụ xung quanh người đến người đi số lượng càng ngày càng nhiều từ nơi này những người này bước chân cùng tình khí thần gần như cựu thành đều là tu luyện giả đột nhiên thần phong dừng lại nhìn cuối con đường một tòa to lớn kiến trúc vậy là thanh la ti tầm mắt bản thân nhìn thấy là thanh la ti đại môn chiều cao hai mươi m chiều rộng tam chừng mười lăm m màu đỏ loét đại môn phảng phất là máu tươi tẩy lễ trước cửa lớn phương hai bên lại có hai vị tượng đá cái này hai vị tượng đá có đầu sư tử xứng hiệu mắt hổ nai thân long lân đuôi bò ngửa đầu nhìn trời thần thánh thần bí chính là hai vị kỳ lân thạch xem kỳ lân cũng là thanh la ti tiêu chí đại môn bên trên lại có một khối chữ vàng tông m ộ t bài biển trên tấm bảng viết thanh la ti ba chữ lớn chữ viết ngân câu thiết họa làm người chấn động cả hôn phách giống như có một luồng sắc bén cực kỳ khí tức từ trong đó bắn ra khiến yêu ma thai họa không dám tới gần thanh la ti cửa có hai tên thanh la vệ đứng ở đằng kia thân hình thẳng tắp giống như một thanh trường thương Phong mang tại ấ t từ bọn họ hơi cổ lên thái dương huyệt, trong mắt bắn ra tình mang, tuyệt đối không phải người bình thường. t lộ, lên bọn bắn bình họ dương mang, không người hơi phải đối cổ ra bọn họ chế phục tay h áo là có ba cái đồ án màu xanh chứng minh bọn họ đẳng cấp chính là tam tinh thanh la vệ thanh la ti thanh la vệ lấy tinh cấp vì là nhất định phải từ tầng thấp nhất một thanh la vệ đến tầng cao nhất cựu tinh thanh la vệ đẳng cấp nghiêm ngặt đặt đến tối cao cựu tinh thanh la vệ không cao hơn năm ngón tay số lượng cửa hai tên tam tinh thanh la vệ ít nhất là có thông n ũ cảnh thực lực tần phong tiếp tục đi đến phía trước t â m mắt chứng kiến đồ vật càng ngày càng nhiều ở thanh la ti bên trái gần hai mươi mét có một cái tiểu môn nhỏ đứng ở cửa một tên thanh la vệ ở tiểu môn một bên thì là trưng bày một cái tam cước song nhĩ đỉnh đại đỉnh trước mặt xếp đặt trường long tần phong lô thai k h ẽ động chính là nghe được những người kia đối thoại là muốn gia nhập thanh la ti người tiến hành cái thứ nhất đơn giản khảo hạch lực lượng khảo hạch tam cước song nhĩ đỉnh tên là vạn cân đỉnh chính là lấy đặc thù khoáng thạch chế tạo thành gồm có một vạn cân trọng lượng chỉ cần có thể đủ tam cước s o n g nhĩ đỉnh dơ lên chính là thông qua cái thứ nhất khảo hạch có thể tiến vào thanh la ti chính thức khảo hạch nếu là liền lực đạo một vạn cân đều không c ộ thì t không phương pháp tiến hành thanh la ti chính thức khảo hạch vạn cân lực lượng là đoán thể viên mãn tiêu chuẩn muốn đi vào thanh la ti chí ít cần vạn cân lực lượng không hổ là thanh la ti tần phong than thở một tiếng tiếp tục hướng về đại môn đi đến cũng còn tốt có cố trường sinh tín vật có thể không cần tiến hành cái này thanh la ti khảo hạch làm tần phong đi tới đại môn bên trái khuôn mặt tuấn tú thanh la vệ bước ra một bước ngăn cản tần phong thanh la vệ khảo hạch đi tới chỗ kia ta cũng không phải là đến khảo hạch thanh la vệ mà là đến tìm kiếm công giã chính đô thống t ầ n phong nói đô thống chính là một cái quận thành thanh la vệ tối cao người phụ trách mà ở châu phủ bên trong tối cao người phụ trách thì là đại đô thống một tên đô thống ít nhất là ngũ tinh thanh la vệ đô thống thanh tú thanh la vệ k h ẽ t o mày do hỏi nói có thể có hoặc thể thống thông điệp, hoặc là tương ứng sự vật. đô điệp, ứng là sự A không có tần phong lắc đầu một cái lấy ra cố trường sinh ngọc bội vật ấy vì là cố trường sinh ngọc bội có được hay không làm bằng chứng cố trường sinh thanh tú thanh la vệ sắc mặt khẽ thay đổi đánh ra tần phong ngọc bội trong tay cùng một gã khác thanh la vệ trao đổi một hồi ánh mắt trầm ngâm chốc lát vừa mới mở miệng đô thống đi tới bạch dạ quận không biết lúc nào có thể đủ trở về ngươi nếu là nguyện ý chờ đợi ta có thể an bài ngươi trước tiên ở thanh la ti bên trong ở lại hoặc là ở thành bên trong ở lại một khi đô thống trở về lập tức thông tri ngươi bạch ra quận không về thần phong âm thầm một lời cũng không biết rằng muốn chờ bao lâu khoe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn cái kia thanh la vệ khảo hạch khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt đa t ạ tạm thời không cần thông báo nói thần phong xoay người ly khai đi tới thanh la vệ khảo hạch nơi chương bảy mươi sáu khảo hạch tần phong lần này tới đến vân lâm quận mục đích chính là vì nhảy ra xuất vân núi huyện một cái huyện thành nhỏ đồng thời gia nhập thanh la ti nếu tạm thời không thấy được đô thống công ra chính vừa vặn đụng tới thanh la ti khảo hạch không bằng trực tiếp tiến hành thanh la ti khảo hạch trở thành thanh la ti một thành viên tần phong đi tới tiểu môn trước mắt nhìn đội ngũ đi tới đội ngũ phía sau đàng hoàng đứng xếp hàng ngũ bởi cái thứ nhất khảo hạch nội dung chỉ cần để lên vạn cân đỉnh vì vậy tốc độ rất nhanh từng cái đề lên liền trực tiếp tiến vào trong cửa nhỏ nếu là vô pháp đề lên thì lại tự động ly khai không có lần thứ hai thử nghiệm thời cơ tần phong nghiêng đầu hướng về thanh la ti lối vào cửa chính lần thứ hai mắt nhìn phát hiện lúc trước thanh tú thanh la vệ cũng giống vậy hướng về cái này quan sát tại hai bên biểu hiện bên trong mang theo vài phần nghi hoặc tần phong từ nhạc tông sơn trong mỹ hệ n dù chưa được cố trường sinh thân phận tin tức nhưng cũng đoán được một chút đồ vật cố trường sinh tuyệt đối là số một đại nhân vật thậm chí cái này số một đại nhân vật cũng không hạn chế với một cái vân lâm quận có thể là càng to lớn hơn vân châu võ đài một cái tín vật chính là có thể gặp đến vân lâm quận thanh la ti đô thống công gia chính cũng đủ để chứng minh cố trường sinh người này phi phạm tuy nhiên lần này không có nhìn thấy công gia chính nhưng đối với tần phong mà nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng lấy thực lực của hắn hơn nữa hệ thống tồn tại muốn ở thanh la ti bên trong quật khởi hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình huynh đệ ngươi nhìn cái gì chứ tần phong phía trước thanh niên quay đầu mắt nhìn tần phong sau đó theo tần phong tầm mắt nhìn về phía lối vào cửa chính hai tên thanh la vệ người tại nhìn bọn họ a bọn họ là tam tinh thanh la vệ ở vân lâm quận thanh la ti bên trong chỉ có thể coi là phổ thông thành viên liền một cái đội trưởng cũng không phải ta nếu là gia nhập thanh la vệ nhất định có thể ở trong vòng một năm trở thành tam tinh thanh la vệ thậm chí là tứ tinh thanh la vệ t ầ n phong mỉm cười thanh niên trên thân khí tức mịt m ở cũng không phải là tùy ý tỏa ra tự thân khí tức vốn lấy tần phong tu luyện hạo nguyện quán tưởng pháp sau lực lượng tinh thần hơn nữa khoảng cách gần như vậy ngược lại là có thể miễn cưỡng cảm ứng được thanh niên tu vi đáng lẽ là một tên thông u cảnh tu luyện giả còn đạt đến mức độ nào chính là không biết ta tên hàn giang nghĩa không biết huynh đệ xưng hô như thế nào thanh niên tự giới thiệu mình thần phong thần phong thản nhiên nói thần phong thực là không tồi tên hàn giang nghĩa n é t miệng nở nụ cười đón đến lại hỏi nói tần phong huynh đệ ngươi đạt đến cảnh giới gì ừng thần phong lông mày hơi nhíu nhìn c h ầ m c h ầ m hàn giang nghĩa yên tâm ta không có a cờ y chỉ là đơn giản dò hỏi một chút hàn giang nghĩa nói ta chỉ là nhìn thấy ngươi có chút thân cận mà thôi ta nghĩ chúng ta hai cái đều sẽ trở thành thanh la ti một thành viên hy vọng đi thần phong nói ta nghe tần phong huynh đệ khẩu âm h à n không phải là vân lâm quận quận thành nội nhân e sợ đối với thanh la ti khảo hạch cũng không rõ lắm hàn giang nghĩa trong mắt quang mang loẹ loẹ đạo ta và ngươi nói thanh la ti khảo hạch tổng cộng có ba cái cửa ải ải thứ nhất để lên vạn cân đỉnh là đơn giản nhất thậm chí có thể nói cái này ải thứ nhất không thể xem như khảo hạch chỉ là một cái nhập môn tư cách mà thôi tiến vào môn hộ bên trong mới xem như chính thức khảo hạch mỗi một cửa ải đều có rất lớn độ khó khăn ít nhất là đạt đến luyện khí cảnh mới có thể trở thành thanh la ti một thành viên đoán thể cảnh căn bản tiến vào không thanh la ti h ả hàn Huynh biết rõ thanh la khảo hạch u nội n biết ti rõ la d giang Tân rất hứng thú Phong hứng h ỏ Nếu như có thể đủ biết thể h có t đủ rõ h khảo hạch la ti nội n d u đ ư ơ nghĩa n i sai. người cái cái thai biết biết. ê lên, n không Xung quanh mấy người nghe Tân Phong, cũng đều từng cái từng cái vệnh muốn biết tình huống. Không、biết. Hàn Giang n là h g đều mấy được nói thanh la ti mỗi một năm khảo hạch trừ hải thứ nhất là một giạng da còn lại hai cửa hải đều là không giống những người khác trong nháy mắt không có hứng thú thần phong cũng mất đi hứng thú ta tuy nhiên không rõ ràng thế nhưng ta biết rõ thanh la ti khảo hạch mười phần khó khăn hầu như cựu thành mọi người vô pháp tiến vào thanh la ti hơn nữa thậm chí xuất hiện tử vong sự kiện hàn giang nghĩa nói tử vong sự kiện thần phong hơi nhúng mày thanh la ti khảo hạch dĩ nhiên sẽ xuất hiện tử vong sự kiện đến cùng là dạng gì khảo hạch đúng ba năm trước thanh la ti khảo hạch liền có năm người tử vong cuối cùng thông qua người cũng chỉ là mười hai cái mà thôi mà lần đó khảo hạch lại có hai trăm người hàn giang nghĩa nói hai trăm n g ư ờ i thông qua m ộ ư ơ i hai người đồng thời có năm người tử vong xác suất này thật đúng là thấp thanh la ti cần đối phó là yêu ma thai họa vì lẽ đó tiến vào bên trong thành viên tự thân thực lực tuyệt đối không thể yếu vì lẽ đó mỗi một lần khảo hạch tuy nhiên đều có chỗ biến hóa thế nhưng duy nhất không biến chính là đối với thực lực khảo hạch thực lực càng mạnh càng có thể thông qua khảo hạch hàn giang nghĩa nói đây không phải phí l ợ i ạ ở hàn giang nghĩa phía trước một cái gần như cao hai mét tráng hán bịu môi đây cũng không phải là phí lời ta nói thực lực cũng không chỉ là võ lực còn có thủ đoạn khác hàn giang nghĩa mắt nhìn tráng hán giải thích nói thủ đoạn khác thần phong dẫn lên hưng thú đúng thủ đoạn khác hàn giang nghĩa ánh mắt lóe lên thần thần b í bì nói đối p h ò yêu m à thai họa thủ đoạn cái kế tiếp tần h phong chính là muốn dò hỏi hàn giang nghĩa trong lời nói ý tứ liền nghe đến thanh la vệ thanh âm ta ở đây Hàn、Giang、Nghĩa không cần phải nhiều thanh Giang cần nữa, lời đối với thanh la vệ m ỉ m cười c bốn. h ợ t đi t ớ cước i hai hai ba lỗ v ạ n cân đỉnh thông r ư ớ c c mặt. Tiện tay ả o một cái đỉnh x u i theo, đem v ạ cân đỉnh n u u ngũ nâng lên.、Một、tên thông Một cảnh tu luyện giả có ít nhất năm vạn cân lực đạo viên mãn cường hãn tồn tại thậm chí có thể đạt đến mười vạn cân lực lượng để lên ba cước hai lỗ hai vạn cân đỉnh hay là dễ như ăn cháo tiến v à o cái kế tiếp thanh la vệ ngữ khí mười phần lạnh n h ạ t huynh đệ cố lên tần à Hàn trước tiến t hướng Giang Nghĩa bảo. về tần phong nợ nụ cười, đi vào tới i đi ể u môn. Tần phong t vạn cân đỉnh trước mặt càng la trộp vào đỉnh xuôi theo liền chân khí cũng không có đụng tới đơn thuần dựa vào thể phách lực lượng đem vạn cân đỉnh cho dơ lên như cu n ở dê là dơ một cái d â y tố tiến vào cái kế tiếp thanh la vệ vẫn lạnh n h ạ c đa t ạ t ầ n phong hướng đi tiểu môn tiến vào bên trong tiến vào tiểu môn chính là có một tòa một kiểu từ một kiểu trình độ c ũ mới có thể biết rõ cái này một tòa một kiểu là đi vào dựng lên mục t i ể u rất dài ở mục t i ể u một bên có một cái mũi tên bảng hướng dẫn tần phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn bước lên một kiểu đi qua một kiểu là một khối khoảng không điện trên đất chống dựng thẳng một bài một bài bên trên cũng có được một cái mũi tên chỉ về hành lang vị trí hành lang trên vách tường mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn cần thông qua hành lang tần phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn đi tới mà ở mục t i ể u một đầu khác lại có một tên tu luyện giả đi tới h i ệ n nhiên cũng là thông qua ải thứ nhất khảo hạch về phần đang tần phong trước hàn giang nghĩa không biết đi tới chỗ nào y theo m ũ i tên bảng hướng dẫn tần phong đi tới một cái cực kỳ rộng rãi trên đất trống tại đây một khối trên đất trống có không ít người tùy ý đứng chờ trong đó liền có hàn giang nghĩa chương bảy mươi bảy phù văn khôi lỗi huynh đệ nhìn thấy tần phong xuất hiện hàn giang nghĩa một mặt ý cười n h ê n h đón ta liền biết ngươi nhất định có thể quá ải thứ nhất đây là đang làm cái gì thần phong quét mắt mọi người chờ đón lấy khảo hạch hàn giang nghĩa hướng về trước mặt đám đông phòng trọ nhìn lại ngươi thấy phía trước phòng trọ không đó chính là cửa thứ hai khảo hạch nội dung còn la vật gì chỉ có tiến vào phòng bên trong có thể biết rõ phòng trọ tần phong hướng về mọi người trước người phòng trọ nhìn lại nói là phòng trọ càng giống là lâm thời dựng lên một cái gần như phong bế thức nhà gỗ chỉ có một tấm cửa có thể thông qua những nơi khác thì không phương pháp nhìn thấy từ bên ngoài đến xem nhà gỗ bị chia làm năm gian có năm cái đại môn tồn tại từng người từng người muốn gia nhập thanh la ti tu luyện giả đứng ở năm cái cửa gỗ trước mặt đứng xếp hàng ngũ từng cái đại môn trong lúc đó khoảng cách có m ộ mươi mét ngược lại là có một khoảng cách thần phong huynh đệ chúng ta đi xếp hàng hàn giang nghĩa nói được thần phong khẽ vuốt cằm ngược lại là không nói thêm gì hàn giang nghĩa mười phần thiện đàm luận nhưng cũng hiểu được quan sát xung quanh hình thức hai người đứng xếp hàng hàn phong chính là đối với hàn giang nghĩa hiểu biết rõ rõ ràng ràng hàn giang nghĩa là vân lâm quận quận thành người đ ế t ử chính một cái gia tộc nhỏ hàn gia trong nhà là làm vải vóc sinh ý làm ăn khá khẩm gia cảnh giàu có có một cái đệ đệ hàn giang nghĩa từ nhỏ đối với theo thương không có hứng thú đối với võ đạo hết sức cảm thấy hứng thú vì vậy không ít sư phụ luyện võ cường thân may mà hàn giang nghĩa thiên phú không tệ khi chiếm được một ít trong nhà trợ giúp tư nguyên tuổi còn trẻ cũng đạt đến thông ngũ cảnh p h ầ n n à y thiên phú ở vân sơn huyện hoàn toàn có thể xưng là thiên tài hàn giang nghĩa vẫn muốn nghĩ nhiều lời một ít hắn học v õ sự tình dĩ nhiên đến hai người khảo hạch thời điểm tiến vào cửa gỗ bên đứng một tên thanh la vệ biểu hiện tương đối lãnh đạo đúng thần phong đẩy ra cửa gỗ đi vào tiến vào cửa gỗ tầm mắt nhất thời biến đổi bốn phía ánh sáng dịu dịu đầy g i y dường như ánh trăng chiếu d ị u mà xuống đây là một cái dài dài thông đạo đưa tầm mắt nhìn qua có chừng ba mươi thước trong thông đạo có từng cái từng cái tượng đất tồn tại ngoại hình cùng nhân loại giống như lúc chỉ là khuôn mặt có chút đông cứng thôi tại một ít tượng đất trên thân có thể nhìn thấy từng cái từng cái thần bí phù văn ẩn chứa đặc thù lực lượng nhất là mũ nội bộ tứ chi vị trí phù văn lại càng là dày đặc những thứ này là tần phong đánh giá những n à y tượng đất muốn tìm cựu trâu chuyện v ậ t bên trong ghi chép khôi lỗi phù văn khôi lỗi phù văn khôi lỗi chính là một loại đặc thù đồ vật Là tu luyện giả lấy ẩn chứa năng lượng tu thần bí văn khắc họa ở tượng đất, ẩn năng văn giả chứa khắc phù họa bí ở một đầu, thi nhiều cái năng hoạt ít cường phút ù văn đứng cường khôi lỗi, thậm chí có thể h、so、lỗi, giả. Một có so đấu đầu p thông qua khôi lỗi trận coi là thông qua thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên một phút thông qua tần phong nhìn trước mắt p h ù văn khôi lỗi khỏe miệng hơi pha cờ hoa lên một vệ nụ cười Trận, bước ra một bước thân hình như kiếm thẳng nhảy lên mà ra Ở tần phong hành động nháy mắt từng cái từng cái phủ văn khôi lỗi cũng động hay là quyền kích hay là đẩy trưởng hay là q u é t chân từng cái từng cái công kích hướng về tần phong công kích mà đến khí thế kinh người bọn họ trên thân phủ văn từng cái từng cái sáng lên hút vào thiên địa linh khí truyền lại thần bí khả năng khí thế lấm lẫm không phải chuyện nhỏ tần phong thấy thế chân khí trong cơ thể nhất chuyển sóng biển tiếng tùy theo vang lên lan lộn phun trào trong lúc đó ở quanh thân hình thành một tầng chân khí che đậy chống lại phù văn khôi lỗi công kích vành vành vành, vành. t ừ n g đạo công kích rơi vào tần phong chân khí che đậy bên trên phát sinh tiếng vang trầm trầm nhưng vô pháp ai lại biết tần phong mảy may còn những cái ngăn cản tại tần phong trước mặt phù văn khôi lỗi trực tiếp bị tần phong hoành đập và bay tần phong dường như một con man mưu t r ắ n g trận không kiêng rẻ hoành trùng vô kỵ bất quá là ba cái hô hấp công phu chính là thông qua khôi lỗi thông đạo khi hắn đứng ở thông đạo một đầu khác trong thông đạo khôi lỗi s i ê u s i ê u vẹo vẹo khắp nơi bờ b ộ n thông qua ly khai lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên thần phong không có dừng lại lâu đẩy mở cửa đi ra ở tần phong ly khai những cái liệng xiểng p h ủ văn khôi lỗi trên thân p h ủ văn sáng lên từng cái từng cái hút vào mặt đất lực lượng khôi phục lại nguyên trạng trật từng cái từng cái đứng ở trước kia vị trí chỗ ở phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng chờ đợi cái k ế tiếp người tham gia khảo hạch xuất hiện Tần phong ly khai khôi lỗi thông đạo về sau xuất hiện ở một cái hành lang trước mặt ở trên hành lang mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn chỉ về cái kế tiếp khảo hạch chỗ hắn dừng lại tại chỗ cũ thoáng chờ một hồi vẫn không có nhìn thấy hàn giang nghĩa tung tích chính là không có còn nhiều y theo mũi tên bảng hướng dẫn chỉ thị hướng đi cái kế tiếp khảo hạch điểm chỗ đi một đoạn đường tựa hồ là đi tới thanh la ti một cái đặc thù sân tiến vào trong sân hắn ý đô tờ ngô tờ sinh ra một luồng tà khí tràn ngập làm người không rét mà run tựa hồ là yêu ma khí tức thần phong đánh giá trước mắt sân khẽ to mày chẳng lẽ nói thanh la ti bên trong còn nuôi nhốt yêu ma yêu ma xâm lấn thanh la ti đây tự nhiên là khó có thể chuyện phát sinh thế nhưng thanh la ti nuôi nhốt yêu ma ngược lại là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh lấy thanh la ti đối với yêu ma hiểu biết nuôi nhốt một ít yêu ma ngược lại không tính là cái gì kỳ quái sự t ì n h tiến vào sân thần phong đánh giá sân tình huống đây là một cái mười phần đơn giản sân chứ ngay phía trước có cái này một cái đại hình kiến trúc ở cửa sổ bên trên có từng cái từng cái xiềng xích lúc gần lúc hiện ẩn chứa thần bí khả năng ra liền không có, có bao nhiêu đồ vật dư thừa ở p h ò n g trọ bốn phía thì là đơn giản khoảng không thôi chỉ có bên trái có một gốc cây chọc lốc cây liếu k h ẻ nhạt bày động lên cảnh những này xiềng xích đều là phù văn lực lượng xem ra thanh la ti bên trong thật ở nuôi nốt yêu ma tần phong âm thầm nói chỉ đều không biết rõ những yêu ma này hai h ỏ a thực lực làm sao hạ đẳng yêu ma bình thường đều chỉ là đoán thể cảnh luyện khí cảnh tầm thứ trung đẳng yêu ma thì lại có thể đạt đến thông ngũ cảnh luyện hồn cảnh tầm thứ nhưng những này cũng không phải tuyệt đối như tần phong ban đầu ở vân sơn huyện trong địa động nhìn thấy hoàng cấp yêu ma tử lân ứng cũng chỉ là một con sơ sinh ấu chim thôi thực lực cực kỳ hữu hạn nhưng cho dù là sơ sinh ấu chim hoàng cấp yêu ma huyết mạch để tử lân ứng có không kém gì luyện khí cảnh viên mãn thực lực thậm chí đạt đến thông ngũ cảnh tần thứ đây là huyết mạch chi lực cường đại duyên c ớ ở phòng trọ trước mặt có một đám tu luyện g i ả đứng vẫn đang đợi khảo hạch hàn giang nghĩa cũng ở trong đó hàn giang nghĩa nhìn thấy tần phong xuất hiện lại một lần đi tới lần thứ nhất có thể nghe hắn phí lời nhiều như vậy người hắn còn là rất tình nguyện gặp lại t ầ n phong huynh đệ hàn giang nghĩa bước nhanh đi tới cái này một cửa hải khảo hạch là t ầ n phong ngược lại là không nói thêm gì trực tiếp hỏi chém giết yêu ma thai họa hàn giang nghĩa ánh mắt dùng mình trầm giọng nói chương 78, phong ma nhà chém giết yêu ma thai h o ạ tần phong một mặt hiếu kỳ nhìn cái kia tả phân bao phủ phòng trọ vừa nhìn về phía hàn giang nghĩa thực chiến sao yêu ma thai h o ạ chính là đặc thù đồ vật trong đó lại càng là khả năng xuất hiện một ít gồm có cường đại lực lượng tinh thần n h ế p hồn đoạt phách lực lượng yêu ma thai h o ạ như tần phong đụng tới bạch đồng chính là có loại thủ đoạn này thanh la ti đối phó chính là những yêu ma này thai họa nếu là đơn thuần nắm giữ thực lực cường đại nhưng không có cách nào đối phó yêu ma thai họa tự nhiên liền gia nhập thanh la ti tư cách đều không có thực chiến vô cùng trọng yếu thanh la ti chức trách ở chỗ chém giết yêu ma thai họa vì vậy ở thanh la ti trong khảo hạch đại đa số có tương quan phương diện khảo hạch như là trực tiếp chém giết xuất hiện năm sáu lần hàn giang nghĩa nói nam sáu lần thần phong thì thầm một tiếng lần này mấy nhìn như rất ít khả thi chiều ngang cũng rất dài thanh la ti ba năm bởi vậy tiến hành chiêu mộ nam sáu lần có ít nhất thời gian mười lăm năm huống hồ trong lúc này cũng không phải là trực tiếp chém giết khảo hạch cũng có vì vậy ít nhất là hai mươi năm đi lên thần phong huynh đệ ngươi cũng biết gian này gọi là gì hàn giang nghĩa hướng về phía trước phòng trọ nhìn lại tên gì thần phong hiếu kỳ vừa hỏi phong ma nhà hàn giang nghĩa trầm giọng nói phong ma nhà thần phong nhẹ g i ọ n g một lời mang theo vài phần hiếu kỳ phong ma nhà chính là thanh la ti bên trong trọng yếu nhất mấy nơi c h i một cũng là bao bọc yêu ma thai họa địa phương c h i một hàn giang nghĩa chậm dãi nói nói thanh la ti bên trong có phong ma nhà phong ma các phong ma tháp trong đó phong ma tháp bên trong sở phong tỏa yêu ma là cường đại nhất chính là thượng đẳng yêu ma ngươi xem đó chính là phong ma tháp hàn giang nghĩa ánh mắt viễn vọng nhìn phía mặt nam tần phong theo hàn giang nghĩa chỉ nhìn sang thật có một cái cự đại bảo tháp bảo tháp ở chỗ này có thể nhìn thấy vị trí liền có năm tầng toàn thân thần quang lưu c h u y ể n phù văn bao phủ thần bí khó lường phong ma tháp chủ muốn cầm cố thượng đẳng yêu ma thai họa phong ma các chủ muốn cầm cố chung đẳng yêu ma thai họa phong ma đường chủ muốn cầm cố hạ đẳng yêu ma thai họa cùng với một ít bất nhập lưu t à vật hàn giang nghĩa giải thích nói chúng ta lần này khảo hạch chính là muốn đối phó những này t à vật từ dĩ vãng khảo hạch ngăn trở cái này một cửa hải cùng vận khí cũng có được nhất định quan hệ vận khí tân phong mặt phong nghi hoặc. lộ vẻ đúng vật khí hàn giang nghĩa gật đầu nói khảo hạch thời gian sẽ có một tên tứ tinh thanh la vệ ở phong ma nội đường phụ trách an toàn đồng thời cũng phụ trách phóng thích yêu ma cũng là nói yêu ma thai h ỏ a mạnh yếu cũng từ cái này một tên thanh la vệ đến phụ trách nếu như là nghiêm ngặt thanh la vệ ít nhất là hạ đẳng yêu ma thai h ỏ a nếu là rộng rãi thanh la vệ có thể thả ra bất nhập lưu yêu ma thai h ỏ a bất nhập lưu yêu ma thai họa chính là một ít tiểu quỷ khai linh chi yêu ma người bình thường cũng có thể có năng lực đối phó thì ra là như vậy thần phong bừng tỉnh hy vọng lần này có thể đụng tới đơn giản một chút yêu ma nếu là có thể so với trung đẳng yêu ma nhưng là không dễ dàng đối phó hàn giang nghĩa nói hy vọng đi thần phong thản nhiên nói lấy hắn bây giờ thực lực dường như thổ hổ đồng dạng trung đẳng yêu ma cũng có thể đối phó nếu là đụng tới một ít cường lực có thể so với luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma vậy thì không dễ dàng đối phó thế nhưng phong ma nhà chỉ là giam cầm hạ đẳng yêu ma thai hoạ thôi cần làm sẽ không xuất hiện cường đại như thế yêu ma hai người trong khi nói chuyện rất nhanh đạt đến khảo hạch thời điểm lần này khảo hạch nhân số đông đảo thế nhưng đại đa số tu luyện giả chỉ là đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh tu luyện giả thôi đ ạ t đến thông u cảnh hiếm như lá mùa thu tần phong đẩy khai phong ma nhà đại môn đi vào bên trong ánh sáng cũng không mạnh ở trung ương đỉnh đầu vị trí có một khối cự đại ba o tha cờ hờ tản ra ánh sáng dịu dịu bao phủ toàn bộ phong ma đường nội bộ mang đến một chút ánh sáng đây cũng không phải là một khối phổ thông ba o tha cờ hờ chính là ẩn chứa thần kỳ năng lượng ba o tha cờ hờ nay có lực lượng đối với yêu ma thai họa có tác dụng khắc chế có thể để thực lực bọn hắn yếu đi rất nhiều theo tần phong đi vào phong ma nhà đại môn rộng mở nhốt lại thần phong cũng không để ý mà là hướng về phong ma nhà đánh giá toàn bộ phong ma nhà diện tích rất lớn có ba trăm bình t ả hữu diện tích m ộ ư ơ i hai căn chu hạt châu màu đỏ phía trên có từng đạo kim sắc thần lòng chiếm giữ tản ra thần thánh bá đạo khí tức ở phong ma nhà bốn phía vách tường cùng cửa sổ bên trên từng đạo kỳ dị năng lượng lưu chuyển lên hình thành một trường phong ma lưới lớn đem chọn cái phong ma nhà cũng trói buộc tại này cô kỳ dị năng lượng phía dưới phong ngừa yêu ma ly khai tần phong chỉ là quét mắt bốn phía tầm mắt chính là bị bên trái góc một cái thanh la vệ hấp dẫn đó là một cái bề ngoài nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi n ă m tử m â y kiếm sắc bén ánh mắt âm trầm Khoe miệng ngầm m lấy ộ tại vệnh cười lành n Hắn h cựu phán đoán ra cái này túi lai lịch. đoán trâu chuyện v ậ t bên trong ghi chép pháp khí bên trong trừ chứ túi chứa đồ giới thiệu ra ma phong túi giới thiệu cũng là không ít ma phong túi chính là một loại đặc thù túi chứa đồ thực sự không phải là dùng cho tồn chữ tầm thường vật thể mà là dùng để giam cầm yêu ma thai h o ạ n ẩn chứa trong đó từng đạo phong tỏa chi lực có thể phong tỏa yêu ma thai họa năng lượng khống chế lại yêu ma thai họa ba mươi nam tử hướng về tần phong nhàn nhạt mắt nhìn c h ậ t nhấc lên trong tay ma phong túi nhẹ nhàng lôi kéo ma phong túi lộ ra một cái miệng nhỏ khói đen mờ mịt hóa thành một đạo hát sắc khí lưu hướng về tần phong thẳng trùng mà đi tần phong đối mặt hát sắc khí lưu ánh mắt thiên tĩnh chân khí trong cơ thể run lên hóa thành một luồng sức lực lưu cồn tới cùng cái kia một đạo hát sắc khí lưu ma nhờ mẹ đụng vào cùng một nơi hát sắc khí lưu bị đánh tan ra nhưng lại rất nhanh ngưng tụ hình thành một con tướng mạo dữ tợn sắc mặt hung lệ hai con mắt huyết hồng thai họa cái này một con thai họa vóc người cũng không phải cao một mm năm mươi không tới thế nhưng là tứ chi nhưng cực kỳ to lớn từng khối từng khối bắp thịt giống như man ngưu giống như vậy lực lượng d ô y r à o hơi há mục da phun r a nuốt vào hát sắc khí tức huyết con mắt màu đỏ nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong đầy dãy một luồng s á t lục hung tàn khí tức thân cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một xoay người ly khai khen thưởng chỉ có thể đi một mình kho tiền nhỏ một ngàn lạng hoàng kim lựa chọn hai đánh chết thai họa hưng quỷ khen thưởng khu tả phù một t r ư ơ n g l i ê n cái này cũng có thể có lựa chọn không quá khen lệ cũng quá thấp thần phong đơn giản nhìn xuống lựa chọn chính là lựa chọn khu tả phù chật hắn xem xét mắt thai họa trong lòng lập tức có phán đoán tương đương với luyện khí cảnh hậu kỳ thai họa thực lực như vậy thai họa tại đây một lần trong khảo hạch độ khó khăn cần làm xem như không thấp xem ra đây là một cái khá là nghiêm ngặt thanh la vệ giống h a i họa mắt nhìn tần phong phát sinh một tiếng giống như ác ma dít ảo thân thể hắn bỗng nhiên nhất động năm ngón tay thành trào hướng về tần phong đầu bỗng nhiên trộm tới như thương ưng bắt thỏ như muốn đem tần phong phá s á c ra não t ầ n phong l á n h đạm nhìn thai họa ở thai họa tới gần nháy mắt một chiêu khai bi thủ ẩn chứa năm vạn cân khủng bố lực lượng đủ để khai bi t o á i thạch liệt kim phá khí nhất kích rơi vào thai họa trên đỉnh đầu lực lượng tràn trệ như sóng cuồng dô nở dê như tuân ra đem tả t ù y cho trong nháy mắt đập vỡ tan thành một đoàn hát vụ từ từ biến mất lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng khu tả phù một chương thông qua ly khai đi cái kêu ba mươi nam tử d á n g dấp thanh la vệ lạnh lùng mở miệng mà ở phong ma nhà một chỗ khác một tấm ly khai cửa đánh mở chương bảy mươi chín thanh la vệ ly khai phong ma nhà về sau lại là có tương ứng bảng hướng dẫn y theo bảng hướng dẫn thần phong đi tới một cái trong đ ì n h viện đ ì n h viện bên trong dĩ nhiên có vài tên tu luyện giả tồn tại những người tu luyện này tất cả đều là lúc trước tham gia thanh la vệ khảo hạch người thần phong huynh đệ trong đám người hàn giang nghĩa lần thứ hai đi tới chúc mừng ngươi trở thành thanh la vệ cũng giống vậy chúc mừng ngươi thần phong cười nhạt một tiếng cái này hàn giang nghĩa động tác thật đúng là nhanh tần h phong mỗi một lần khảo hạch động tác dĩ nhiên rất nhanh có thể mỗi một lần ly khai khảo hạch nơi cũng không nhìn thấy hàn giang nghĩa cái này hàn giang nghĩa nhanh hơn hắn hơn nữa mỗi lần cũng vội vàng khi đến một cái địa điểm tựa hồ tại thăm dò cuối cùng là trở thành thanh la vệ một thành viên hàn giang nghĩa mỉm cười thế nhưng là chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian huấn luyện có thể đủ tiếp lấy nhiệm vụ kiếm lấy tích phân huấn luyện thần phong hơi run run đúng vậy huấn luyện hàn giang nghĩa giải thích nói thanh la vệ chủ yếu đối phó là yêu ma thai họa thật có chút yêu ma thai họa thủ đoạn cực kỳ cao minh thậm chí có thể ẩn giấu ở thường nhân bên trong cho dù là tu luyện giả đều khó mà phát giác những yêu ma này thai họa thanh la vệ bên trong có thủ đoạn đặc thù có thể phát hiện đại đa số yêu ma thai họa đồng thời thanh la vệ hành sự có chính mình hành sự chuẩn tắc cùng nha môn bộ khoái phá án không giống vì lẽ đó ở gia nhập thanh la ti cũng không phải là trực tiếp tiến hành nhận nhiệm vụ lip ệ sát yêu ma thai họa mà là cần thời hạn một tháng huấn luyện trở thành một người chính thức thanh la vệ lại tiến hành nhiệm vụ nhận thần phong nghe vậy nhưng mà dù sao thanh la vệ chính là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu có nội quy nhất định phải có chuẩn tắc nếu là tầm thường tu luyện giả đối phó yêu ma thai họa kiên kỵ liền thiếu đi rất nhiều l i ê n như là tần phong ở vân sơn huyện biểu hiện quả thực là không kiêng rẻ chút nào thế nhưng là một m tên thanh la vệ liền cần cố kỵ mỗi cái phương diện xử lý tương ứng nhiệm vụ lần này thông qua thanh la ti khảo hạnh người cũng là không nhiều hàn giang nghĩa quét mắt bốn phía nhẹ giọng nói ra tần phong khi tiến vào trong đình viện thời điểm chính là đánh giá mắt mọi người lưu ở trong đình viện nhân số cũng là đem ta mở người mà thôi có thể lúc trước x ế p đặt trường long đội ngũ chí ít một trăm năm mươi người thanh la ti chiêu mộ khảo hạch chỉ là một ngày thân phong hiếu kỳ vớ i hỏi h ừ n liền một ngày hàn giang nghĩa nói mặc dù chỉ là chiêu mộ khảo hạch thời gian chỉ có một ngày thế nhưng đại niên t r ư ớ c thanh la ti chính là sẽ đem chiêu mộ khảo hạch thời gian phân phát đến chín đại thị trấn từ những n à y thị trấn huyện nha tiến hành dán thông báo thông cáo vì lẽ đó mọi người đều biết cái này một ngày trước đến khó nói tần phong huynh đệ không phải là nhìn thấy cái này dán thông báo thông cáo mới đến ta chỉ là trùng hợp đi tới vân lâm còn thôi t ầ n phong cười nhạt một tiếng năm trước vân sơn huyện trải qua yêu ma đêm sự t ì n h nã mờ ở một mảnh dung chuyển bên trong vân sơn huyện bách tính cũng không có có thảo luận thanh l à ti chiêu mộ khảo hạch sự t ì n h hơn nữa tần phong vào đêm đó vẫn đang tu luyện các loại công pháp chỉ điểm đường tiểu nhu chu nhất minh tu luyện cũng không có chú ý việc này chuyến này đi tới vân lâm quận cũng là vì thông qua đô thống công d i ã chính cái này cửa sau tiến vào thanh la ti ngược lại là không nghĩ tới vừa vặn đụng tới vân lâm quận thanh la ti chiêu mộ khảo hạch thần phong huynh đệ vận khí thực là không tồi hàn giang nghĩa mỉm cười đột nhiên dừng lại hướng về đình viện một bên khác nhìn lại khảo hạch thật giống kết thúc đình viện một bên khác một tên tứ tinh thanh la vệ chậm rãi đi tới đứng ở đình viện một nấc thang bên trên ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người đầu tiên ở đây chúc mừng đại gia trở thành thanh la ti một thành viên thanh la ti chính là đại hạ đặc thù cơ cấu là đối giao yêu ma thai h ỏ a trọng yếu nhất lực lượng là một thành viên trong đó các ngươi thân phận đặc thù các ngươi nắm quyền lực nhưng tương tự các ngươi cần phụ lên tương ứng chức trách chém yêu ma trừ tà túy h hộ một phương bình an thanh la vệ thân phận này là các ngươi tứ tinh thanh la vệ chậm rãi mà nói nói thanh la ti tình huống nói thanh la vệ tình huống hiện tại các ngươi theo ta đi tạp vật nhà lĩnh từng người nơi ở dãy số bài cùng thanh la vệ chuẩn bị đồ vật dứt tiếng thứ tinh thanh la vệ đi ra ngoài tất cả mọi người tùy tùng ở tứ tinh thanh la vệ đi tới tạp vật nhà lãnh đạo dãy số bài cùng thanh la vệ chuẩn bị đồ vật cái gọi là thanh la vệ chuẩn bị đồ vật chính là một thanh chế tạo trường đao ba quyển sách tịch ba quyển sách tịch theo thứ tự là cựu châu chuyện v ậ t vân lâm k ỳ yếu thanh la luật thép chế tạo trường đao là thanh la vệ chuẩn bị vũ khí tuy nhiên không phải là pháp khí nhưng là đến gần vô hạn với pháp khí phẩm chất cực kỳ tốt đủ để khai sơn liệt thạch đương nhiên nếu không phải áp dụng trường đao cũng có thể đổi lấy thành những vũ khí khác phẩm chất ngược lại là không kém bao nhiêu tần phong sử dụng là búa nhỏ hơn nữa c i ứng kim phá ma truy tồn tại ngược lại là đối với dạng này chế tạo trường đao không có bao nhiêu hứng thú nhưng vì thỏa mãn một hồi tự thân kiếm tiên mơ màng hắn đổi lấy một thanh chế tạo trường kiếm ba quyển s á c h tịch cựu c h â u chuyện vặt tần phong từ cố trường sinh trong tay từng chiếm được cũng đều quen thuộc trong đó nội dung còn vân lâm kỷ yếu cùng thanh la luật thép ngược lại không từng có đợi được trở lại nơi ở đương nhiên phải từ từ lẫn xem đồ vật các ngươi cũng nắm bắt tới tay đón lấy liền chỉ huy các ngươi làm quen một chút thanh la ti vân lâm quận thanh la ti tuy không phải vân châu to lớn nhất thanh la ti nhưng cũng là diện tích không nhỏ trong đó có không ít phải cũng không phải là các ngươi có thể tiến vào thứ tinh thanh la v ậ nói đi về phía trước thanh la ti quy củ nghiêm ngặt các ngươi xem thanh la luật thép về sau chính là rõ ràng thanh la ti tuy nhiên không hỏi xuất xứ nhưng nếu là vi phạm thanh la luật thép mặc dù các ngươi tới từ ở đại gia tộc đại thế lực cũng khó khăn trốn trách nhiệm ở thanh la ti bên trong các ngươi cấp bậc càng cao có khả năng đủ tiến vào địa phương càng nhiều nơi này là thanh vân nhà thanh vân nhà chủ yếu phụ trách đối với các ngươi những n à y mới chiêu mộ thanh la vệ tiến hành thời hạn một tháng huấn luyện huấn luyện các ngươi làm sao lấy thanh la vệ phương thức hoàn thành nhiệm vụ nơi này là nhiệm vụ đường nhưng các ngươi trở thành một người chính thức thanh la vệ thời gian là có thể chỗ này nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ nơi này là phong ma tháp tứ tinh thanh la vệ nhất nhất giới thiệu đi tới một chỗ đại hình biệt viện cái này một tòa biệt viện chính là các ngươi về sau ở địa phương các ngươi căn cứ từng người d ễ số bài tìm tới gian phòng của mình đương nhiên các ngươi nếu không phải yêu thích thanh la ti bên trong rừng chân cũng có thể ở quận thành bên trong tìm một chỗ ở lại sau đó báo cáo chuẩn bị sự vụ nhà là được rồi đón lấy các ngươi có hai ngày thời gian nghỉ ngơi tốt tốt quen thuộc c ử u châu truyền vặt vân lâm kỷ yếu cùng thanh la luật thép hai ngày đi tới thanh vân nhà tiến hành thời hạn một tháng huấn luyện được các ngươi có thể tán nói xong tứ tinh thanh la vệ xoay người rời đi cũng mặc kệ mọi người phản ứng ra sao thần phong huynh đệ hàn giang nghĩa giơ tay lên trung hào mã bài cười nói ta là số chín mươi bảy ngươi là số chín mươi tám xem ra chúng ta là ở lại sát vách sau đó còn chăm sóc nhiều hơn hừng lẫn nhau chăm sóc thần phong thản nhiên nói chương tám mươi thánh nữ thanh la ti sắp xếp nơi ở rất là đơn giản diện tích không lớn hai mươi bình một cái giường một bộ cái bàn một trường ngăn tủ chính là không có còn dư đồ vật thanh la ti gian phòng đều có người chuyên môn thanh lý vì vậy mười phần sạch sẽ gọn gàng thần phong đơn giản xem xét gian phòng về sau ngồi ở trên giường ở trước mặt hắn thì là trưng bày cửu châu truyền vặt vân lâm kỷ yếu thanh la luật thép ba quyển sách không nghĩ tới đơn giản như vậy liền gia nhập thanh la ti trở thành một người thanh la vệ nhưng thanh la ti khảo hạch vốn là, là đơn giản như thế thanh la ti không hỏi xuất xứ chỉ cần thực lực cùng chuẩn thủ quy củ tam cửa hải khảo hạch nghiệm chứng chính là một người tu vi cùng thực lực đón lấy tương quan huấn luyện chính là hy vọng mỗi một gã thanh la vệ chuẩn thủ luật thép hy vọng thanh la ti không để cho ta thất vọng thần phong than nhẹ một tiếng hắn gia nhập thanh la ti cũng không chỉ chính là thanh la ti bên trong chứa đựng vũ khí công pháp thuật pháp còn có có thể phát động thần cấp lựa chọn trình tự thời cơ lại đến thần phong nắm lên vân lâm kỷ yếu lật xem cựu c h â u chuyện vặt hắn đã quen thuộc trong lòng tự nhiên không cần nhìn chỉ cần đem vân lâm kỷ yếu thanh la luật thép nhớ trong đầu tất cả liền đủ đủ lật xem vân lâm kỷ yếu lấy tần h phong tu luyện hạo n g u y ệ t quán t ư ờ n g pháp tuy nhiên không có đạt đến luyện h o n cảnh nhưng cũng là trí nhớ tăng nhiều đọc nhanh như gió dễ như ăn cháo đối với vân lâm kỷ yếu nội dung dần dần có hiểu biết vân lâm kỷ yếu chủ yếu ghi tạc vân lâm quận chín đại thị trấn liên quan đến sự tình tình cũng có một chút đặc thù sự vật trong đó liền bao quát vân sơn huyện hát sơn quáng mạch trấn hồn thụ cũng c o i được vân cùng huyện quỷ dị cổ trấn l ậ t xem xong vân lâm kỷ yếu thần phong lại canh đồng la luật thép thanh la luật thép bên trong ghi lại thanh la ti luật thép bất kỳ một tên thanh la vệ đều phải chuẩn thủ bằng không sắp sửa chịu đến trừng phạt thanh la ti không hỏi xuất xứ có thể chuẩn tắc luật thép nhưng cực kỳ nghiêm khắc bạch dạ quận phồn hoa quận thành bên trong người đến người đi sôi phản doanh thiên bạch dạ quận tên dạ linh tử lâu trong đó dạ linh diệu được xưng bạch dạ đệ nhất tuyệt hấp dẫn vô số người dạ linh tử lâu một chỗ khách phòng bên trong một tên áo đen lánh khốc thanh niên ngồi khoanh chân ở hắn quanh thân có từng đạo khí tức gồ lên giống như linh xà giống như vậy thần dị phi thường đột nhiên áo đen lanh khóc thanh niên ngoác miệng ra một cái chọc huyết nổ ra chọc huyết còn chưa rơi trên mặt đất liền hóa thành nhẹ khói biến mất không còn tam tích thanh niên cũng mở hai mắt ra một đôi đen nhánh còn n g ư ờ i lóe lên âm l ã n h q u a n mang làm sao khách phòng bên trong bên cửa sổ đứng một ca y vo cờ người luyện chuyển a n mặc diễm lệ y vật nữ tử nữ tử lớn lên mười phần xinh đẹp mắt như thu ba lông mày như liếu diệp răng trắng ngôi đỏ mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt mị hoặc tâm ý nàng tầm mắt từ ngoài cửa sổ nhai cảnh thu hồi lại rơi vào áo đen lanh khốc thanh niên trên thân có một chút không rõ đa tạ thánh nữ đại nhân ra tay thuộc hạ đã hoàn toàn khôi phục áo đen lanh khốc thanh niên nói hát x à thực lực ngươi tuy nhiên chưa khôi phục lại điên phong trạng thái nhưng cũng là không kém vân lâm quận vị kia công giã chính cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi có thể ngươi cũng tại một cái nho nhỏ vân sơn huyện bị trọng thương xảy ra chuyện gì nữ tử mở miệng với hỏi là cố trường sinh áo đen lanh khốc thanh niên ánh mắt chìm xuống hắn chính là hắc xà đàn chủ cố gia cố trường sinh thánh nữ con người nhất động là hắn hắc xà đàn chủ nói cố trường sinh chính là cố gia nhân vật thiên tài lấy thực lực của hắn thật có khả năng thương tổn được ngươi thế nhưng là hắn không nên ở cố gia tốt tốt đứng ở vì sao sẽ đi tới vân sân huyện bái xà giáo thánh nữ trong mắt quang mang lập lòe thánh nữ đại nhân cố trường sinh đã nhiều lần tìm tới thuộc h ạ e sợ chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ hắc xà đường chủ thấp giọng nói phản đồ bái xà giáo thánh nữ ánh mắt phát lệnh hắc xà ngươi lệnh người cho ta tốt tốt điều tra rõ ràng nếu là tìm ra phản đồ chém giết không công tha vâng hắc xà đường chủ gật đầu trả lời đón đến lại nói thánh nữ điện hạ lần này đi tới vân sơn huyện trừ phát hiện kim hồn thú hải cốt gia còn phát hiện một con tử lân ưng hoàng cấp yêu ma tử lân ưng bái xà giáo thánh nữ nhẹ giọng nói n à y cũng là đồ tốt nhưng nếu là rơi vào cố trường sinh trong tay muốn có được cũng có chút khó khăn t ử lân l ư n g thật là bị cố trường sinh được thế nhưng kim hồn thú một con mắt bị một gã khác tu luyện giả cho n u ố t hắc xà đường chủ nói nuốt vàng đục thú nhãn con ngươi bái xà giáo thánh nữ rất hưng thú nói nói một chút vân sơn huyện tình huống vâng hắc xà đường chủ đem vân sơn huyện trong động đất chuyện phát sinh một năm tháng một năm một không báo cho biết bái xà giáo thánh nữ nói cách khác cái này tên là tần phong tu luyện giả can thiệp mới sẽ dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại bị cố t r ư ở n g sinh gây thương tích đến bái xả giáo thánh nữ ánh mắt loẹ loẹ kim hồn thú con mắt là nó một thân tinh hoa chỗ nếu là phối hợp với tương ứng pháp môn hoặc là đặc thù đan dược có thể tu luyện thành một môn thần thông lấy cố t r ư ở n g sinh t i ê u ngạo cùng phong cách hành sự cần làm sẽ không bắt buộc lấy đi kim hồn thú con mắt kim hồn thú con mắt còn ở lại chỗ này cái tần phong trên thân thánh nữ đại nhân có cần hay không thuộc hạ lại ra tay giết tần phong đem kim hồn thú mang tới bốn hắc xà đàn chủ trầm giọng nói không cần chuyện này liền để ta tự mình xử lý vân lâm quận xuất hiện m à quật ta cũng hết sức cảm thấy hứng thú vừa vặn đi xem xem bái xà giáo thánh nữ khỏe miệng hiện ra lên một vệ độ cong ngươi lưu ở bạch dạ quận chỉnh đốn một chút còn lại giáo đồ vân lâm quận công giã chính lần này dĩ nhiên đi tới bạch dạ quận đáng lẽ là muốn đối phó chúng ta bái xà giáo chúng ta bái xà giáo thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục không thể cùng bọn họ liều mạng vâng thuộc hạ minh bạch Hát chủ xà đàn chủ gật gụ vân lâm quận thanh la ti hai ngày thời gian nghỉ ngơi kết thúc hai ngày qua tần phong dĩ nhiên quen thuộc ghi nhớ vân lâm kỷ yếu cùng thanh la luật thép trong lúc này cũng ở nỗ lực tu luyện tu luyện hạo nguyện quán tường pháp kém một tia là có thể nhập môn tinh thần hắn ngưng luyện đến một cái cực hạn chỉ cần đột phá cực hạn này chính là có thể ngưng luyện linh hồn đặt đến luyện hồn cảnh điểm này chỉ cần mấy ngày là được rồi t ầ n phong ngoài c ử a truyền đến hàn giang nghĩa thanh âm quen thuộc hai ngày qua hàn giang nghĩa tìm đến tần phong cùng dùng cơm hai người quan hệ cũng càng ngày càng được liên s ư n g hô cũng thân cận không ít đã đến giờ chúng ta nên đi thanh vân nhà tiến hành huấn luyện được t ầ n phong đẩy mướn phòng cửa nhìn thấy một mặt hưng phấn hàn giang nghĩa chúng ta cuối cùng là muốn tiến hành thanh vân nhà huấn luyện hàn giang nghĩa ánh mắt lấp lóe tràn ngập trở mong ta nghe nói thanh la ti huấn luyện mười phần nghiêm ngặt cũng mười phần hữu dụng hầu như dính đến đối phó yêu ma thai họa bất kỳ phương diện vì lẽ đó chương ú n g tám mươi mốt luyện hồn cảnh thanh vân nội đường tụ tập tần phong hàn giang nghĩa này một đám mới chiêu mộ thanh la vệ một tên tam tinh thanh la vệ vì là tần phong hàn giang nghĩa loại người tiến hành huấn luyện ngày thứ nhất nội dung ngược lại là mười phần đơn giản đồng dạng là giới thiệu thanh la ti thanh la vệ tình huống đồng thời cường điệu một hồi thanh la ti luật thép thuận tiện sẽ vì trong vòng một tháng cho tiến hành giới thiệu sơ lược thanh la ti huấn luyện chủ yếu dính đến ba cái phương diện một cái là thanh la ti luật thép một cái là xử lý như thế nào nhiệm vụ một cái là phân rõ yêu m à thai họa trong lúc còn truyền thụ từng cái thanh la vệ một môn quyền pháp cùng một môn thuật pháp quyền pháp tên là khai sơn quyền quyền thế ba đạo m á n h liệt thẳng thắn thoải mái uy lực cực kỳ bất phảm tại hạ trở võ học bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại theo u Thuật, thấu xuyên yêu thuật yêu ậ t tên một thể thủng thai hỏa yêu ma thuật pháp, có thể biệt thai t Pháp, Pháp, phân Linh Nhãn nhìn hư hỏa hỏa. h vọng, đơn giản là loại ma ma có có thực lực đề b ạ n linh nhan thuật cũng có thể đề b ạ n thế nhưng linh nhan thuật cái này một loại hạ đẳng thuật pháp một dạng có cực hạn tồn tại đó chính là vô pháp nhìn thấu thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a muốn xem phá thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a cần càng mạnh mẽ hơn thuật pháp như trong truyền thuyết h ỏ a nhãn kim tinh mắt vàng thần đồng phá tả chân nhãn v v tần phong nghiêm túc cẩn thận nghe trong huấn luyện cho dù sao đây chính là quan hệ đến thanh la ti nhiệm vụ cũng đối với thanh la ti xử lý như thế nào yêu m à thai họa cực kỳ lưu ý hai ngày sau trăng sáng treo cao thanh lanh cao khiết sáng bạch n g u y ệ t hoa chiếu nghiêng xuống bao phủ vân lâm quận thành ẩn chứa ti ti thần bí huyền h u ề n diệu thanh la ti bên trong gian phòng tần phong ngồi khoanh chân hai con mắt khép hờ biểu hiện thả lỏng hô hấp có thứ tự đạt đến một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái mỗi lần hít thở trong lúc đó phảng phất có được vô tận linh khí chuyển động theo ở trong góc hắn một vòng minh n g u y ệ t lúc gần lúc hiện dần dần trở nên ngưng tụ lên hạ o n g u y ệ t quán tưởng pháp theo hạ o n g u y ệ t quán tưởng pháp tu luyện bên trong đất trời có từng đạo thần bí c h i lực bao phủ hướng về tần phong ở trong góc hắn lại càng là có từng đạo dây nhỏ dẫn dắt n a o hải các nơi ẩn động lên linh hồn huyền liền diệu Đồng nhiên, minh Nguyệt ngưng tụ, quang hoa trong, bên tràn ngập cái này một luồng khí tức thần bí giống như cổ lao thần bí nguyệt thần theo cái này một cái bóng mờ xuất hiện một luồng dâng trào cùng cực lực lượng tinh thần vỡ bờ toàn bộ não hải giống như thao thiên cự lãng chấn động cựu thiên thập địa giới giống như vậy hất lên một luồng thần bí linh hồn luyện hôn cảnh ở hạo nguyện quán tưởng pháp nhập môn thời khắc tần phong cũng đem tinh thần lực hoàn toàn ngưng luyện hóa thành linh hồn còn trong óc cái kia một cái bóng mờ đó là cực kỳ thần bí cực kỳ thần kỳ thần hồn tu luyện giả ở đạt đến luyện hồn cảnh thời gian chính là sẽ ngưng luyện ra thần hồn thần hồn tọa lạc ở trong óc thống ngự não hải trưởng khống thân thể k h u ấ y động linh hồn thời gian này tu luyện giả chính là có thể lấy thần hồn câu thông thiên địa nắm giữ thiên địa huyền diệu thể ngộ đại đạo tự nhiên theo thần hồn càng ngày càng cường đại càng ngày càng ngưng tụ hoàn toàn trưởng khống thân thể khiến thân thể giống như thung lũng giống như vậy tiếp dẫn thiên đ ị a năng lượng nhét vào trong thân thể do đó đạt đến cảnh giới tiếp theo không có cảnh không g ố cảnh c chứa đựng thiên điệu năng lượng không ngừng ngồi rửa rèn luyện thể phách thần hồn để tự thân càng ngày càng siêu thoát do đó đạt đến trường mệnh cảnh trường không tự mình vận mệnh đ ể bạt một cái tu sĩ thọ mệnh cho dù là luyện hồn cảnh tu luyện giả năm trăm thọ mệnh xem như cực hạ nhưng nếu là đạt đến trường mệnh cảnh tu sĩ có ít nhất ngàn năm năm tháng siêu phàm thoát tục tần phong trợt mở hai mắt ra một đôi mắt dạng ngời ư rực rỡ ẩn chứa thần quang luyện hôn cảnh tần phong nhẹ giọng phun một cái trên mặt lộ ra che giấu không ý cười cuối cùng là đạt đến luyện h ồ n cảnh sinh ra linh hồn dò xét vật vật thần phong ánh mắt chầm rãi quét qua gian phòng phát hiện hết thể đều rõ ràng chiếu rọi trong đầu cho dù là ở ban đêm nguyệt hoa ánh sáng yếu ớt tình huống liền góc một khối loang l ổ cũng xem rõ rõ ràng ràng luyện h ồ n cảnh thân thể tố chất lại một lần được để bạn bằng vào ta hiện tại ngũ rắc năng lực e sợ ta ngoài trăm thực động tĩnh đều có thể đủ xem rõ rõ ràng r à nghe n g được do rõ, rõ ràng ràng như vậy liền thử một lần linh hồn có cái gì địa phương đặc thù tần phong nhắm lại hai con mắt thân hồn khuấy động một luồng sức mạnh thần bí từ từ lan ra từ thân thể hắn lan ra hướng về bốn phương tám hướng vô số tin tức không ngừng tặng lại đến trong óc từ từ hình thành gian phòng cảnh tượng bô nở tấm cái ghế một cái bàn trên bàn trưng bày cựu c h â u chuyện v ậ t vân châu kỷ yếu thanh la luật thép ở gian phòng góc có một cây tiểu bồn cắm hết thể đều là rõ ràng như thế mà hiện lên trong đầu linh hồn xuyên qua một đầu có thể nhìn thấy trong đầu gỗ ti ti hoa văn kết cấu xuyên thấu thư tịch có thể nhìn thấy trong đó từng cái từng cái dây nhỏ cùng nét mực xuyên thấu thực vật có thể nhìn thấy thật nhỏ giọt nước mưa lưu động linh hồn tiếp tục k h u ế t tán xuyên thấu gian phòng đặt đến đình viện ở ngoài cũng xuyên thấu căn phòng cách vách nhìn thấy cái kia khắc khổ tu luyện cả người tản ra nóng rực khí tức hàn giang nghĩa hàn giang nghĩa bỗng nhiên mở hai mắt ra một mặt nghi hoặc hướng bốn phía nhìn bốn cẩn thận từng ly từng tí một đi đến bên cửa sổ thật cẩn thận nghe ngoài cửa đ ộ n g tĩnh quá một chút thời gian lại trở về trên giường lần này hắn cũng không có tu luyện mà lại yên tĩnh dựa vào vách tường ngồi biểu hiện có mấy phần lạnh lùng ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tư điều gì tần phong linh hồn tiếp tục quyết tán nhưng đến chừng năm mươi m linh hồn vô pháp tiến hành quyết tán chuẩn xác mà nói linh hồn một khi vượt qua năm mươi m phương hướng này liền sẽ hoàn toàn mất đi tung tích hô t ầ n phong thở phào một hơi tướng hồn biết thu hồi lại ta bất quá là mới vào luyện hồn cảnh thôi linh hồn mức độ lớn nhất cũng chỉ là năm mươi mét mà thôi nếu là hoàn toàn đạt đến luyện hồn cảnh tiền kỳ thì lại có thể có trăm mét khoảng cách nếu là đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn lại có một vạn mét khoảng cách cực kỳ bất phàm coi như là toàn bộ thanh la t i cũng có thể dò xét bất quá hàn giang nghĩa thần phong hơi nghiêng đầu hướng về một bên gian phòng nhìn sang từ vừa nãy quan sát được cảnh tượng hàn giang nghĩa tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù nóng rực d â n trào chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp hơn nữa từ hắn chú ý cẩn thận dáng dấp đến xem cái này hàn giang nghĩa có không ít bí mật thế nhưng thần phong cũng không có quá mức lưu ý người nào không có bí mật trên người hắn bí mật cũng là không ít thần cấp lựa chọn c h í n h tự người xuyên việt thân phận cả hai cái đều là rất lớn bí mật chỉ cần đối phương bí mật không dính đến chính mình không có hại chính mình suy n g h ĩ hắn đều có thể không quản không để ý vừa nay chắc thí cũng chứng minh một điểm linh hồn quả nhiên bất phàm sau đó cho dù là con mắt bị thương không thể thấy vật cũng có được linh hồn tồn tại tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt đến luyện hồn viên mãn nhìn một vạn mét khoảng cách sẽ là loại gì kinh người Trưng Mặt trời tức từ từ toàn Tân từ Thanh trong thời một tháng kết thúc. kết thúc. cốt một một người đường nhiệm khoảng không, ánh sáng sáng, Vân Quận. Phong, Hàn Giang Nghĩa Vân nội hạn huấn luyện kết thúc. Huấn luyện cuối cùng là kết thúc. Hàn Giang Nghĩa gian gân 82, chiều khí phủ hai đi cuối cái, làm ấm Lâm vụ. là bao áp bộ ra, thần phong chúng ta bây giờ xem như chính thức thanh la vệ có muốn hay không đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát có thể thần phong gật gù nhiệm vụ đường hắn luôn luôn ham muốn đến xem nhìn một lát nghiệm chứng một chút chính mình suy nghĩ vậy chúng ta đi hàn giang nghĩa trước tiên đi về phía trước tần phong mắt nhìn hàn giang nghĩa bóng lưng từ cái kia một đêm phát hiện hàn giang nghĩa đặc thù về sau hắn sau đó cũng có quan sát một chút hàn giang nghĩa tình huống phát hiện hắn càng ngày càng cẩn thận càng ngày càng cẩn thận thế nhưng là mỗi một lần ở bên ngoài đều là cùng mình vừa nói vừa cười có thể đến ban đêm một người thời gian rồi lại khuôn mặt ngưng trọng ngước nhìn suy tư nhiệm vụ đường thanh la ti bên trong trọng yếu nhất địa phương chi một trong đó công bố rất nhiều nhiệm vụ mỗi một gã thanh la vệ có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thu được tương ứng tích phân thanh la ti nhiệm vụ chủ yếu chia làm hai loại một loại là cưỡng chế tính nhiệm vụ một loại là nhiệm vụ tự do cưỡng chế tính nhiệm vụ là trực tiếp lấy thanh la ti danh nghĩa tuyên bố được tuyển chọn người nhất định phải tiến hành cái này một hạng nhiệm vụ bất quá cưỡng chế tính nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều một năm cũng là một hai lần thôi nhiệm vụ tự do thì là tại nhiệm vụ nội đường tuyển lựa nhiệm vụ từng cái thanh la vệ có thể căn cứ tự thân tình huống do đó tiến hành lựa chọn nhiệm vụ thế nhưng lựa chọn nhiệm vụ có được một cái mức độ như một thanh la vệ tối cao nhận nhiệm vụ là nhị tinh nhiệm vụ nhị tinh thanh la vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tam tinh nhiệm vụ tam tinh thanh la vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tứ tinh nhiệm vụ cứ thế mà suy ra từng cái thanh la vệ có thể nhận tối cao tinh tế nhiệm vụ có thể cao hơn chính mình một còn thấp tinh nhiệm vụ thì là không có bất kỳ cái gì yêu cầu thế nhưng một lần chỉ có thể đủ tiếp lấy một cái nhiệm vụ chỉ có hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể đủ tiến hành xuống một cái nhiệm vụ mỗi một cái nhiệm vụ tích phân cũng là không giống càng cao nhiệm vụ tích phân càng cao bây giờ vân lâm quận thanh la ti bên trong tối cao nhiệm vụ chính là một cái thất tinh nhiệm vụ cái này một cái thất tinh nhiệm vụ không người nhận không người d á m tiếp thông thường mà nói thất tinh nhiệm vụ đều thuộc về châu phủ bên trong nhiệm vụ một cái quận thành thanh la ti khó có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ cho dù là lục tinh nhiệm vụ toàn bộ vân lâm quận thanh la ti có thể hoàn thành thanh la vệ hiếm như lá mùa thu gần nhất một cái lục tinh nhiệm vụ hay là một năm trước đô thống công giã chính hoàn thành có thể thấy được lục tinh độ khó của nhiệm vụ chớ nói chi là thất tinh nhiệm vụ nhiệm vụ đường bên trong chia làm ba cái khu vực từng cái để khu vực sắp xếp độ khó của nhiệm vụ không giống nhau tân phong hàn giang nghĩa hai người đi tới thứ một cái khu vực cũng chính là một nhiệm vụ nhị tinh chô khu nhờ ý hệ mở v h u vực hai người là vừa v ậ n gia nhập thanh la ti chỉ có thể coi là một thanh la vệ một nhiệm vụ nhị tinh nhiệm vụ quả nhiên là nhiều nhất hàn giang nghĩa nhìn treo trên tường hơn ba mươi nhiệm vụ k h ẽ cười nói chúng ta bây giờ chỉ là một thanh la vệ chỉ có thể lựa chọn một nhiệm vụ nhị tinh nhiệm vụ mà thôi thần phong ngươi có hay không muốn lựa chọn nhiệm vụ ta xem một chút thần phong như là đi một chô khu nhờ ý hệ mở vụ vực nhìn nhiệm vụ xả yêu một nhiệm vụ nội dung quận thành ngoại thành phía đông rừng cây xuất hiện ba con xả yêu đi tới chém giết xả yêu t í c h phân ba mươi tích phân nhiệm vụ thân ấ t Một lạc l Hắc phúc nhiệm Miu. Nội viên dung, vụ. m Miu ném, tìm Miu, viên viên Nhiệm vụ, quét sạch la ti đồng xương. Một nhiệm vụ. Nội dung, đem viên viên viên vụ, vụ. vật. ngoại thời giao lại ngoại. ti Nội ti gian lại nhà đến đồng phân, phân. thanh đông xương. dung, thanh đông xương phòng Không phân, phân. sạch sạch sạch tạp Hắc Hắc Thích phân, 10 thích hữu Thích thích quét quét trả t để la la sở sẽ. ầ phong nhìn phía trên nhiệm vụ khá có chút im lặng đám nhân vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra trừ số rất ít cùng yêu mà thai họa có chỗ quan hệ ở ngoài đại đa số cũng chỉ là tìm yêu thanh lý đồ vật tiết tấu đây chẳng lẽ là lý giả nhiệm vụ sao những nhiệm vụ này tích phân không cao mà độ khó khăn quá thấp tần phong cũng không có hứng thú thậm chí liền tần phong thần cấp lựa chọn trình tự đều không có kích phát vậy sẽ khiến tần phong có chút lưu ý khó nói những nhiệm vụ này vô pháp kích phát sinh thần cấp lựa chọn trình tự tần phong con người chuyển động nhìn chằm chằm một cái quét sạch thanh la ti đông xương nhiệm vụ xem một lúc lâu đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên hay là tần phong đi tới quét sạch t h à n h la ti đông xương nhiệm vụ trước mặt chậm rãi đưa tay ra ta muốn nhận nhiệm vụ này t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không nhận nhiệm vụ đồ vật cũng không làm muốn cái gì xe đ ạ lựa chọn hai nhận nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể đi một mình tiểu tưởng chén một cái lựa chọn tam nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thanh t ả o phù một t r ư ơ n g tần phong nhìn trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạ trong lòng hiểu ra xuất hiện qua thế lựa chọn là cần xúc động đơn thuần xem nhiệm vụ là vô pháp kích phát lựa chọn chỉ có muốn nhận nhiệm vụ thời điểm mới phải xuất hiện lựa chọn chỉ cần những phần thưởng này cũng quá hố cái thứ nhất lại không nói chỉ có thể đi một mình tiểu tường chén thanh t ả o phù đối với hắn một chút tác dụng đều không có một độ khó của nhiệm vụ đối với ta mà nói quá thấp cho dù là kích phát lựa chọn cũng là một ít vô dụng khen thưởng không biết cái này nhị tinh nhiệm vụ xe có hay không có chút tác dụng thần phong tầm mắt tìm đến phía nhị tinh nhiệm vụ bốn nhị tinh nhiệm vụ số lượng không ít thậm chí nói cùng so với một nhiệm vụ còn nhiều hơn trên gấp đôi nhiệm vụ hồng ý ác quỷ nhị tinh nhiệm vụ nội dung ở thành nam thanh hà đường phố số ba trong nhà cổ có một con hồng ý ác quỷ đi tới giải quyết hồng ý ác quỷ t í c h phân tám mươi tích phân thần phong đưa tay tìm đ ò i t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không nhận nhiệm vụ an toàn dễ chịu tình nguyện tiêu giao khen thưởng một chén thượng đẳng trà long tỉnh lựa chọn hai nhận nhiệm vụ không hoàn thành khen thưởng chỉ có thể đi một mình t r ú n g thường chén lựa chọn tam nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng khu tả phù một t r ư ơ n g quả nhiên nhiệm vụ độ khó khăn đề bạt khen thưởng cũng tốt một điểm thế nhưng là cái này như cũ n g là giá rẻ khu tả phù cùng so với thanh t ả o phù tốt hơn không ít có thể đối phó tần phong trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính nhìn lại một chút những nhiệm vụ khác tần phong từng cái từng cái kích phát thần cấp lựa chọn c h í n h tự tra xét lựa chọn khen thưởng hắn bây giờ thế nhưng là luyện hồn cảnh tu luyện giả ở thanh la ti h luyện hồn cảnh tu luyện giả bình thường đều là tứ tinh thanh la vệ tứ tinh thanh la vệ nhận nhị tinh nhiệm vụ là ở quá mức đơn giản những này nhiệm vụ đơn giản tự nhiên cho tần phong mang đến khen thưởng cũng là thật rất ít rốt cục một cái nhiệm vụ thoáng dẫn lên tần phong hứng thú nhiệm vụ t i ể u thôn sự nghi ngờ chương tám mươi ba i ã thần thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không nhận nhiệm vụ khen thưởng tốt nhất vào tiền một bình lựa chọn hai nhận nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể đi một mình trao giải chén lựa chọn tam nhận nhiệm vụ chém g i ế t thai h o a khen thưởng khống hỏa thuật tần phong nhìn trước mắt ba cái lựa chọn ánh mắt rơi vào ki qo qnz thuật pháp khống hỏa thuật tần phong tu luyện thuật pháp có mấy cái ngự phong thuật khống thủy thuật độ địa thuật từng cái cũng cực kỳ tốt có nhất định tác dụng đối với thuật pháp t ầ n phong thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú bây giờ xuất hiện một cái khống hỏa thuật thần phong ở đem tam dương chân hỏa quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới cơ thể bên trong đản sinh ra tiên thiên chân hỏa cái này một loại đối với yêu ma thai h ỏ a có rất lớn tác dụng khắc chế h ỏ a diễm uy lực bất phàm nhưng đối với tiên thiên chân hỏa thần phong k h ố n g chế cực kỳ hữu hạn tác dụng lớn nhất chính là dùng để giết người hủy thi tiêu diệt dấu vết mà thôi đối phó yêu ma thai h ỏ a cũng chỉ là dùng tiên thiên chân hỏa trùng kích thôi không có thủ đoạn đặc thù nếu là có khống hỏa thuật đối với tiên thiên chân hỏa khống chế đều sẽ càng thêm quen thuộc hay là càng có thể phát huy ra tiên thiên chân hỏa huy năng l i ê n nhận cái này tần phong đưa tay lấy xuống tiểu thôn sự nghi ngờ nhị tinh nhiệm vụ sau đó chỉ cần đem nhiệm vụ này bắt được nhiệm vụ đường nhân viên nơi đăng ký liền coi như là đỡ lấy nhiệm vụ này đợi được hoàn thành nhiệm vụ trở lại tiến hành đăng ký là được t ầ n phong ngươi đã chọn xong hàn giang nghĩa đưa qua đầu h ử m đã chọn xong tần phong khẽ vết cảm hiếu kỳ mắt nhìn hàn giang nghĩa ngươi còn không có có chọn xong ta còn cần suy tính một chút dù sao nhiều như vậy nhị tinh nhiệm vụ một ít nhị tinh trong nhiệm vụ cho có chút không rõ ràng không dễ lựa chọn hàn giang nghĩa cười nói ngươi đi trước báo cáo chuẩn bị đăng ký ta nếu là lựa chọn kỹ càng sẽ tự mình trở lại được tần phong mắt nhìn hàn giang nghĩa cũng không nói thêm gì đi tới báo cáo chuẩn bị đăng ký ngươi đã linh cái này một hạng nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành thời gian là mười ngày nếu là trong vòng mười ngày chưa hoàn thành liền là vì là nhiệm vụ thất bại phụ trách là một người nhị tinh thanh la vệ minh bạch thần phong nói ngươi nên là lần đầu tiên lĩnh nhiệm vụ đi cái này một phần quy tắc ngươi cầm trong đó có liên quan với nhiệm vụ đường một ít cơ bản quy định còn có làm sao nhận hoàn thành nhiệm vụ cùng với ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình cần thiết phải chú ý một chuyện hạng nhị tinh thanh la vệ đưa một quyển sách giao cho tần h phong đa t ạ thần phong tiếp nhận sách nhận nhiệm vụ ngươi cầm cái này một phần nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo chuẩn bị chứng minh cái này trong vòng mười ngày ngươi là đang tiến hành nhiệm vụ không cần tiếp thu thanh la ti cưỡng chế tính nhiệm vụ nhị tinh thanh la vệ nói được đa t ạ thần phong nói trận tần h phong cầm nhiệm vụ chứng minh đi tới sự vụ nhà tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị hán chính là thu được mười ngày tự do thời gian cái này trong vòng mười ngày hán có thể không cần tiếp thu thanh la ti những chuyện khác cho dù là cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng vô pháp rơi ở trên người hắn thanh la ti một ít quy củ mười phần đơn giản thẳng thắn nhưng lại cần thủ tục đầy đủ hết như nhận nhiệm vụ ở trong khi làm nhiệm vụ bên trong thanh la vệ là tự do là tùy ý chỉ cần không vi phạm thanh la ti l u ậ t thép thanh la ti liền sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì nhưng nếu như không có nhận nhiệm vụ thanh la ti có quyền điều động cái này một tên thanh la vệ tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ thậm chí ti nhờ cơ sẽ tuyên bố đơn giản một chút sự tất yếu nhiệm vụ như thế nào sự tất yếu nhiệm vụ như thanh vân nhà sự vụ nhà nhiệm vụ nhà công tác nhân viên như đứng ở thanh la ti cửa công tác nhân viên đều thuộc về thanh la ti sự tất yếu nhiệm vụ loại nhiệm vụ này độ khó khăn hầu như không tích phân cũng là thiếu đáng thương vì lẽ đó từ thanh la ti phó đô thống tiến hành sắp xếp tương tự với cưỡng chế tính nhiệm vụ nhận nhiệm vụ về sau thần phong liền lập tức đi tới trương gia thôn ở vân lâm kỷ yếu bên trong có vân lâm quận địa đồ trong đó bao quát vân lâm quận lớn địa đồ còn có mỗi cái thị trấn địa đồ như vậy tần h Thanh hành nhiệm vụ. Tần Phong ở Mã Hành, thuê khai Thành, Thôn. hai canh chạy chỗ nghỉ u quận quận quận qua ậ n tiện Vân nơi tiến Tần con ngựa, liền Vân trường dần dần tiên ngơi nói. Ti tới một tới Trải trời tối trời tối trước tiên tìm một t đi đi Giá giờ đi, lại. lại, lại La Lâm ly Lâm vụ. Mã các sắc Sắc ở phong nhớ lại vân lâm quận địa đồ cách nơi này gần nhất một cái là trúc lâm thôn đi trúc lâm thôn xem nhìn một lát tần phong hai chân kẹp lấy bụng ngựa tốc độ tăng nhanh trải qua một phút chạy đi đi tần ớ dưới, lớn i cái hải thổi giống biển giống một ma ma lâm, màu trúc thôn、làng. Từng từng trúc thanh trúc trờn, lúc chập chuyển sức láp, quanh phong phía như xanh như vây vậy, vang làng. nở nở đến lên lá ở dê, từng man ở dê sẵn phong đi trúc ớ i t lâm thôn trúc lâm thôn thôn dân đại thể đàng tại thổi lửa nấu cơm suy khói l ử a lờ b ư ớ c lên mà lên dung nhập vào mênh mông bên trong đất trời tần phong ở trúc lâm thôn cửa dừng lại đánh giá trúc lâm thôn thổ đ i ệ miếu thổ đ i ệ miếu duy trì cực kỳ hoàn chỉnh còn trưng bày một ít cống phẩm ở tần phong trong mắt thổ đ ị a miếu tản ra một luồng thần dị năng lượng bao phủ toàn bộ trúc lâm thôn bảo hộ lấy trúc lâm thôn một phương an toàn còn chân chính hấp dẫn tần phong chú ý cũng không phải là thổ đ ị a miếu mà là tại thổ đ ị a miếu một bên một gốc cây cây trúc bốn gốc cây này cây trúc cũng không cao chỉ có giữa mét tổng cộng có c ử u tiết cây trúc xanh tươi lướt át phía trên có ba đạo thần dị đường vân từ đầu đến chân quán thông ẩn chứa một luồng khí tức thần bí chỉnh khỏa cây trúc bao phủ một luồng thần bí khả năng tản ra bừng bừng sinh cơ ở cây trúc trước mặt cũng trưng bày cống phẩm thậm chí mà nói cống phẩm cùng so với thổ địa m i ế u muốn tới càng thêm phong phú g i á thần thần phong nhẹ d ọ n g một lời từ cựu châu truyền vặt nhà nát phần bổ sung bên trong thần phong đối với thế giới này thần tiên thế giới quan cũng có nhất định hiểu biết cung địa cầu hoa hạ thần thoại có rất lớn tương tự trình độ một ít cung phụng thần tiên cũng giống như vậy thần tiên Chia làm chính cũng thống thần tiên, tiên. tiên làm là không phải chính thống thần tiên cũng h h thống thần chính Thành, cho thần thời chấp thuận thở, chịu hương hỏa. Thanh hoàng, thổ như Không phải chính thống thần í n tiên, Vương Tán đồng Vương tuyên kiến đựng tiên, Triều trước, Triều bố, giao với miếu c là lập là vậy. đều địa, kỳ không phải là vương t r i ề u tán thành đồng dạng là một người tiến hành cung phụng cung phụng nhân số có nhiều có ích mang đến hiệu quả cũng là không giống nhau nếu là mang đến có ích có thể xưng là g i ã thần như trước mắt cây trúc nếu là mang đến tai nạn lại xương chi vì là tà thần như bái xà giáo xà thần chính là bị định nghĩa vì là tà thần bái xà giáo mặc dù bị v â n châu thanh la ti chắc chắn diệt có rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì xà thần cái kia một tôn tà thần tồn tại tần phong chỉ là đơn giản quan tâm một hồi cây trúc liền tiến vào trúc lâm trong thôn tìm một gia đình tốn chút bạc ở lại cách ra vân sơn huyện thời điểm từ chu phủ bên trong nắm không ít bạc cũng không phải thiếu tiền cảm tạ kiếm si điên cuồng người đọc 2 0 1 7 0 1 1 9 0 3 5 mươi b ả khen thưởng lên ra cảm nghĩ trong chớp mắt thông chi lên ra vốn tưởng rằng sẽ tới số một không nghĩ tới nhanh như vậy viết sách có một quãng thời gian còn là một cái bi vui dập dư a c h e cuốn này cũng là tiền đồ không biết nhưng vẫn là viết từ sơ chung bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết tới nay liền có hứng thú xem hơn mười năm sách sau đó cũng là bắt đầu chính mình viết tuy nhiên cùng những cái có thiên phú nỗ lực có chút khác biệt nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì lên ra cũng có mấy lần mỗi một lần cảm nghĩ đều không khác mấy cũng không biết rằng nên nói như thế nào nói tóm lại hy vọng mọi người nhiều cho cái đặt mua trời sáng lên ra vậy trước tiên chương mới cái truy cập trang web ả u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi đi vì là khích lệ mình một chút lên ra về sau giữ gốc năm c à n h đà chủ thêm một trường minh chủ thêm mười chương đụng một cái đi không bán thảm không nói tình chỉ hy vọng mọi người nhiều chương 84, phúc duyên một đêm vô sự sáng sớm hôm sau tần phong đạp lên k i a nắng ban mai quang mang l ì khai trúc lâm thôn ở trúc lâm thôn cửa thôn vị trí quay đầu lại mắt nhìn cái kia dã thần cây trúc sáng sớm cây trúc phía trên dính giọt s ư ơ n g càng lộ vẻ xanh tươi ướt át một luồng thần bí từ trong đó lộ ra khiến người ta cảm thấy bừng bừng sinh cơ tâm tình đều khó tránh khỏi tốt hơn rất nhiều thu hồi ánh mắt thần phong tiếp tục hướng về trương gia thôn phương hướng mà đi gần như năm canh giờ công phu thần phong cuối cùng là đi tới trương gia thôn trương gia thôn ở vân lâm quận phụ cận trong thôn xóm được cho cực kỳ giàu có thôn xóm tọa lạc tại một cái trong sơn cốc bên trong sơn cốc bình đông đảo ruộng tốt màu mỡ nguồn nước sung túc lương thực được rất lớn được mùa bốn bề toàn núi mặt phía bắc lại càng là có một tòa kết nối lấy vân thiên sơn mạch một cái thật nhỏ chi nhánh trong núi có bao nhiêu sinh trưởng một ít kỳ lạ linh vật g i ã thú cũng là không ít vì vậy trương gia thôn bên trong thợ săn c o không ít mỗi cái dũng mãnh cũng đạt đến đoán thể cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ tần phong tiến vào trương gia thôn phát hiện trương gia thôn bên trong láo giả phơi thái dương nhi đồng nô đùa chơi đùa gà gãy chó sủa không ngừng bên thai được lắm náo nhiệt được lắm an lành thôn xóm không có nửa điểm thai họa rằng rớp thôn này thật xuất hiện thai họa tần phong đem mã thất bù ổ cờ ở trong thôn một thân cây một bên ở thôn làng đi lại đánh giá không ít thôn dân cũng đều phát hiện hắn tồn tại từng cái từng cái hiếu kỳ nhìn một thân thanh la vệ y vật tần phong thế nhưng không có ai đi lên phía trước tần phong ở cái này to lớn thôn làng đi chơi một vòng so với hắn đi quá trường thanh thôn đại thủy thôn trương gia thôn giàu có trình độ rõ ràng cao hơn trên mấy lần hơn nữa diện tích cũng lớn không ít đi chơi một canh giờ công phu tần phong mới mỉ hệ nở cựa nở dê đem chọn cái trương gia thôn đi chơi một lần cũng không có cái gì địa phương đặc thù duy nhất có chút đặc thù chính là ở có chút thôn dân cửa bày đặt một trường kỳ lạ phủ phù cũng không có bất kỳ cái gì khí tức chỉ là đơn giản vẽ bửa m à t thôi tần phong lại đi tới trương gia thôn thôn khẩu đi tới thổ địa miếu trước mặt triển khai linh nhãn thuật nhìn thổ địa miếu tất cả như thường đơn giản thổ địa miếu bảo tồn cực kỳ hoàn hảo cùng sạch sẽ tựa hồ có người chuyên môn quản lý thổ địa miếu thổ địa miếu bên trong cống phẩm cũng là không ít hoa quả loại thịt mười phần mới mẻ đáng lẽ là hôm nay mới để ở chỗ này thổ đ ị a miếu hoàn hảo ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng cũng đều không giống như là có yêu ma thai họa tiến vào t r ư ơ n g gia thôn bên trong thần phong nhìn chằm chằm thổ đ ị a miếu sờ sờ cảm chẳng lẽ có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ không thể nếu là có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ nhiệm vụ liền sẽ không xuất hiện tại nhiệm vụ trong nội đường là những người khác đi ngang qua t r ư ơ n g gia thôn thuận tiện giải quyết t r ư ơ n g gia thôn yêu ma thai họa thanh la ti nhiệm vụ đều là đặt ở nhiệm vụ đường bên trong từ thanh la vệ lựa chọn đồng thời hoàn thành thế nhưng những tu sĩ khác một dạng có thể ra tay đối phó yêu ma thai họa như là vân lâm quận bên trong kim cương môn liền có chuyên môn đối phó yêu ma thai họa thủ đoạn như là d i vãng tần phong một dạng đụng tới yêu ma thai họa một dạng có chỗ đối phó vì vậy ở thanh la vệ còn chưa đạt đến mục đích đến hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm vụ cho vô cùng có khả năng bị yêu ma thai họa hoàn thành là thế này phải không tần phong trong mắt hiện ra nồng đ ấ m nghi hoặc nếu thật là như vậy vì sao hệ thống không có một chút nào nhắc nhở hơn nữa hệ thống bên trong nhiệm vụ hay là tồn tại t ầ n phong tâm niệm nhất động kiểm tra thần cấp lựa chọn trình tự trình tự lựa chọn tam vẫn còn đây là tần phong làm ra lựa chọn nếu lựa chọn vẫn còn như vậy nhiệm vụ căn bản không có bị hoàn thành yêu ma thai họa không có giải quyết thực sự không phải là yêu ma thai họa là những vật khác Thần phong lần thứ hai hướng về trương gia thôn bên trong nhìn lại được lắm náo nhiệt hòa bình thôn làng hướng về trong thôn người hỏi thăm một chút t ầ n phong trở lại trong thôn nhìn thấy một cái ngồi ở phòng trọ ở ngoài phơi thái dương lão giả tóc trắng đi tới lao nhân ra tiểu h o a tử có chuyện gì lão giả tóc trắng ngược lại là nhiệt tình trương gia thôn đoạn này thời gian có hay không có người ngoại lai đã tới thần phong hỏi người ngoại lai lão giả tóc trắng nói có a ồ đến lúc nào đến g i á n g dấp ra sao thần phong ánh mắt nhất động tiếp tục hỏi chính là người a lao giả tóc trắng nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ n phong thần phong ta là nói trừ ta ra còn có hay không có những người khác đi tới t r ư ờ n g gia thôn vậy không có lao giả tóc trắng nói t r ư ờ n g gia thôn đã có ba tháng không có người ngoại lai đến ngược lại là cửa thôn cái nhị nha tháng trước đi vân lâm quận nói là gả cho quận thành bên trong một kẻ có tiền người thật sự là tốt không có người ngoại lai thần phong hướng về bốn phía mắt nhìn vậy trương gia thôn có không có chuyện đặc thù gì phát sinh nói thí dụ như một ít quái sự quái sự lão giả tóc trắng nhữ mày cẩn thận nghĩ quá một hồi lắc đầu một cái không có cái gì quái sự chúng ta trương gia thôn vẫn luôn rất bình tĩnh chịu đến thần linh ơ n trạch thần linh ơ n trạch là nơi này thổ địa miếu hay là nói sân thần tần phong ngẫm lại hướng về thôn khẩu nhìn lại nơi này thổ địa miếu xác thực cùng so với những thôn khác muốn lớn hơn nhiều hơn nữa ẩn chứa đặc thù năng lượng cũng là phi phạm còn có thiên vân sơn mạch chính là vân châu to lớn nhất sơn mạch gồm có cường đại sơn thần tồn tại cho dù là một cái thật nhỏ chi nhánh cũng thuộc về thiên vân sơn mạch phạm vi q u ả n h ạ n hay là sơn thần sẽ an bài một ít cấp dưới t r o n g n o n t r ư ờ n g ra thôn cũng là không thể đúng tại sao ta thấy có mấy người ra ra cửa dán vào nhất chương phủ tần phong chỉ vào cách đó không xa một gia đình cái kia một gia đình cửa vừa vặn dán vào nhất chương phủ đó là bọn họ phúc duyên từ đây về sau ra môn hưng thịnh đời sau bình an phú quý phát tải lao giả tóc trắng một mặt ước ao nói cầm trong tay quải trượng cho nắm chặt bất quá rất nhanh sẽ đến nhà chúng ta ừng thần phong nghe vậy một mặt h o a n mang lao trượng ngươi đây là ý gì cha mau tới ăn cơm trong phòng chuyền đến một cái phụ nữ thanh âm được ta vậy thì tới lao giả tóc trắng đứng lên thiểu huynh đệ ta đi trước ăn cơm lao trượng ta cũng cần ở trương gia thôn ở lại mấy ngày có thể hay không mượn nhà các ngươi ta có thần phong nói lấy ra một thỏi mười lượng bạc xin lỗi ta cũng muốn giúp ngươi có thể qua n thời gian này trong nhà của chúng ta không thể mời ngoại nhân hết sức xin lỗi ngươi có thể đi bên kia trương lão nhị nhà nhà hắn có khoảng không dư gian phòng lao giả tóc trắng nói lao trượng không cần như vậy đa tạ lao báo cho biết thần phong ứng một câu lao giả tóc trắng đi trở về phòng thần phong nhìn lão giả tóc trắng bóng lưng từ từ suy tư hắn phụ phúc duyên Gia m ô chương tám h mươi lăm chỗ đặc thù hai trăm hai mươi chương lão nhị là chương gia thôn bên trong lão nhân thời gian còn trẻ có một người vợ có thể lão bà ở khó sinh quá trình bên trong chết hắn liền trở thành một cái người cô đơn một con ở góa đến bây giờ tuổi già trương lão nhị có chút n ế n n g ã n g rất nói nhiều cũng nghe được không rõ lắm tần phong một phen khổ cực giao lưu phía dưới chỉ có thể đủ lưu lại ở trương lão nhị trong nhà ăn một cái cơm tối còn những vật khác hầu như không có đánh dò xét nói trương lão nhị có chút n ế n n g ã n g hơn nữa một thân một mình sinh hoạt vì lẽ đó có chút q u á i g ở chứ cần phải việc nhà nông ăn uống ra đa số tình huống đều là ở lại trong nhà vì vậy đối với trong thôn sự tình cũng biết rất ít ăn xong cơm tối sắc trời đã tối đen tần phong trở về phòng bên trong nằm ở trên giường nhìn trần nhà ánh mắt lấp lóe đang suy tư t r ư ơ n g gia thôn có vấn đề vấn đề này cần làm không phải là yêu ma là đặc thù nào đó t h a i họa còn là vật gì thai họa đông đảo thế nhưng là quỷ quái thế nhưng là nhiếp hồn đồ vật cực kỳ đặc thù vì vậy thai họa chủng loại cũng là nhiều như sao trời vô pháp tính toán như lần này thanh la ti cũng chỉ là nhận định có thai họa xuất hiện vô pháp đưa ra cụ thể gián g dấp do xét cùng chém giết tích phân cũng là không giống nhau phù lục tần phong muốn tìm t r ư ơ n g ra thôn bên trong một ít thôn dân cửa dán vào phù lục cái kia phù lục cực kỳ đặc thù tần phong tại cựu châu chuyện vặt bên trong vẫn chưa nhìn thấy cái này một loại phù lục hơn nữa phù lục bên trên vẫn chưa có bất luận là sóng năng lượng nào tựa hồ chỉ là đơn giản đồ án mà thôi cũng không phải là phù lục vấn đề nhưng từ lão giả tóc trắng trong lời nói ý tứ phù lục đại diện cho một loại may mắn duyên như vậy cái này phúc duyên lại là chuyện gì xảy ra đến phía ta tần phong muốn tìm lão giả tóc trắng mang theo vẻ vui sướng mang theo một tia vui thích tựa hồ đối với phụ lục mười p h ầ n ước mơ mười p h ầ n hoan hỉ muốn có được phụ lục chỉ là phổ thông phụ lục nhưng có thể bảo đảm ra môn hưng thịnh vinh hoa phu quý đời sau bình an vô bệnh vô thai đến cùng là chuyện gì xảy ra hay là nói ta tu vi quá thấp không sao dò xét phụ lục lực lượng tần phong tu vi so với những cái đỉnh phong tu sĩ tự nhiên không thể so sánh nổi có thể ở vân lâm quận bên trong coi như là không kém đặt đến luyện hồn cảnh nắm giữ linh hồn có thể lấy linh hồn dò xét vạn vật lúc trước thời điểm hắn đã từng lấy linh hồn dò xét những cái p h ụ lục tình huống chỉ là phổ thông p h ụ lục mà thôi nên làm như thế nào tần phong không ngừng suy tư nhớ lại hôm nay ở trương gia thôn nghe thấy tìm kiếm lấy trong đó điểm mấu chốt quá nửa đêm đi trước dò xét những cái có p h ụ lục gia đình nhìn tình huống cụ thể làm sao thần phong suy tư một trận trong lòng có quyết định ta cảnh giới hay là quá thấp nếu như có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ một cái linh hồn bao phủ chính là có thể hoàn toàn dò xét toàn bộ t r ư ơ n g g i a thôn tình huống trước tiên tu luyện thần phong ngồi xuống ngồi khoanh chân hai con mắt khép hở hô hấp có thứ tự tiến vào trạng thái tu luyện trong đầu quán tưởng thiên không minh nguyện một vòng sáng bạch minh tháng xuất hiện trong đầu tản ra nhu hòa lực lượng mà ở một vòng này minh nguyện bên trong hiện ra một tôn thân ảnh g i á n g dấp cùng tần phong giống như lúc cái này chính là tần phong thần hồn t h ầ n h ồ n ngồi xếp bằng minh nguyệt bên trong hút vào một chút minh nguyệt lực lượng không ngừng ngưng tụ không ngừng mà lớn mạnh bản thân để tự thân càng ngày càng thần dị để tự thân càng ngày càng cường đại thời gian ở trong khi tu luyện c h u y ể n rời nửa đêm vừa qua khỏi không lâu tần phong đ ố n g nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt lập lòe thần dị quan mang t h ầ n h ồ n lại có tăng lên ở ban đêm chiếu giỏi minh n g u y ệ t tu luyện quả nhiên cùng so với ban ngày muốn nhanh hơn nhiều y theo bây giờ tu luyện tốc độ không r a n ă m thiên là có thể đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ hạ o nguyện quán tường pháp quả nhiên bất phàm nửa đêm cũng quá có thể dò xét một hồi t r ư ơ n g gia thôn tình huống thần phong đứng dậy đi tới trước cửa lặng lẽ đánh ra đại môn thả n g ư ờ i nhảy một ca y đi tới trên nóc nhà ngắm nhìn toàn bộ t r ư ơ n g gia thôn t r ư ơ n g gia thôn tình huống một mảnh yên tĩnh yên tĩnh chỉ có số ít đèn đuốc vẫn còn ở sáng an lành bình tĩnh ở t r ư ơ n g gia thôn cũng là như thế yên tĩnh vô phong không mưa không yêu không ma tần phong y theo trong ký ức quan sát mấy cái thôn dân tình huống bước chân một điểm hướng về gần nhất một cái cửa r á n p h ụ lục thôn dân trong nhà mà đi cái này một nhà thôn dân dĩ nhiên ngủ say lặng lẽ một mảnh chỉ có nhẹ nhàng tiếng ngáy chuyến tới một nhà ba người ở lại trong một gian phòng ba người ở trên một cái giường ngủ rất là bình tĩnh nhà kêu bên trong chủ nhân là một cái giữ lại ria mép người trung niên tiếng ngay chính là hắn phát ra cái này một căn phòng sắt vách cũng gian là một phòng, hắn ly khai cái này toàn ra đi tới nhà thứ hai nhà thứ hai tình huống ngược lại là cùng đệ nhất ra có mấy phần chỗ tương tự nhưng cũng không phải là một nhà ba người mà là một nhà hai cái